Nếu tới Tô An Ninh ở toàn bộ phóng viên sẽ thưởng biểu hiện, cận Sâm nhìn Tô An Ninh ánh mắt mang lên thưởng thức chi ý, Tô An Ninh, cùng nàng gặp qua sở hữu nữ tinh đều không giống nhau. Trận này phong ba cũng coi như là đi qua, về sau, các ngươi cẩn thận một chút, có cái gì yêu cầu công ty làm, tận lực nói, chúng ta nhất định phối hợp. Cận Sâm mở miệng nói, nhìn Tô An Ninh khi kêu cười như không cười ánh mắt thật lâu không tiêu tan. Ừm. Tô An Ninh gật gật đầu. Thực mau, tô an ninh cùng tả lập hai người liền đi ra cận sầm văn phòng, cảnh giới quay chụp đã trì hoán không ít thiên, bọn họ cũng nên đi đoàn phim mau chóng quay trụ, bằng không trương sơn đạo diễn cũng muốn bất mãn. Chờ hai người rời đi, tần vũ lại xoát xoát mới nhất ế bộ động thái, thiên luôn vạn ngự hóa thành một câu, này an ninh, trời sinh chính là hôn giới giải trí liêu. Đích xác thực thích hợp, cận sầm khỏe môi cũng chậm rãi chản ra năm chữ. Hai người nhìn nho cười. Mang theo tương đồng ăn ý. Chờ tô an ninh cùng tả lập còn có trợ lý ý kìa đồng ba người cùng đến hiện đại điện ảnh ngoài thành khi. Thiệu thi nhã đang ở tiếp thu các phóng viên phỏng vấn. Thiệu thi nhã, lúc ấy ngươi vì cái gì nguyện ý ra tới gánh tội thay đâu? Có phải hay không có cái gì nhược điểm ở chu vũ trong tay? Phóng viên hùng hổ dọa người nói. Chuyện này, ta vô pháp giải thích, có thể đổi cái vấn đề sao? Thiệu thi nhã nói, trên mặt lộ ra một cái thương cảm mỉm cười. Quả nhiên là nhu nhược đáng thương. Các phóng viên thấy thế, nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng thật ra thay đổi một vấn đề. Rốt cuộc thiệu thi nhã cũng coi như là lần này sự kiện người bị hại, bọn họ cũng đến cấp điểm mặt mũi Nghĩ, các phóng viên trực tiếp thay đổi cái vấn đề nói, nghe nói ngươi lần này này đây đóng vai nữ số 2 thân phận trở về. Đúng vậy. Thiệu thi nhã gật đầu, vòng đi vòng lại, cái này nữ số 2 vẫn là về tới tay nàng chung Duy nhất cảm thấy không thoải mái chính là tô an ninh đương nữ chính, như cũ đè ở nàng trên đầu. Quyết định này là khi nào ra tới? Tô an ninh trước đó biết không? Cái này ta cũng không biết, ta cũng là hôm nay buổi sáng vừa mới được đến tin tức. Tô an ninh nói qua nàng có thể tính ra hại nàng người, người tin tưởng sao? Phóng viên thử tính hỏi. Nghe vậy, thiệu thi nhã tâm tức khắc chịu chịu, trong đầu nhớ tới tô an ninh kia một câu hồi âm, trong lòng nghĩ. Trên mặt lại là như cũ cười nói, ta tin tưởng, an ninh nói chuyện trời đất cùng với xé hàng hiệu ta đều nhìn, nàng ở đoán mệnh thượng đích sắc rất có bản lĩnh. Tiếng ngày hôm qua phỏng vấn ngươi nhìn sao? Có cảm tưởng sao? Các phóng viên tiếp tục hỏi. Cũng nhìn, đến nỗi cảm tưởng, về sau ta sẽ cùng nàng hảo hảo ở chung. Thiệu thi nhã nghiêm túc nói, có thể hảo hảo ở chung mới là lạ, nàng tưởng, tô an ninh cũng sẽ không tưởng. Liên ở thiệu thi nhã giọng nói rơi xuống hết sức, có mắt sắc các phóng viên thấy được tô an ninh thân ảnh. An ninh vừa lúc tới, các người hai vị có thể hay không có thể không thể chụp ảnh chung một chương. Các phóng viên tiếp tục nói, đến nỗi phỏng vấn tô an ninh, bọn họ cảm thấy, tạm thời là không nghĩ, ngày hôm qua đã bị tô an ninh kinh đủ rồi. Trực tiếp cho bọn hắn một chương ảnh chụp bàn giao công trình đi. Ngay vậy, thiệu thi nhã hướng tới tô an ninh nhìn thoáng qua. Nhìn Tô An Ninh vọng lại đây khi kia bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, trong lòng vẫn là có như vậy một chút buồn bực. An Ninh có thể chứ? Các phóng viên nhìn Tô An Ninh do hỏi. Có thể, đến lúc đó Thỉnh Đại gia cũng giúp cảnh giới hảo hảo tuyên truyền một chút. Tô An Ninh gật đầu, đứng ở Thiệu Thi nhã bên cạnh. Đương nhiên. Các phóng viên trước sau đáp lời, thực mau, răng rắc răng rắc thanh ở hiện trường vang lên. Ngay sau đó, ở các phóng viên nhìn theo dưới Tô An ninh cùng thiệu thi nhã cùng hướng đoàn phim phương hướng đi đến. Các phóng viên nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở trước mặt trước, vội vàng đem chính mình chụp ảnh chụp cùng video truyền trở về, trong đầu đã suy nghĩ đợi lát nữa phải dùng tiêu đề. Tô An ninh đoán mệnh được đến chứng thực, thiệu thi nhã hoạch cảnh giới nữ số 2. Tô An ninh, thiệu thi nhã hai gã người bị hại tề tụ cảnh giới phim trường, quan hệ tốt đẹp. Thiệu thi nhã bị hát sau này thứ hiện trường, trong lòng trạng thái tốt đẹp tô an ninh đoán mệnh vừa nói, mà mặc kệ này đó phóng viên như thế nào thuyết minh hai người quan hệ, tô an ninh một hàng cùng thiệu thi nhã một hàng ở đi rồi một khoảng cách lúc sau, liền gấp không chờ nổi phân mở ra. An ninh, ta thay đổi nhân vật, phía trước kịch bản muốn một lần nữa bối, ta đi trước một bước. Thiệu thi nhã đối với các phóng viên cười điểm mỹ tươi cười ở tô an ninh trước mặt có chút cứng đờ, nàng thật là sợ tô an ninh, có loại ở tô an ninh trước mặt không chỗ nào che giấu cảm giác. Ơn. Nhàn nhạt quét một thiệu thi nhã liếc mắt một cái Tô An ninh đơn giản đáp Sau đó nhìn thiệu thi nhã lấy chạy như bay tốc độ nhanh chóng rời đi Ở cơ hồ sắp không thấy thiệu thi nhã thân ảnh khi Tô An ninh, tả lập cùng với ý ý đồng mới chẩm rãi mại động bước chân Hắc hắc, an ninh, nàng đây là sợ ngươi Tả lập hứng thú bừng bừng nói Hẳn là đi Tô An ninh nhớ tới hôm qua thiệu thi nhã đối nàng kỳ hảo lấy bộ tin nhắn Tuy rằng nàng biết thiệu thi nhã đại khái là suy nghĩ cẩn thận, nhưng làm nàng lại tiếp nhận một cái phía trước lúc nào cũng muốn tính kế chính mình người, đó là không có khả năng, nàng tình nguyện một người, cũng không muốn phong cái ở một bên. Vậy là tốt rồi, xem ra, ngày hôm qua kia một đoạn phỏng vấn video thật sự có thể cho tô an ninh giảm bất rất nhiều phiền thoái. Tạ lập vui dạo dựng nói, nếu là này đó nghệ sĩ đều có thể như vậy đối tô an ninh có như vậy một chút kiên kỵ tâm lý. Về sau tô an ninh muốn tỉnh nhiều ít phiền toài A Ít nhất, những cái đó lòng mang quỷ thai người cũng không dám dễ dàng tới gần tô an ninh đi. Lúc này, vẫn luôn đi theo tô an ninh phía sau y đi đồng trần chờ mở miệng. An ninh, ngươi kêu đoán mệnh, thật sự chuẩn sao. Đương nhiên, tô an ninh còn chưa nói lời nói, tả lập liền lập tức mở miệng. Nghiễm nhiên tô an ninh một cái đoán mệnh tiểu phèn xì. Vô vô y đồng bà vai, tả lập tiếp tục nói, y đồng. Về sau ngươi có rất nhiều cơ hội nhìn thấy, hiện tại, chúng ta vẫn là nhanh phim trường đưa tin đi. Ấn! Y Đồng gật gật đầu, trong lòng lại tồn một cái nghi hoặc, như vậy thật sự được không? Mà thức mau, Y Đồng thật sự gặp được, tổ an ninh như vậy, thật sự hòa hành. Tác giả có lời muốn nói, canh 1 tiền 10. chương 52052 Tô an ninh tới đoàn phim khi, Trương Sơn đang ở cùng thiệu thi nhã không biết đang nói chuyện chút cái gì. Nhìn đến tô an ninh đã đến, Trương Sơn trên mặt lộ ra một tiểu mạn đạm cười. An ninh, ngươi đã đến, đến rồi. Trương Đạo, thay đổi kịch bản ngươi xem qua không. Trương Sơn quan tâm nói, tô an ninh kỹ thuật diện hắn biết, cho nên đối với tô an ninh hắn cũng không tính quá lo lắng. Phía trước một bộ phận đã bối xuống dưới. Tô an ninh gật đầu. Vậy là tốt rồi, kêu lợi lát nữa chúng ta muốn chụp lại để nhất mà. Nghĩ đến đây, Trương Sơn liền cảm thấy tâm tác Phía trước tô an ninh, phong hạo cùng với Chu vũ ba người quay chụp mấy mạ hắn thật sự thực vừa lòng, cường cường liên hợp, hắn đều có thể nhìn thấy điện ảnh quay chụp hoàn thành sau kia phim nhựa chất lượng. Nhưng đột nhiên đã xảy ra như vậy cùng nhau dèm pha, chú vũ trực tiếp mất nư chính chi vị, ngắm lại hắn liền cảm thấy bóp cổ tay, may mắn, tô an ninh không bị thay đổi, bằng không hắn mới kêu tâm tác. Chỉ là có tô an ninh châu ngọc ở trước, đối với thiệu thi nhã kỹ thuật diễn. Trương Sơn luôn là có điểm không hài lòng. Ta tùy thời có thể. Tô An Ninh bình tĩnh nói. Hảo. Trương Sơn lên tiếng, chuyển hướng một bên bị nàng xem nhẹ một lát thiệu thi nhã nói, ngươi cũng chuẩn bị một chút, 10 phút sau bắt đầu quay. 10 phút sau, Tô An Ninh cùng thiệu thi nhã thay cảnh phục, ở Trường Sơn ra lệnh một tiếng, để nhất mạc bắt đầu quay. Lúc này đây, đổi thành Tô An Ninh cưới máy xe, thiệu thi nhã ngồi xe hơi đi tới cảnh sát cục trước cửa. Mũ giáp từ tô an ninh trên đầu hái, lộ ra một chương tươi sống sáng ngời trăng dùng, nhiều một tia nữ nhân vị, đây là nữ chính nhân thiết. Nhìn đến tô an ninh tân Trang dùng kia một chốc kia Trương Sơn có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác, đối tô an ninh kỹ thuật diễn có tân nhận thức, này tô an ninh thật là diễn cái gì giống cái gì A Lúc này, xe hơi môn cũng mở ra, thiệu thi nhã thân ảnh từ trên xe đi xuống, thấy tô an ninh khi, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ Chậm rãi đi rồi đi lên, lúc này tô an ninh đang ở sửa sang lại chính mình trăng dung mang hảo mũ, đang ở chậm rãi thủ săn chính mình trước ngực nút thắt. Chính là lần này, làm toàn trường ánh mắt đều tụ tập ở tô an ninh trên người, ngay cả Trương Sơn cũng là vừa rồi phát hiện tô an ninh trên quần áo thế nhưng còn có mấy viên nút thắt không khấu hạ. Trương Sơn nhìn nhìn lại trước màn ảnh thiệu thi nhã, tức khắc cảm giác thiệu thi nhã tồn tại cảm thiếu như vậy một chút, tuy rằng biểu hiện không tồi. Nhưng trung quy vô pháp cùng tô an ninh so sánh với. May mà là cái nữ nhị, cũng coi như diễn không tồi, Trương Sơn cũng liền chưa nói cái gì. Chờ hai người biểu diễn không sai biệt lắm, Trương Sơn lúc này mới chậm rãi nói một câu tạp, quá. Nghe được tạp cùng quá, trong sân tô an ninh cùng Thiệu Thi Nhã hai người đều đỉnh chỉ động tác, từ giữa sân đi xuống tới. Ở đi trở về đến nghỉ ngơi khu trên đường, Thiệu Thi Nhã nghe được một bên mấy người chuyển đến nghị luận. Này tô an ninh kỹ thuật diễn thật tốt à, diễn nữ nhất hảo cũng là diễn sống, không thể so phía trước cái kia chu vũ kém, còn có chính mình đặc điểm đâu. Vừa mới tháo xuống mũ giáp kia một giây, ta bị dây tới rồi, thiên A. Nàng một cái nữ như thế nào như vậy khóc? Ta cũng bị nháy mắt hạ gục, kỹ thuật diễn thật lạc động. Khó trách có thể thế thân chu vũ trở thành nữ nhất hảo. Cái kia thiệu thi nhã cũng không tồi. Nhưng so với tô an ninh lúc ấy diễn vẫn là thiếu như vậy điểm hương vị, ngươi nói tô an ninh như thế nào như vậy lợi hại, diễn cái gì giống cái gì? Chính là A. Nếu là ta có thể có như vậy kỹ thuật diễn, như thế nào không thể xuất đầu, hiện tại cũng chỉ bất quá ở quay chụp một cái tiểu nhân vật. chấm rãi tôi luyện đi, sớm hay muộn sẽ có. Lại cẩn thận nghị luận thiệu thi nhã cũng không có nghe xong, nghe đến đó đã đủ làm nàng nôn ra máu. Trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, tô an ninh diễn thật sự thực hảo, so với chu vũ tới càng có hương vị, kia một khác, nàng thậm chí quên mất tô an ninh bản thân tính cách, trực tiếp đem tô an ninh nhận làm là điện ảnh trung nữ chính. Thiệu thi nhã tức khắc cảm thấy áp lực sơn đại, bất quá liền tính là như vậy, nàng trong lòng lại không có đánh mất ý chí chiến đấu, kỹ thuật diễn đều là đua ra tới, hiện tại lạc hậu, cũng không đại biểu cho vĩnh viễn lạc hầu Thở nhẹ một hơi, thiệu thi nhã cẩm chính mình đặt ở một bên kịch bản nghiêm túc bối lên. Tương đối với thiệu thi nhã nghiêm túc, tô an ninh tại hạ tới lúc sau, lại là trực tiếp chẩm gì gì mà uống nổi lên thủy. Đối với tô an ninh nhàn nhã còn không có người dám nói cái gì, tô an ninh kỹ thuật diễn ở trình độ nhất định thượng còn xem như chinh phục ở phim trường không ít kinh khải nghệ sĩ. Nói nữa, tô an ninh ở bọn họ đáy mắt vẫn là cái kia đem chu vũ xử lý nhân vật. Cứ như vậy nghỉ ngơi một lát sau, phong hạo thân ảnh xuất hiện ở đoàn phim, thần xác bên trong còn mang theo nhiều lần mệt mỏi. Mà phong hạo tới lúc sau, Trương Sơn thực mau liền bắt đầu đệ nhị mạc quay chụp Cùng lần trước đệ nhị mạc giống nhau cảnh tượng, nhưng là lúc này đây tô an ninh cũng không có xả đến bên cạnh thiệu thi nhã, mà là chính mình tại chỗ quay cuồng thân mình. Sau đó đứng lại bước chân, ở tô an ninh dùng ra này nhất chiêu thời điểm, nơi xa có điểm điểm tiếng hoan hô vang lên đã có thể ở ngay lúc này, Phong Hạo đột nhiên tập từ. Tập. Trương Sơn trực tiếp hô một tiếng tạm, đứng lên, ánh mắt đặt ở Phong Hạo trên người. Phong Hạo không chờ Trương Sơn trước mở miệng, lại là trước tiên mở miệng nói, "Trương đạo, thực xin lỗi, vừa mới quên tử." Tiếp tục. Trương Sơn thấy Phong Hạo chủ động xin lỗi, thái độ hảo không ít. Tập tập tập, tập. liên tục mười mấy thứ, Phong Hạo luôn là lại ra đủ loại trả huống. Trương Sơn tức giận đã tới rồi bên cạnh, nhìn thoáng qua Phong Hạo Trương Sơn nói thẳng một câu nghỉ ngơi. Theo sau, Trương Sơn trực tiếp đem Phong Hạo gọi vào góc chỗ, tuy rằng đại bộ phận người đều nghe không rõ hai bên đang nói cái gì, nhưng lại là có thể thấy được Trương Sơn đối Phong Hạo đã phát tính tỉnh. Tô An ninh cũng thấy được một màn này, nhớ tới vừa mới ở đóng phim khi nhìn thấy Phong Hạo sắt mặt, đáy mắt hiện lên một màn suy tư. Trở lại lần nữa chuẩn bị bắt đầu quay thời điểm. Tô an ninh đối với trở về phong hạo nói, ngươi việc khó có thể ở đóng phim sau khi kết thúc, ta giúp ngươi tính tính. Nghe được tô an ninh nói, phong hạo đáy mắt hiện lên một đạo lượng mang, hướng tới tô an ninh gật gật đầu. Cuối cùng, một màn này thực mau thuận lợi hoàn thành. Ở ngay sau đó chụp xong cùng nhau xuất phát một màn sau, phong hạo một tìm được cơ hội liền tới tới rồi tô an ninh bên cạnh, tô sư muội, ngươi nói sau khi kết thúc ngươi giúp ta tính tính. Ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Phong hạo đương nhiên cũng thấy được Tô An Ninh tiếp thu phỏng vấn video, nhưng đối với người khác trong miệng Tô An Ninh đoán mệnh thuật trong lòng vẫn là bán tín bán nghi, nhưng vừa mới Tô An Ninh nói những lời này đó, lại làm hắn trong lòng nhiều như vậy vài phần mức độ đáng tin, cho nên, lúc này mới hoang mang rối loạn vội vội lại đây. Phu thê cung sinh biến, người hôn nhân xuất hiện vấn đề. Tô An Ninh trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Tô An Ninh nói, Phong hạo thần sắc khẽ biến, theo sau nhìn về phía một bên tả lập cùng y đồng. Hai người thấy thế, chủ động đi trước tới rồi một bên, thuận tiện giúp tô an ninh cùng phong hạo nhìn. Lúc này, y đồng lúc này mới hốt hoảng nhìn tả lập nói, an ninh nàng thật sự nhìn người là có thể tính. Ấn, lúc trước tuyển ngươi thời điểm an ninh đều nhìn ngươi tướng mạo cuối cùng chúng ta mới quyết định. Tả lập gật gật đầu, trong đầu hiện lên tô an ninh lời nói, phong hạo hôn nhân xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ, Phong Hảo đã kết hôn? Này thật là một cái siêu cấp đại tin tức. An ninh giúp ta xem qua, nàng nói như thế nào? Ý hề đồng tàu mò hỏi. An ninh nói, người ngũ quan đoan chính, lông mày chỉnh tú lệ, chủ tạo sự căn cơ củng cố, tinh lực dư thừa, không câu nệ tiểu tiết, có kiên nghị tinh thần cùng cường lực thích hướng năng lực, bất quá chính là có một cái khuyết điểm, chính là quá ngoan cố. Hoan hôn. Tạ Lập trầm rãi đem lúc ấy Tô An Ninh nói thuật lại ra tới, nói xong, quét ý lià đồng liếc mắt một cái nói, "Chuẩn sao?" "Đính chuẩn." Lià đồng trong miệng tuy rằng nói như vậy, đương tâm lý đã hoàn toàn tín nhiệm Tô An Ninh nói, phía trước nghe nói đoán mệnh xem như một loại tâm lý học, lấy lại chúng tính cách quy thuần nạp, nhưng Tô An Ninh chỉ là gặp qua nàng một mặt, lại có thể như vậy chuẩn xác quy nạp nàng tính cách, đích xác thực thần kỳ. Ánh mắt chạm đến nơi xa vẻ mặt nóng lòng phong hậu. Đôi mắt lóe lóe, thật sự có một loại xem tướng chỉ xem người liền biết đối phương kết hôn sao. Phong hạo, vừa xuất đạo liền lấy ôn tồn lễ độ khí chất được đến vô số phân tích trải qua mấy năm phát triển, đã trở thành kinh khải công nhận nhất ca. Quan trọng là, hắn ở kinh khải định vị trung vẫn luôn là độc thân, phía trước có chuyển quá vài đoạn thai tiếng, cuối cùng cũng là vô tật mà chết. Cũng mặc kệ thế nào, Phong hạo đều là vô số nữ nhân trong lòng bạch mã vương tử. Nhưng hiện tại ý tứ là, vị này bạch mã vương tử đã kết hôn. Lại còn có ra vấn đề. Ý đồng chỉ cảm thấy đầu một mảnh hỗn loạn, nay cùng nàng trước đó thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau. Ý đồng bên này hỗn loạn, tô an ninh cùng phong hạo bên này còn ở tiếp tục nói chuyện với nhau. Thật sự đã vô pháp vãn hồi rồi sao? Phong hạo lúc này thần sắc toàn là không thể tin tưởng. Trước ly sau hợp, ngươi này vừa rời là cần thiết, nếu tưởng vãn hồi. Đến chờ thời cơ, Tô An Ninh nói thẳng nói, phu thê trong cung, phu cường thê nhược, địa vị vô pháp bình tĩnh, đích xác không thể lâu dài, nhưng hai người trong lòng có tình, chờ một người khác địa vị bay lên, hẳn là có thể tái tục tiền duyên. Bao lâu? Phong Hạo đẻ thấp tiếng nói hỏi, thời cơ tới rồi là được, nhất định có thể hợp lại. Phong Hạo lặp lại hỏi một câu, chỉ cần ngươi không buông tay. Tô An ninh chắc chắn nói. Nghe thế câu nói, Phong Hạo tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ cần có thể hợp lại là được, có lẽ nàng nói đúng, vì hắn nàng từ bỏ nàng như vậy nhiều năm mộng tưởng, hiện tại có lẽ là nàng trọng nhặt mộng tưởng thời cơ, hắn cũng nên buông tay, làm nàng đi liệu một lần. Đa tạ Tô sư muội, người đoán mệnh chi thuật quả nhiên không giống bình thường. Phong Hạo hoàn hồn, đối với Tô An Ninh ôn nhu cười. Tô An Ninh không tỏ ý kiến, ở nàng nơi đó Có so nàng lợi hại hơn, càng chuyên trách đoán mệnh sư. Vừa mới còn liên lụy ngươi ngờ dê mười mấy thứ. Phong hạo lại tiếp tục xin lỗi nói. Thà không ngại. Nghe tô an ninh nói xong, phong hạo khỏe môi lại nhịn không được tràn ra một mặt ý cười. Lần đầu tiên phát hiện vị này sư muội ở nào đó phương diện đích xác như những cái đó phên theo như lời. Ngay thẳng quá mức, bình thường không nên an ủi một tiếng, nói cảm xúc không xong thời điểm ngờ dê thực bình thường sao. Sư muội Cảm ơn ngươi hỗ trợ, ta đi trước điều chỉnh một chút, kế tiếp, ta sẽ không lại ảnh hưởng đóng phim. Phong Hạo theo sau lại tiếp tục nói. Ấn. Tô An ninh gật gật đầu, nhìn Phong Hạo đi ra vài bước, đột nhiên lại gọi lại Phong hạo nói, thuận tiện nhắc nhở một câu. Lần này tuy rằng là ngươi cùng ngươi thê tử mệnh chung chia lịa, nhưng thời gian trước tiên, hẳn là tiểu nhân quay phá. Hảo. Phong Hạo gật gật đầu, luôn luôn ôn hòa con ngươi hiện lên ra một mặt tám trầm tiểu nhân quay phá, sẽ là ai? Chờ đến phong hạo thân ảnh biến mất ở trước mặt khi, tô an ninh lúc này mới ngồi xuống, cầm lấy một bên thủy chậm rãi nhấp một ngụm. Lúc này, tô an ninh lại đột nhiên chi gian cảm giác được một cổ bất thiện tấm mắt, nhìn lại, lại là thiệu thi nhã, nhìn nàng trong mắt thoáng hiện để ý, nhìn nhìn lại nàng khuôn mặt, tô an ninh nướng mày, nguyên lai là xuân tâm động, chỉ tiếp, nàng tâm động sai rồi đối tượng. Nơi xa, Thiệu thi nhã nhìn tô An ninh kia không chút để ý bộ dáng, lại nhìn nhìn cùng tô An ninh liêu xong lúc sau thần sắc trở nên nhẹ nhàng phong Hạo trong lòng hiện lên một đạo suy tư Tô an ninh vừa mới giúp phong sư huynh tính cái gì Thi thi Nhã tức khắc có chút hối hận phía trước cùng tô An ninh đối nghịch nếu là không có hiện tại cũng tốt hơn đi hỏi một chút đối phương phong sư huynh làm sao vậy kế tiếp quay chủ Tô an ninh cùng phong H hảo gian phối hợp càng thêm ăn ý cho dù ngẫu nhiên có nJ, Nhưng đại bộ phận đều là thuận thuận lợi lợi quay chụp xung dưới, Trương Sơn thần sắc từ ban đầu âm trầm đến bây giờ thoải mái, trực tiếp nhảy một cái bậc thang. Chờ phong hạo xuất diễn quay chụp hoàn thành sau, phong hạo cùng cùng tổ diễn viên từ biệt lúc sau, liền mang theo trợ lý vội vã rời đi đoàn phim, giống như tới khi như vậy. Lúc này, thiệu thi nhã lại căng ra đầu tiến lên đây, an ninh. Tổ an ninh nhìn chầm chầm thiệu thi nhã chờ mặc. Người giúp phong sư huynh tính cái gì? Phương tiện nói cho ta sao? Phong sư huynh ở công ty giúp ta rất nhiều, ta ngấm lại chính mình có thể hay không giúp đỡ điểm nội. Thiệu thi nhã luôn nóng hỏi. Việc tư, không có phương tiện nói cho ngươi. Tô An ninh nhàn nhạt nói. Ngươi thiệu thi nhã lại bị Tô An ninh loại này không mặn không nhạt ngự khí cấp nẹn họng, nếu không phải bởi vì phong hạo, nàng mới không muốn tới Tô An ninh trước mặt tới tự tìm phiên phức. An ninh, thơ nhã đúng lúc này. Phó đạo kêu to hai người tên. Thiệu Thi Nhã chỉ có thể tạm thời buông tâm tư, cùng Tô An Ninh tiếp tục ở phim trường chụp nổi lên diễn. Chờ đến hai người xuất diễn quay chụp hoàn thành khi, Thiệu Thi Nhã tiếp tục đứng ở Tô An Ninh tướng mạo muốn tiếp tục hỏi có quan hệ Phong Hạo sự. Đúng lúc này, tả lập cầm di động lại đây, An Ninh, Phong Hạo đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Tô An Ninh kinh ngạc, này Phong Hạo mới đi ra ngoài không bao lâu. Chính ngươi nhìn xem tà lập đưa điện thoại di động đưa cho Tô An Linh. Lúc này, một bên thiểu thi nhã cũng nhịn không được đi rồi đi lên. Trên màn hình di động rõ ràng là mới nhất giải trí đầu đề. Kinh khải nhất ca phong hạo tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, cùng thần bí nữ tử đồng hành cục dân chính. Đầu đề thượng còn rõ ràng biểu hiện phong hạo cùng mặt khác một người nữ nhân ảnh chụp Phong hạo tuy rằng mang theo ngũ, nhưng khuôn mặt vừa thấy là có thể nhận ra tới, mà ở bên cạnh hắn nữ nhân còn lại là mang kính dâm cùng khẩu trang cũng không quá rõ ràng là ai. Phía dưới bình luận sớm đã nổ tung nổi, hiển nhiên đều là không tin phong hạo sẽ cùng một cái không biết tên nữ nhân kết hôn. Như thế nào sẽ? Lúc này, thiệu thi nhã trên mặt hiện lên một mặt không thể tin tưởng, đoạt lấy tô an ninh trong tay di động nghiêm túc nhìn, nàng mới không tin phong hạo sẽ cùng một nữ nhân kết hôn. Nửa ngày, nhận ra người nọ thật là phong hạo sau, thiệu thi nhã nhìn về phía tô an ninh nói, tô an ninh, Vừa mới có phải hay không ngươi cùng phong sư huynh nói gì đó? Thiệu thi nhã nói như vậy một câu, tức khác đem chúng quanh không ít ánh mắt cấp hấp dẫn lại đây. Cùng ngươi có quan hệ sao? Tô An ninh lạnh lùng nhìn lướt qua thiệu thi nhã. Ngươi! Theo sau, Tô An ninh trực tiếp đoạt lại thiệu thi nhã trong tay di động nói. Đây là phòng sư huynh chính mình sự, chúng ta vẫn là không cần đúc kết hảo, tỉnh bị cuốn đi vào. Nói xong. Tô an ninh nhìn về phía tả lập cùng y liền đồng, chúng ta đi thôi. Tả lập cùng y liền đồng nghe vậy, gật gật đầu, bất quá trước khi đi, vẫn là nhìn thoáng qua thiệu thi nhã, đây chính là ở đoàn phim, này thiệu thi nhã chính mình muốn cuốn tiến việc này, cũng không cần liên lụy nhà bọn họ an ninh được không. Theo sau, nhanh chóng mà dẫn dắt tô an ninh hướng đoàn phim ngoại đi đến. Lúc này, thiệu thi nhã lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn không ít người nhìn nàng lầm nhầm lầm nhầm. Thiệu thi nhã nhanh chóng về tới chính mình nghỉ ngơi khu, sau đó lấy ra di động, nhanh chóng đổ bộ về bồ. Nàng nhất định phải biết nữ nhân này là ai. Mà tô an ninh đám người ra đoàn phim sau, bên ngoài lại có phóng viên nhanh chóng vây quanh ở hiện đại điện ảnh cửa thành. Vừa thấy đến tô an ninh ra tới, nhanh chóng xuống tới. Tô an ninh, kinh khải một cái phong hạo hư hư thực thực kết hôn tin tức người đã biết sao. Phóng viên nhìn tô an ninh liền mở miệng hỏi. Vừa mới mới nhìn đến. Ngươi biết nữ nhân kia là ai sao? Phong hạo ở đoàn phim hay không có lộ ra quá? Phóng viên tiếp tục nói. Không biết. Ngươi không tính ra tới sao? Phóng viên treo chọc nói. Ta lại không yêu mộ phong sư mình. Ta tính cái này làm cái gì? Tô an ninh đường nhiên đáp. Vậy ngươi có thể giúp chúng ta tính tính phong hạo cùng này một vị là cái gì quan hệ sao? Bọn họ hay không kết hôn? Các phóng viên tiếp tục nói. Không tính. Ném xuống này hai chữ, tô an ninh nhìn về phía tạ lập. Tạ lập lập tức hiểu ý, liền nói ngay, các vị, các người có cái gì vấn đề vẫn là đi hỏi người trong cuộc đi, nhà của chúng ta an ninh đợi lát nữa còn có thông cáo, phải đi trước một bước. Nói xong, tạ lập cùng ý liền đồng hai người liền che chở tô an ninh đi ra ngoài. Các phóng viên đương nhiên không muốn buông tha tô an ninh, theo sát ba người, cầm mịp rổ phổn vẫn luôn ở tiến đến tô an ninh trước mặt. Tô An ninh, có thể giúp chúng ta tính một chút sao? Tô An ninh. Không trong chốc lát, Tô An ninh bị tả lập cùng y đi đồng cùng lên xe, cửa xe đóng lại, trực tiếp đem các phóng viên ồn ảo thanh âm nhốt ở bên ngoài. Xe thực mau đi xa, đem các phóng viên thân ảnh xa xa vứt tới rồi phía sau. Chờ đến nhìn không thấy những phóng viên này thân ảnh khi, y đồng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, tả lập nhìn Tô An ninh, con con khỏe miệng nói. Khó được ngươi còn có không muốn tính thời điểm. Nghe vậy, tổ an ninh quét tả lập liếc mắt một cái, tả lập thấy thế, vội vàng ngẩm miệng lại. Tổ an ninh thu hồi tầm mắt, lúc này mới lây ra chính mình di động, xem sự tình mới nhất tiến triển. Mới vừa vừa mở ra, lại là một cái tin tức bắn ra tới. Cảm kích người tin nóng, cùng phong hạo đồng hành cục dân chính nữ nhân là trước sư mội Chu vũ. Trước 53053 Cảm kích người tin nóng Cùng phong hạo đồng hành cục dân chính nữ nhân là trước sư mội Chu vũ. Mọi người đều biết, Chu vũ cùng phong hạo làm kinh khải một nam một nữ hai cái vương bài. Nhưng mấy ngày trước đây, Chu vũ bị bái hám hại phong thần tân nhân tô an ninh không thành chính mình bị liên lụy sau làm đồng môn sư mội thiệu thi nhã bối hắc qua. Ác hành bị tin nóng sau phép ở này với bồ hạ kêu gọi cầu giải thích, nàng lại như cũ nhân gian búc hơi. Chính là lúc này. Phong hạo lại chuyển ra cùng một nữ nhân đồng hành cục dân chính hư hư thực thực kết hôn 2 tiếng, cái này 2 tiếng vừa. Ra tôi không lâu, liền có người hướng ta tin nóng, nữ nhân này đúng là Chu Vũ, bởi vì danh khi đại ngã không cam lòng mà bức bách ngày xưa người yêu phụ trách, theo cảm kích người tin nóng, hai người bí mật yêu nhau nhiều năm, Chu Vũ trong tay nắm giữ hai người thân mật chứng cứ, bởi vậy bức bách Phong hạo. Biết trước càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xin nghe kế tiếp theo dõi đưa tin. Thiên, chú vũ không cần hủy nhà ta phong vương tử. Ta không tin, ta không tin, phong vương tử sao có thể cùng Chu vũ yêu đương. Chu vũ kia tiện nhân không xứng với nhà của chúng ta phong vương tử hào không? Nhất định là Chu vũ lôi kéo nhà ta vương tử ở Lăng xê. Nay Chu vũ thật là tìm đường chết, chính mình làm sự còn không có giải quyết xong, cái này lại khai xào, quả thực là không cần chính mình tinh lộ, cái này... Anh Tài muốn khóc đã chết. Một câu, trù vũ tìm đường chết chung. Liền không ai hoài nghi là thật vậy chăng? Rốt cuộc trù vũ cùng phong hạo phía trước đồng môn, hơn nữa quan hệ thật là khá tốt. Trù vũ cũng là đại mỹ nữ một cái, phía trước hình tượng cũng khá tốt, như thế nào không có khả năng cùng phong hạo yêu đương Giới giải trí luyến ái trước nay đều không thể gặp quang, người không biết không đại biểu không tồn tại. Trên lầu 2 chỉ là Chu vũ muốn tới thủy quân đi. Xem xong này đó bình luận, tô an ninh đều có thể đoán ra việc này có khả năng khiến cho nhiệt độ. Hơn nữa, nàng có thể chắc chắn nói, phong hạo một nửa kia không phải là chu vũ, chỉ là việc này không biết đến mặt sau sẽ như thế nào phát triển. Thu hồi di động, tô an ninh nhìn về phía tả lập nói, phong hạo tân tin tức ra tới, nói người nọ là Chu vũ, tả ca, người tin sao? Không tin. Tả lập nói thẳng, nếu hai người sao yêu đương? Lúc trước có người đưa bọn họ này đối sư huynh muội tạo thành CP thời điểm nên trở thành sự thật, đương nhiên, cũng cùng tình huống hiện tại có quan hệ, phía trước chú Vũ, hoặc là phong hạo các fan sẽ cho rằng xứng đôi các nàng bạch mã vương tử, nhưng là hiện tại Chu Vũ, tuyệt đối không phải phong hạo các fan trong mắt tốt đối tượng. Hơn nữa, phong hạo người kia tuy rằng ôn tồn lễ độ, đối người ôn hòa, nhưng là trên thực tế vẫn là đối người xa cách có lễ. Hắn xem qua phong hạo cùng chú vũ ở bên nhau khi, hai người chi gian chỉ có xa cách, nếu thật sự yêu đương, trên thực tế chỉ cần gặp mặt liền rất dễ dàng làm người nhìn ra tới. An ninh, ngươi vừa mới không phải tính ra phong hạo ở nhân duyên thượng xuất hiện vấn đề sao? Hắn thật sự kết hôn. Một bên y dì đồng nhịn không được hỏi. Hắn cùng nữ nhân kia hẳn là đi ly hôn. Tô an ninh nhìn thoáng qua y, y đồng nói. Nga! Y dì đồng gật đầu. Yên lặng mà ghi nhớ điểm này, lại không nói chuyện nữa. Đối với tô an ninh đem như vậy sự nói cho nàng, YG Hải Đồng cảm giác được chính mình bị tín nhiệm, trong lòng hơi hơi mà có chút cảm động. Tại đây một khắc, bên trong xe toàn bộ lâm vào an tĩnh. Nửa ngày, đương tả lập ở nửa đường nhận được công ty tới điện thoại khi, xe chợt thay đổi phương hướng. Làm sao vậy? YG Hải Đồng nhìn xe thay đổi phương hướng, ngoài ý muốn nói. Cận Tổng nói, Phong hạo hai tiếng sự kiện khả năng sẽ đề cập đến chúng ta, làm chúng ta đi công ty. Tà lập nói thẳng. Chu Vũ muốn nương cái này hai tiếng khởi phụ. Tô an ninh cân não vừa động, lập tức nghĩ tới trong đó khớp xương, phía trước tình thế đối Chu Vũ bất lợi, cho nên nàng liền tiêu thanh không để lại dấu vết, muốn hạ thấp chuyện này ảnh hưởng, nhưng lấy Chu Vũ tính cách, không quá có thể là nguyện ý yên lặng lâu lắm người. Ấn. Tà lập gật đầu. Bởi vì lấy hắn kinh nghiệm tới phán đoán, Chu vũ ở hiện tại cái này thời cơ khởi phục chỉ là tự tìm tử lộ, cho nên mới cho rằng theo chân bọn họ không nhiều lắm quan hệ, lại không nghĩ rằng bọn họ vẫn là lấy quỷ dị tư thái bị cuốn vào chuyện này chung. Đêm đó, chú vũ cùng phong hạo hai tiếng đã ở trên mạng cái nhau ngất trời, chú vũ cùng phong hạo tên một lần thượng hót xệ ợp bảng cùng với mặt khác các đại đầu đề, cũng ở cái này thời khác. Chú Vũ hám hại sự kiện cũng lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, chuyện này kiện vừa ra, Tô An ninh cùng thiểu thi nhã hai người làm đương sự cũng bị thuận tiện mang lên nhiệt gật đầu điều. Càng làm cho người không thể tưởng được còn ở phía sau, có một đại sóng thủy quân chính nương cái này để tài độ ở trên mạng tẩy trắng Chu Vũ. Chu Vũ đi ăn máng khác anh Tài, kinh khải giận ném hát qua. Tô An ninh thế thân Chu Vũ trở thành cảnh giới nữ nhất hảo, làm sao? Kinh khải bỏ Chu Vũ lấy thiệu thi nhã nguyên nhân vì sao này đó tiêu đề không có chỗ nào mà không phải là ở chỉ Tô An ninh cùng thiệu thi nhã hai người sau lưng có chỗ dựa lại bởi vì Chu Vũ đi ăn mắng khác cho nên này hai nhà công ty kết hợp lên hủy hoại Chu Vũ mà Chu Vũ trong khoảng thời gian này liên lặng bất quá là vì thu thập chứng cứ như vậy tin tức vừa ra lại là che trời lấp đất ở toàn bộ trên mạng bắt đầu hình thành một bên là cùng phong Hạo thai tiếng Bảo trì nhân khí không ngừng, một bên lại là điên cuồng tẩy trắng, đem nước bẩn hướng tô an ninh cùng thiệu thi nhã trên người bác. Lần này, phong thần cùng kinh khải xã giao bộ lại là nhanh chóng vận tắt lên, nhân ra đều đánh tới cửa nhà tới, bọn họ đương nhiên không thể đủ tùy ý người bị đánh. Thượng một lần bởi vì Chu vũ tiêu thanh không để lại dấu vết, có phèn ngạnh càng cho nên không đem Chu vũ hoàn toàn đánh rớt, lúc này đây, Chu vũ liên cùng anh tài muốn phản siêu. Vậy đừng trách bọn họ đem Chu Vũ hoàn toàn đánh rớt đi xuống. Cận Sâm cùng Tiêu Bách tính toán, không nói hai lời, trực tiếp đưa ra Chu Vũ sổ tiết kiệm thượng tài chính lưu động, dành mạch biểu hiện có một tuyệt bút tiền từ nàng tài khoản chạy vào kia phát video người tài khoản, nhân tiện còn có cảng vì rõ ràng hai người gặp mặt video. Cái này chứng cứ vừa ra tới, Chu Vũ không ít đáng tin phèn tức khắc lại phản chiến. Càng quan trọng là ở kinh khải cùng phong thần đệ nhị sóng. Đệ nhị xong trực tiếp đem lấy cảnh giới chung Tô An Linh vì nữ chính đệ nhất mặc video cùng với cùng Chu Vũ vì nữ chính đệ nhất mặc video trực tiếp đặt ở hai nhà học phỉ COF sẽ cùng với phía chính phủ đầy bộ thượng. Tô An Linh cùng Chu Vũ kỹ thuật diễn đối lập, còn chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Trương Sơn Tô Đại Sư 20 báo xã. Xem xong video, bị Tô An Linh dày tới rồi. a Tô An Linh diễn thật khốc Cái này chu vũ mặt đánh bạch bạch văng lên, tưởng tẩy trắng cũng tẩy trắng không được, dựa vào tô an ninh kỹ thuật diễn còn sẽ đoạt ngươi nhân vật. Nếu không phải bởi vì tô an ninh là phong thần nghệ sĩ, này nữ chính phi tô an ninh mạc trúc đi, hiện tại chẳng qua là trở về tại chỗ. Không có đối lập liền không có thương tổn, phía trước nghe truyền thông đưa tin tô an ninh kỹ thuật diễn hảo, nhưng chúng ta chưa thấy được tác phẩm vô pháp thừa nhận, nhưng là hiện tại, lại không thể không thừa nhận. Tô An ninh, kỹ thuật diễn so chù vũ cái này trước kia vòng trung sở công nhận kỹ thuật diễn phái còn hảo A. Hoa, cái kia gỡ xuống ngũ lộ mặt kia một chút kia, ta bị lé mù mắt. Cùng tốn khóc nguyên A. Đột nhiên đối cảnh giới có chút cảm thấy hứng thù ai, như vậy khóc nữ chính, cốt chuyện hẳn là sẽ không kém đi. Bình luận thượng lập tức đều đảo hướng về phía Tô An ninh, nguyên bản chỉ là muốn đánh đánh chu vũ mặt, lại không nghĩ rằng kết quả không chỉ có đánh tới mặt còn làm tô an ninh lập tức vào công chúng mắt. Tô an ninh cảnh rơi khóc huyện nữ chính về sau khởi chi thế nhanh chóng dũng mãnh vào tới rồi hót sẽ ở bảng, gia nhập lửa nóng phạm chủ. Lúc này, anh Tài công ty nội, không phải nói không lưu lại chứng cứ sao. Anh Tài xa giao bộ giám đốc nhìn Chu Vũ, ánh mắt lạnh lùng nói, công ty mới hoa tuyệt bút giá cùng Chu Vũ ký hiệp ước, nàng sau lưng liền tuân ra dèm pha, khi đó công ty lần này phản ứng lại đây. Bọn họ bị Chu Vũ cấp hố. Lúc này đây thật vất vả mượn cơ hội giúp nàng tẩy trắng Lại như cũ bị phong thần cùng kinh khải hai nhà công ty áp gắt gao. Bọn họ lấy ra tới đồ vật thật giống như là chuẩn bị tốt. Liền chờ chính bọn họ nhảy xuống giống nhau. Lại nhìn này tắt video. Anh tài xã giao bộ giám đốc đối Chu Vũ đã vô vọng. Kỹ thuật diễn bị một tân nhân áp thành như vậy. Bọn họ còn muốn như thế nào cứu lại. Một lần nữa xảo ta cùng phong Hạo hai tiếng đi. Chú Vũ có chút mỏi mệt nói, đã nhiều ngày yên lặng đã làm nàng sắp điên rồi, nàng không nghĩ tới sự tình thế nhưng còn sẽ xoay ngược lại, những cái đó chừng cứ lấy ra tới thời cơ quá xảo diệu, hiện tại ngấm lại, tựa hồ nàng mỗi một bước đều bị tính toán hảo, trực tiếp đem nàng đẩy mạnh vực sâu. Nguyên bản, chỉ cần nàng ẩn mà chưa ra, tìm được rồi một cái thích hợp thời cơ, nàng là có thể khởi phục, có thể nàng tự tôn nàng như thế nào nguyện ý trốn đi. Mà nàng từ kinh khải rời đi mục đích là vì có thể càng tốt đứng ở người nọ trước mặt. Hiện tại, nàng có chút hối hận, hối hận đi ăn mắng khác. Nếu nàng không đi ăn mắng khác, công ty ở nàng cùng tiểu thi nhã Chi Gian khẳng định sẽ hy sinh tiểu thi nhã. Chỉ là hiện tại nói này hết thảy đều có chút quá muộn. Nữ nhân kia nàng là từ trịnh liền trong miệng biết đến, cũng biết bọn họ hai người sớm liền kết hôn, cho nên nàng hiện tại mới có có thể uy hiếp phong hảo cơ hội. Chỉ cần nắm chặt phong hạo, ở trong khoảng thời gian ngắn, nàng danh khí sẽ không giảm xuống quá nhanh, mặc kệ là hồng vẫn là hác, nàng còn có thể tại giới giải trí có xuất hiện cơ hội, liền sẽ không bị anh tài an bài đi quay chụp như vậy phiên tử. Nếu thật sự đi quay chụp những cái đó phim nửa kia nàng mới là hoàn toàn hủy hoại. Nàng còn có cái gì thể diện đứng ở người nọ trước mặt? Không, nàng đến cuối cùng đua một phen. Người xác định phong hạo sẽ không làm sáng tỏ. Đương nhiên sẽ không, nếu hắn không nghĩ thân bại danh liệt nói. Chú Vũ thấp giọng nói. Anh tài xa giao bộ giám đốc nhìn thoáng qua chú Vũ, chờ mặc, đánh một chiếc điện thoại qua đi. Hiện tại hình thức cũng không phải quá lạc quan. Anh tài thủy quân đối thượng phong thần cùng kinh khải, trung quy vẫn là thiếu như vậy một chút tự tin. Lần này cho dù chú Vũ không thể khởi phục, trung quy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hắn không thể cứ như vậy từ bỏ Chu Vũ, khiến cho nàng lại đua một phen. Nếu là không được, Nàng cũng chỉ có thể chiếu công ty cho nàng đường đi. Vì thế, nửa đêm khi, trên mạng hướng do trực tiếp chuyển tới phong hạo cùng Chu Vũ thai tiếng thượng, lại không đề cập tới phía trước hám hại sự kiện. Tới rồi buổi sáng, hai người thai tiếng đích xác như cũ chặt chẽ chiếm cứ đứng đầu bảng. Nhưng tới rồi buổi sáng, Kinh Khải lại đột nhiên cử hành một hồi phong hạo hội chiêu đãi ký giả. Tin tức này chuyển tới Chu Vũ trong hai tức khắc đem Chu Vũ trong đầu cuối cùng một cây huyền tức khắc băng khẩn. Phong hạo chẳng lẽ muốn làm sáng tỏ. Chú vũ cầm điều khiển từ xa, tấm mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm TV. Trong tivi ở các phóng viên chờ đợi hạ, phong hạo thân ảnh xuất hiện ở hiện trường. Ngồi xuống định, phong hạo liền trực tiếp mở miệng nói, hôm nay chủ yếu là làm sáng tỏ ta cùng với Chu vũ hai tiếng sự kiện, ta có thể trả lời, tận lực trả lời. Người cùng Chu vũ là tình lữ sao? Phóng viên vừa nghe, vội vàng nói, không phải. Người trên mạng cùng ngươi xuất hiện nữ tử là ai? Các ngươi xuất hiện ở dân chính bộ là vì kết hôn sao? Các phóng viên ánh mắt sáng ngời, không phải Chu Vũ nói, sẽ là ai? Không phải vì kết hôn, là ly hôn. Đối với màn ảnh, Phong Hạo gần từng chữ. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường nên đón một giây đồng hồ lặng im. Ly hôn? Phong Hạo khi nào kết hôn? Kia chẳng phải là ẩn hôn? Ta cùng với thê tử của ta ở 5 năm trước kết hôn. Bởi vì gần đây cảm tình xuất hiện vấn đề, cho nên làm ra ly hôn quyết định. Nói, phong hạo đấy mắt hiện lên một đạo thương cảm, hơi túng lướt qua, lại cũng có thể làm người nhìn ra dấu vết. Người thê tử là trong vòng người sao? Không phải. Phong hạo lắp đầu. Vậy ngươi cùng chu vũ thai tiếng là chuyện gì xảy ra? Ta biết đến thời điểm thai tiếng đã ra tới, cùng công ty công đạo qua sau, hôm nay cũng khai ra hội chiêu đãi ký giả tiến hành làm sáng tỏ. Phong hạo nói thẳng. Từ phong hạo nơi này nghe được khẳng định nói, các phóng viên hai mặt nhìn nhau, nói như vậy, này chu vũ là mượn cơ hội xào thái tiếng. Nhưng phong hạo này ra tới làm sáng tỏ, đối nhân khí chỉ sợ cũng có nhất định ảnh hưởng. Ẩn hôn 5 năm, này đối với một cái nghệ sĩ tới nói cũng coi như là một cái đả kích điểm. Bất quá, không liên quan bọn họ sự, nhân ra đều có chính mình giải trí công ty ở phía sau đỉnh. Mà ở tiến hành cuối cùng một đoạn thanh minh xin lỗi sau, Phong Hạo liền ly chàng. Với ly khai, các phóng viên nhanh chóng nghĩ đến chờ muốn biên tập tiêu đề. Mà lúc này, trên mạng sớm đã nổ tung nổi. Các fan nhanh chóng rụng manh vào tới rồi Phong Hạo hấy bộ tiến hành khiển trách. Ẩn hôn 5 năm, đến ly hôn bọn họ mới biết được, này đối với fans tới nói là một cái thiên đại đà kích. Thực mau, Phong Hạo ở đi ra tin tức tuyên bố thính sau, cũng trực tiếp tuyên bố một cái hời bộ. Phong hạo, thực xin lỗi vẫn luôn làm bạn ta fans, vô luận các ngươi như thế nào, ta đều tiếp thu. Vậy bổ phát ra sau không lâu, phía dưới soát soát nhiều ra mấy vạn điều bình luận. Ẩn hôn 5 năm, này dấu nhưng đủ khẩn. Khi chúng ta fans là đồ ngốc sao. Đáng giận. Tâm tắc tắc, thích 5 năm thần tượng thế nhưng miệng đầy nói dối. Chúng ta không tiếp thu. Không nói mà khác, ngươi hiện tại là phát hỏa lúc sau đem người một chân cấp đạp sao. Đủ loại lời nói ở phong hạo phía dưới tuyên bố, có lẽ là vừa mới bắt đầu, bình luận trực tiếp hướng hư bên kia đảo, chính là thực mau, cũng có một ít nói chuyện thanh âm chậm rãi ra tới. Tuy rằng lừa gạt chúng ta 5 năm, nhưng ít ra này 5 năm nội ngươi còn tính giữ mình trong sạch, không cùng mặt khác nữ tinh có gốc mắt, như vậy ngươi vẫn là chúng ta trong lòng cái kia sạch sẽ vô cấu bạch mã vương tử. Chỉ hy vọng không cần có tiếp theo, chúng ta nhận không nổi lần thứ 2 thương tổn. Xem người kế tiếp biểu hiện lại nói. Mặc kệ phong hạo kế tiếp muốn đối mặt cái dạng gì cảnh tượng, phong hạo trận này làm sáng tỏ cuối cùng vẫn là vào tay hiệu quả phía trước về phong hạo cùng Chu vũ này. Hai người hai tiếng giống như là chê cười giống nhau. Chu vũ cuối cùng một lần nỗ lực không có khởi đến nàng muốn kết quả. Nàng các fan sớm đã bị chu vũ cấp lăn lộn không sai biệt lắm. Một ít đuổi theo Chu vũ nhiều năm láo fans đều ở ấy bùa phía dưới tỏ vẻ chính mình thất vọng. Nói so với giữa lăng xe xoay người, bọn họ càng hy vọng bọn họ thích thần tượng có thể có đảm đương đứng ra vì chính mình hành vi xin lỗi, bọn họ nguyện ý tha thứ. Nhưng nhìn Chu Vũ Huệ bộ như cũng không có bao lớn phản ứng. Dưới tình huống như vậy, Phong Thần cùng Kinh Khải như là tìm được rồi cơ hội, tức khắc làm kỳ hạ báo xã bắt đầu đưa tin Chu Vũ. Phong Hạo Chu Vũ đều không phải là tình lữ, phong đầu có khác một thân. Phong Hạo tự mình làm sáng tỏ cùng Chu Vũ hai tiếng. Hư hư thực thực chù vũ phương làng xê. Chu vũ trột dạ tránh mà không ra, thiếu công chúng một cái xin lỗi. Chù vũ lại lần nữa ẩn thần, hay không vì tiếp theo tẩy trắng làm chuẩn bị. Nói một câu thực xin lỗi có bao nhiêu khó, xem Chu vũ liền biết. Anh tải giải trí công ty. Chù vũ xem xong mới nhất tiêu đề lúc sau, trong tay di động hung hăng mà ngã ở trên sofa. Người cuối cùng một cái cơ hội tàn biến, kế tiếp, ngươi liền dựa theo công ty phân phó làm. Anh Tài xã giao bộ giám đốc nói thẳng, hắn những lời này cũng liền ý nghĩa Chu Vũ đi ăn máng khác đến anh Tài một ít tự do không có. Ta hiểu được. Chu Vũ không nghĩ tới, Phong Thần cùng Kinh Khải sẽ liên hợp lại đối nàng đuổi tận giết tuyệt, cũng minh mạch, anh Tài cho nàng này cuối cùng một lần cơ hội nàng từ bỏ cái gì. Hiện tại, trước đối phán xin lỗi, chờ thời cơ chín mùi, sẽ làm ngươi lại lần nữa xuất hiện ở công chúng trước mặt. Anh Tài xã bộ giám đốc nói thẳng, Ấn. Chú Vũ ở đối phương ác bách tính ánh mắt hạ, chậm rãi lấy ra nàng lâu chưa lấy ra di đậu. Mở ra hơi bù, nhìn phía dưới kia rất rất nhiều thất vọng, cùng với nhục mạ lời nói, chú Vũ trong lòng có một loại thiên đường ngã xuống địa ngục cảm giác, anh tài theo như lời tái xuất hiện ở công chúng trước mặt, tuyệt đối không phải nàng cho rằng kêu một cái. Trong lòng tràn ngập một cái hối tự, chậm rãi, một cái ghép vần một cái ghép vần liều mạng, Chú Vũ cuối cùng biên tập ra một cái xin lỗi về bồ. Chú Vũ, ta biết, hiện tại nói cái gì đều có chút đã mượn nhưng ta còn cần ở chỗ này trịnh trọng hướng đại gia nói một câu xin lỗi. Xin lỗi cho các ngươi mang đến bối rối, đặc biệt là ta các fan, ta cho các ngươi thất vọng rồi. Sau này, ta sẽ sửa lại sai lầm của ta, hy vọng các ngươi có thể một lần nữa chờ đợi ta trở về. Cảm ơn, còn có thực xin lỗi. Kinh khải quan hơi phong thần quan hơi phong hảo thiệu thi nhã Tô Đại Sư. Nay Huế Bù thả ra, cũng đại biểu cho về Chu Vũ hết thể rơi xuống màn che Tại đây chàng xã giao đại chiến chung, Chu Vũ hoàn toàn bại. Lúc này, phong thần công ty nội. Tô An ninh nhìn Chù Vũ này xin lỗi Huế Bù, trong lòng có một loại dị dạng cảm giác. Đã từng Chu Vũ, một đường đương hồng minh tinh, liền đơn giản như vậy một sự kiện liền có thể đem nàng đánh rất đi xuống, nàng thật không phải mặt khác. Mà là nhân tâm, đồng dạng làm nàng nhìn đến chính là, giới giải trí sau lưng, này đó thủy quân ở sau lưng phiên vân phúc vũ năng lực, làm thấp đi trù vũ người có lẽ không nhiều như vậy, nhưng chỉ cần có người mở đầu, mặt sau làm thấp đi dẫm lên một chân người không phải ít. Dư luận hướng phát triển Tổ an ninh trong đầu khắc sâu ấn hạ này bốn chữ Nàng lúc này mới chân chính phát hiện, nàng vị trí thế giới, so trước kia càng thêm phức tạp, mà nàng Chính là muốn ở như vậy hoàn cảnh hạ vượt qua 10 năm. Này linh lực, cũng không hảo đến A. May mà chính là, nàng thắng được song trọng bảo đảm. Ánh mắt chậm rãi trở nên thanh minh, nàng không phải chu vũ, cũng không phải là chu vũ, nàng tất nhiên sẽ không làm chính mình lâm vào chu vũ như vậy hoàn cảnh. Tác giả có lời muốn nói, thay đổi chậm, hắc hắc, buổi sáng qua sớm bị mụ mụ mang ra cửa, đại gia đợi lâu. Cách một tiền 10 Đợi lát nữa tính cả thất tịch bao lì xỉ cùng nhau phát, các vị mò mòa. chương 54054 Chu vũ sự tình mưa mưa gió gió rơi xuống màn tre, phong hạo ẩn hôn sự kiện rồi lại bắt đầu nhanh chóng bắt đầu lên men. Không ngừng mà có fans kinh khải phía chính phủ hế bổ cùng với phong hạo hế bổ phía dưới nháo sự. Tuy có không ít fans tỏ vẻ tha thứ, nhưng vẫn là có tương đương một bộ phận fans vẫn là không tiếp thu được sự thật này mà lựa chọn nháo sự. Không ít fans càng là đưa ra chống lại phong hạo tác phẩm hành động. Cảnh giới đoàn phim quay chụp cũng bị nhất định ảnh hưởng, đoàn phim bên ngoài không ngừng mà có fans ngồi canh chờ phong hạo, trừ cái này ra, còn có các phóng viên cũng ở vì cái này đại sự tùy thời chuẩn bị. Đông đảo vong hưu cũng bắt đầu khai bái, tựa hồ là muốn tìm ra phong hạo phía trước gần hôn thế tử, bái tới bái đi, các vong hưu cũng chỉ có thể tìm được phong hạo mỗi năm đều sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Mà này thời gian nghỉ ngơi điểm còn ở nước ngoài, càng là thâm bái, các vong hưu có thể phát hiện phong hạo lưu lại sinh hoạt dấu vết không ít, nhưng cho dù là như thế này, các vong hưu chung quy vẫn là vô pháp tìm được có quan hệ phong hạo thê tử bất luận cái gì tin tức, này đủ để chứng. Minh phong hạo đối này thê tử bảo hộ nghiêm mật. Mà lúc này, phong hạo đang ở cảnh giới đoàn phim nội, cùng tổ an ninh đám người tiến hành khua chiền gõ ngó quay trụ, sáng sớm ở tiến vào đóng phim thời điểm. Phong hạo là thuần Thúy Trang làm là đoàn phim nhân viên công tác mới trả trộn vào tới. Quay chụp xong trận đầu hiện trường vụ án diễn, bởi vì quá chân thật, thiệu thi nhã vừa nghe đến tạp thanh liền chạy đến một bên đại phun đặc phun ra lên, chung quanh cũng có một ít nhân viên công tác chịu không nổi. Ngay cả Phong hạo nhìn cũng sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệnh. Mà tô an ninh kết cục thời điểm, Y đi Đồng cũng khẩn trương hề hề cầm thủy đi tới tô an ninh trước mặt, tô thỉ, ngươi còn hào đi. Không có gì sự. Tô an ninh bình tĩnh nói, thật sự người chết nàng đều gặp qua không ít, càng đừng nói loại này chỉ là bắt trước phạm tội hiện trường. Vậy là tốt rồi. Y dì đồng nhìn tô an ninh hồng nhuận sắc mặt đích sắc không rất giống là sợ hãi bộ dáng, một lòng liền dần dần buông xuống. Ánh mắt chạm đến ở cách bọn họ cách đó không xa phong hạo, nhìn kia tái nhuận sắc mặt, y dì đồng nhịn không được nói, an ninh. Ngươi nói Phong ca rốt cuộc là bởi vì đóng phim vẫn là bởi vì ly hôn sự mới như vậy. YG đồng lập trí trở thành người đại diện, đối với vòng chung nổi danh nghệ sĩ cùng người đại diện cộng sự nàng đều có đã làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Phong hạo rực rỡ trình độ cũng làm YG đồng từng chú ý quá, có thể nói Phong hạo là nàng gặp qua nhất giữ mình trong sạch nam tinh trí nhất. Mỗi lần có thai tiếng xuất hiện, hắn đều sẽ ở lấy bù thượng lời lẽ chính đáng giải thích. Trước nay đều cùng nữ sinh vẫn duy trì khoảng cách, từng có người cố ý chỉ ra, Phong Hạo cùng nữ tinh quay chụp khi trước nay đều là 5 năm tay, đã có thân sĩ phong phạm, có lẽ chính là bởi vì Phong Hạo biểu hiện quá mức hoàn mỹ, làm các fan fan đoán ra một cái Bạch Mã vương tử, có lẽ là càng thích liền càng hạ khác, ở biết Phong Hạo ẩn hôn sự thật khi như vậy nhiều fans mới có thể cảm thấy vô pháp tiếp thu, thu, bởi vì bọn họ không thể tin chính mình trong lòng Bạch Mã vương tử phản bội bọn họ. Nếu nàng lại tuổi trẻ cái vài tuổi, chỉ sợ cũng sẽ tức giận với chính mình thích thần tượng đột nhiên tuân ra đã kết hôn sự thật đi. Tô An ninh nghe ý hề đồng nói, hướng tới phong hạo phương hướng nhìn thoáng qua, chậm gì gì mở miệng nói, đại khái hai người đều có đi. Tô An ninh cũng có chú ý phong hạo huế bù, cũng minh bạch hiện tại phong hạo huế bù hạ cử hành cho khơi hài, trong lòng đối loại sự tình này cũng là cảm giác được kỳ quái, đương nhiên nàng đồng dạng cũng thấy được phong hạo phèn xuyên cùng. Lại nhớ đến phong hạo cùng tần vũ ở giới giải trí cơ hồ tương đồng địa vị, cũng có thể đủ minh bạch vì sao lần trước tả lập biết chính mình cùng tần vũ nháo hai tiếng khi cái loại này nôn nóng tâm thái. Kêu nếu an ninh ngươi tương lai luyến ai nói, ngươi sẽ lựa chọn giấu dếm vẫn là công bố. Ý thì đồng hiếu kỳ nói. Ta sẽ không nói. Thô an ninh chắc chắn mở miệng. Ta chỉ là nói giả thiết. Ý thì đồng cường điệu nói. Nghe vậy. Tô An ninh hướng tới Y Đồng nhìn thoan qua, nửa ngày, mới tiếp tục nói, xem đối phương ý kiến, đối phương nguyện ý công bố liền công bố, không muốn công bố liền dấu dếm. Vì cái gì? Y Đồng càng tò mò, Tô An ninh lời này cảm giác không giống như là nàng sẽ nói. Bởi vì thích, cho nên tôn trọng. Tám chữ vừa ra tới, Y Đồng nhìn Tô An ninh thần sắc đã xảy ra một chút biến hóa, nàng nguyên tưởng rằng Tô An ninh là cái lãnh đạo người. Nhưng nghe xong những lời này, nàng nhưng thật ra cảm thấy, tô an ninh là cái ngoài lệnh trong nóng người. Bởi vì thích, cho nên tôn trọng sao. Một đạo giọng nam lẩm bẩm văng lên. Y đồng nhìn lại, lúc này mới phát hiện phong hạo liền đứng cách bọn họ không xa địa phương, xem ra là tính toán lại đây tô an ninh. Tấm mắt lại trở xuống đến tô an ninh trên người, thấy tô an ninh cũng không có nhiều ngoài ý muốn biểu tình. Y đồng đột ngột có một loại cảm giác. Tô An Ninh những lời này đó là đối với Phong Hạo nói. Phong Hạo ở lặp lại một bên Tô An Ninh nói lúc sau, ngồi xuống, thanh âm ôn hòa nói, ta tựa hồ trước nay không hỏi qua nàng rốt cuộc muốn không cần công bố, vừa mới xuất đạo khi, bởi vì công ty yêu cầu bảo mật, ta liền vẫn luôn không đối ngoại công bố, đến sau lại xuất đạo vẫn đỏ, ta cũng không tính toán công bố, không phải bởi vì ta không yêu nàng, mà là bởi vì ta muốn vì nàng sáng tạo một cái an nhàn hoàn cảnh. Không nghĩ nàng cả ngày ở phóng viên vây quanh hạ, nhưng thực tế thượng, cùng ta. Ở bên nhau thời điểm, chúng ta đều là lén lút hẹn hò, lén lút đi dạo phố, lén lút cùng đi du lịch. Hiện tại ngấm lại, ta tựa hồ cho nàng ăn nhàn, lại đã quên cho nàng ăn ổn. Ta đích xác làm sai. Ta còn không có người tưởng thông thấu. Đến giờ phút này, phong hạo mới chân chính minh bạch chính mình ở 5 năm hôn nhân sinh hoạt sở phạm sai lầm. Bất quá, may mắn. Hắn hiện tại đã tỉnh ngộ lại đây. Nhìn về phía bên cạnh lẳng lặng nghe tô an ninh, phong hạo nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn. Ta chỉ là nói ta chính mình cái nhìn thôi. Tô an ninh nói thẳng. Nghe được lời này, phong hạo khỏe môi gợi lên một cái đại đại độ cung, ấm nhập nội tâm. Ngay sau đó, ở chính mình lấy bù hạ phát biểu một cái tân động thái. Phong hạo vê, ta chờ mong ngươi một lần nữa trở lại ta bên người kia một ngày. Phát xong này với bù. Phong Hạo liền đưa điện thoại di động tu lên, tới rồi hắn tình trạng này, hắn đã có có thể bảo hộ chính mình ái nhân tư bản, hắn đủ tự tin có thể bảo vệ tốt chính mình ái nhân, đến nơi fans, hắn cũng yêu bọn họ, nhưng bọn hắn rốt cuộc không phải bồi hắn cùng nhau đi qua các mùa xuân thu người. Theo sau, Phong Hạo lấy càng thêm tốt đẹp trạng thái tiến vào tới rồi quay chỗ giữa. Tới rồi giữa chưa kết thúc công việc khi, Phong Hạo ở hiện đại điện ảnh ngoài thành thấy được bên ngoài ngồi canh phóng viên cùng fans. Lúc này đây, hắn cũng không có tiến hành né tránh. Phóng viên nhìn đến Phong Hạo, liền nhanh chóng bắt đầu xông tới. Phong Hạo, ngươi vừa mới phát cái kia ấy buồn là có ý tứ gì, ngươi cùng ngươi vợ trước dư tỉnh chưa xong sao, sao? Một khi đã như vậy, vì cái gì sẽ ly hôn? Các phóng viên nhìn đến Phong Hạo nghe xuống giới biết đối phương là nguyện ý tiếp thu bọn họ phỏng vấn, lập tức nhanh chóng vấn đề nói. Ta hiện tại còn ai ta vợ trước, đến nội chúng ta ly hôn. Không phải kết thúc, mà là bắt đầu, ta sẽ một lần nữa theo đuổi nàng, chờ đến nàng đáp ứng ta ngày đó, ta sẽ đem nàng mang ở công chúng trước mặt, nói cho các ngươi, nàng là thê tử của ta. Phong hạo trong giọng nói mang theo khó có thể che giấu ôn nhu làm người nhìn đều nhịn không được chấm luân. Mọi người đều biết, ngươi bộ phận fans đối với ngươi hẳn hôn tỏ vẻ bất mãn, ngươi hiện tại những lời này sẽ không sợ chọc giận bọn họ sao. Hoặc là nói. Ngươi không thèm để ý bọn họ sinh khí sao. Các phóng viên tiếp tục nói, này phong hạo fans nháo nhiều hung bọn họ nhưng đều là biết đến. Ta để ý ta fans, nhưng này cùng cảm tình của ta cũng không xung đột. Ta kỳ thật càng thích các fan chú ý ta tác phẩm, mà phi ta tư nhân cảm tình vấn đề. Ở quá khứ 5 năm, ta lựa chọn giấu giếm ta hôn nhân chẳng huống cũng không phải bởi vì ta sợ ảnh hưởng ta nhân khí. Càng quan trọng là, ta muốn bảo hộ thê tử của ta. Muốn cho nàng một cái an tĩnh sinh hoạt, chỉ là ta cũng không có nghĩ đến, thế tử của ta có lẽ cũng muốn cùng ta qua dưới ánh mặt trời sinh hoạt, ta chỉ nghĩ đối với ta các fan. Nói, nếu là thật sự yêu ta, liền yêu ta tác phẩm hảo, ta tác phẩm để lại cho các người, nhưng ta sinh hoạt để lại cho ta chính mình. Phong Hạo đối với màn ảnh nghiêm túc nói. Mà phong Hạo nói xong, ở đây các phóng viên bảo trì một trận an tĩnh. Tuy rằng không phù hợp bọn họ trước nghiệp quy phạm, Nhưng bọn hắn vẫn là tưởng nói, phong hạo này một phen tâm ý, thật sự rất tuyệt. Nhìn các phóng viên trầm mặt xuống dưới, phong hạo cười tiếp tục nói, các ngươi còn có cái gì yêu cầu hỏi sao? Thì như ta hiện tại ở chụp điện ảnh cảnh giới Phong hạo cũng không phải là cô ý muốn nương chính mình thai tiếng nhiệt độ sao một sao chính mình điện ảnh, thật sự là bởi vì nếu là các phóng viên hỏi lại một ít cảm tình vấn đề, hắn nên nói đều nói xong, thật không biết nên tiếp tục nói cái gì. Các phóng viên nghe vậy sướng sốt theo sau trong đó một cái nhanh chóng phản ứng lại đây tiếp tục nói. Ngày hôm qua thai tiếng trùng, ở kinh khải cấp gia cảnh giới đoạn ngăn trùng, rất nhiều người đưa ra tô an ninh cùng Chu vũ kỹ thuật diễn, tô an ninh càng tốt hơn, làm theo chân bọn họ hợp tác sư huynh, người lại như thế nào đối đãi Chỉ cần từ kỹ thuật diễn tới nói, kỳ thật ta cho rằng an ninh cùng Chu vũ không phân cao thấp, nhưng an ninh so Chu vũ nhiều như vậy một chút linh khí, cử cái ví dụ. An ninh sẽ lựa chọn ở diễn kịch thời điểm, làm một ít động tác nhỏ, mà cái kia động tác là có thể đủ đem an ninh sở đóng vai nhân vật trở nên rất sống động, video đê chúng cái kia khấu nút thắt động tác liền có thể thể hiện ra tới. Phong hạo nói, ánh mắt Chi Gian ôn nhu càng sâu. Nhìn phong hạo thần thái, các phóng viên tâm niệm vừa động nói, phong hạo người cùng tô an ninh Chi Gian quan hệ không tồi. An ninh tương đối cùng ta mắt duyên. Bởi vì ngày đó bởi vì ta vợ trước đối ta đưa ra ly hôn, đóng phim khi không ở trạng thái, nàng liền trực tiếp đối ta nói, nàng có thể giúp ta tính tính vấn đề nơi, làm ta an tâm đóng phim, vì thế ta chụp xong diễn lúc sau liền tìm nàng đi tính, kết quả nàng thật đúng là chuẩn xác mà nói ra cảm tình của ta vấn đề, còn có hôm nay, cũng là nàng một ít lời nói làm ta thanh tỉnh nhận thức đến ta cùng ta thê tử quan hệ, ta thực cảm kích nàng, đem nàng trở thành muội mội đối đãi Phong hạo nói, không chút nào che giấu thuyết minh chính mình đối tô an ninh yêu thích. Đương nhiên, loại này yêu thích là thuần túy. Mà phong hạo nói ôm rơi xuống, các phóng viên sôi nổi mà liền đem lực chú ý đặt ở tô an ninh cái kia đoán mệnh thượng. Một cái phóng viên rất là hiếu kỳ nói, người nói tô an ninh tính ra người cảm tình vấn đề, kia tính kết quả là như thế nào đâu. Nói ra liền không linh, thứ ta không thể nói. Phong hạo nói, mi mắt cong cong mang theo nói không hết ý cười. Các phóng viên mặc, người cười như vậy vui vẻ, tưởng đều nghĩ tới hảo không. Kế tiếp phỏng vấn, ở hai bên bình thản trạng hướng hạ chậm rãi hoàn thành. Nhưng phỏng vấn video bị đặt ở các báo xã trang web đầu đề khi, đầu tiên là không ít người đối phong hạo thâm tình tỏ vẻ ngoài ý muốn cùng với suy tư, đến sau lại, nhìn phỏng vấn nhắc tới tô an ninh sau phong cách đột biến, làm mọi người có một loại đề cười phi nhiên cảm giác. Nhưng là làm càng nhiều người để ý vẫn là phong Hạo nói như vậy một đoạn lời nói Liên ở phỏng vấn video bá ra sau không lâu một thiên văn chương ở các đại báo xã trang web đầu để thượng ngang trời xuất thế. Ly thần tượng tác phẩm gần một chút, ly thần tượng sinh hoạt xa một chút. đột nhiên có như vậy hiểu được vẫn là nơi phát ra với phong Hạo kia một fan chân tình biểu lộ ta là phong Hạo não tàn fan trung thành từ phong Hạo xuất đạo đến bây giờ ta vẫn luôn truy tìm hắn bước chân. Nhìn hắn từ một cái ngây ngô tân nhân đi đến hôm nay như vậy địa vị, nhìn hắn ở ngũ quang thập sắc giới giải trí chung vẫn luôn có thể bảo trì bản tâm, trở thành giới giải trí một dòng nước trong, không có gì màu hồng phấn hai tiếng, không có gì bất lương ham mê, ta vẫn luôn ở vì ta có thể thích người như vậy mà cảm thấy cao hứng, bởi vì ta thần tượng là một cái đáng giá người ta thích. Cho nên vừa mới biết hắn thế nhưng gạt công chúng ẩn hôn 5 năm thời điểm, ta thực phẫn nộ. Trong khoảng thời gian ngắn thật sự rất khó lấy tiếp thu, các ngươi có thể minh bạch loại này cảm thụ sao? So cái đơn giản ví dụ, thật sự giống như là cực cực khổ khổ nuôi lớn hài tử, ngươi vẫn luôn cho rằng hắn thực nghe lời thực ngoan ngoãn, lại đột nhiên chi gian biến thành vấn đề nhi đồng. Đương nhiên ta so sánh có chút khuế đại, nhưng là cái loại này tâm tình thật là giống nhau, khu khu, ta đã là cái hải tử mẹ nó. Trở về chính để tiếp tục nói, ở ta lâu dài phẫn nộ sau. Ta từ từ bình tĩnh xuống, dưới, bắt đầu đi theo vong hữu bước chân bái phong hạo qua đi 5 năm sinh hoạt, lúc này mới phát hiện, hắn 5 năm chi gian rốt cuộc đem hắn thê tử tảng có bao nhiêu nghiêm, tới rồi kia một khắc, lòng ta mới hiểu được, hắn thực yêu hắn thế tử, ở hôm nay phỏng vấn video sau, ta xác định ý nghĩ của ta, phong hạo hắn ái chính mình thê tử. Đương nhiên, ta càng sâu chịu xúc động vẫn là phong hạo kia một câu ta tác phẩm để lại cho các ngươi. Nhưng ta sinh hoạt để lại cho ta chính mình, chúng ta để tay lên ngực hỏi một chút chính mình, chúng ta yêu phong hạo có phải hay không ở TV điện ảnh mang cho chúng ta xúc động những cái đó nhân vật. Đúng vậy, có lẽ có thể nói, chúng ta yêu thần tượng đều là chính chúng ta phán đoán ra tới, bọn họ sẽ hướng fans kể ra bọn họ ở giới giải trí mọi mệnh sao. Sẽ hướng fans biểu đạt bọn họ bao gồm phẫn nộ ở bên trong các loại mặt trái cảm xúc sao. Sẽ không. Bọn họ mang cho chúng ta vinh viễn đều chỉ có vui vẻ. kia bọn họ bi thương khổ sở để lại cho ai? Để lại cho bọn họ người nhà. Càng có rất nhiều bọn họ ái nhân. Nhưng chúng ta đối với bọn họ ái nhân là cái gì thái độ? Phẫn nộ sao? Đúng vậy, phẫn nộ, phẫn nộ bọn họ đoạt đi rồi chúng ta thần tượng. Chính là trên thực tế, này đó thần tượng, không phải chúng ta. Ở trong sinh hoạt, bọn họ thuộc về bọn họ người nhà, bọn họ ái nhân. Cho nên, ta tưởng nói chính là, rời đi chúng ta thần tượng tác phẩm gần một chút, cách bọn họ sinh hoạt xa một chút đi. Cấp lẫn nhau tốt đẹp nhất khoảng cách, mới có thể làm chúng ta chi gian lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức cùng cảm động. Cuối cùng, ta ở chỗ này hy vọng phong hạo có thể sớm ngày truy hồi hắn thê tử, có thể bồi hắn 5 năm còn không có tiếng tâm gì thê tử nhất định là cái hảo thê tử. Mua mua, ta thần tượng, phong hạo. Khi thật còn tưởng đề một người, đó chính là chúng ta phong hạo thần tượng theo như lời mội mội tô an ninh tô đại sư, bị như vậy nhỏ bé nhanh nhẹn giới thiệu manh tới rồi. Tô đại sư, ta cũng phân thượng ngươi Nga. Mượn ngươi đoán mệnh sư cắt nôn, phong hạo có thể cùng hắn vợ trước gương vỡ lại lành. Áng văn chương này một bị đưa tin, liền nhanh chóng bạo hồng với Internet, bị các đại giới giải trí đại vê hào sôi nổi đăng lại bình luận. Yêu thích bắt quái 150 v Như vậy lớn lên số lượng tử ta một chữ một chữ xem xuống dưới, lòng tràn đầy chỉ có bốn chữ, cảm động đến khóc. Ly thần tượng tác phẩm gần một chút, ly thần tượng sinh hoạt xa một chút. Giải trí bắt quái ta nhất thần bê, ta nước mắt đã tẩm ướp màn hình, nói ra ta tiếng lòng a Ly thần tượng tác phẩm gần một chút, ly thần tượng sinh hoạt xa một chút. Giải trí già trẻ bê, nói rất có đạo lý, thực cảm xúc. Ly thần tượng tác phẩm gần một chút ly thần tượng sinh hoạt xa một chút. Tới rồi mặt sau, ngay cả phong hạo bản nhân cũng gia nhập đăng lại đội ngũ chung, hơn nữa còn tô an ninh. Phong hạo về, cảm ơn ngươi thông cảm, thực cảm động, mặt khác, tô muội mội thật sự thực mạnh tô đại sư ly thần tượng tác phẩm gần một chút, ly thần tượng sinh hoạt xa một chút. Mà phong hạo chuyển phát bình luận, cũng dẫn phát rồi hắn phen một vòng nhắn lại. Tác giả nói qua có đạo lý, chúng ta đích xác hẳn là ly chúng ta thần tượng sinh hoạt xa một chút Cảm động ịn. Thật tai tình, cho nên ta nghe theo ngươi ý kiến, về sau chỉ quan tâm phong vương tử tác phẩm hảo. Xem song chàn đầy cảm xúc ca. Phía trước đích sắc có chút không lý trí, bất quá đó là bởi vì ta quá yêu phong vương tử. Phong vương tử, chúng ta vĩnh viên thích ngươi, hi vọng ngươi có thể truy hồi thê tử của ngươi. Truy thêm một. Thích tô đại sư người ở chỗ này mạo cái phao. Nhà ta đại sư thế nhưng cũng xuất hiện, ha ha ha. Thích Phong Hạo, Thích Tô An Ninh. Ngao, An Ninh là phong vương tử muội muội a, kia về sau cũng là ta Tô muội muội. Hi hi, Tô muội muội. Không ít người ở bình luận qua đi, liền trực tiếp thông qua Phong Hạo kia số lượng không nhiều lắm chú ý đối tượng tìm hiểu nguồn gốc sở đến Tô An Ninh người bù. Vừa thấy Tô An Ninh kia phong cách thanh kỳ với bù, lại có một bộ phận fans hứng thú bừng bừng dũng mãnh vào tới rồi Tô An Ninh ôm ấp. Này đang đến từ phong hạo phèn tỉ mội đoàn đối với tô an ninh thân mật kêu tô muội muội Vì thế, ở tô an ninh có tô đại sư cái này nít nàm hạng, nàng thực mau lại nhiều một cái tô muội muội nít nàm. Trận này có quan hệ với phong hạo đầu để tin tức, tuy rằng tô an ninh không có ở trong đó trực tiếp lộ diện, lại vẫn là hung hăng mà ở vong hưu trước mặt soát một phên mặt. Cùng lúc đó... Một người tuổi trẻ nữ nhân đang xem xong Phong Hạo phỏng vấn video cùng với này một thiên văn chương sau, trong mắt không tự giác mà chảy ra nước mắt, một lát sau, trong ánh mắt hiện lên một tiêu kiên định. chương 55-055 Ở Phong Hạo ẩn hôn sự kiện hạ, Phong Hạo vợ trước là ai? Tô muội mội, Phong Hạo chân tình thông báo lấy bay nhanh tốc độ chiếm lĩnh ẩy bùa họt sẽ ở bảng. Liên quan Phong Hạo cùng với Tô an ninh diễn viên chính cảnh giới lại một lần tiến vào các vong hưu đáy mắt. Bái tổ an ninh bị thả ra video cùng với phong hạo một ít ngắn ngủi miêu tả, trên mạng đảo có không ít vong hưu chờ mong khởi này bộ phim nhựa bá ra. Ở các vong hưu chú ý hạ, lục tục hơn một tháng quay chụp, điện ảnh cảnh rơi rốt cuộc đóng máy. Mà đóng máy sau, điện ảnh thực mau liền tiến vào cắt nối biên tập trạng thái, ở vào tuyên truyền yêu cầu. Trương Sơn Đạo diễn nhanh trong cắt nối biên tập một cái treo lơ làm tuyên truyền tác dụng, phim tuyên truyền cũng thực mau tới rồi kinh khải công ty trong tay. Làm xong này hết thảy, Trương Sơn thực mau đem tinh lực đều cấp đầu chú tới rồi hậu kỳ cắt nối biên tập trung. Lúc này đây phim nhở quay trụ, hắn thật là thực vừa lòng, phong hạo cùng Tô An ninh siêu trình độ phát huy, ngẫu nhiên. Thời điểm Tô An ninh huyện võ thuật, từng màn ở Trương Sơn trong đầu chậm rãi hiện lên, hắn trong đầu cũng đã có một ít loáng thoáng ý tưởng. Lúc này, phong thần công ti nội. Tô An ninh trong tay đúng là khiêu chiến vô cực hạn tiết mục tổ đưa tới vé máy bay. Này một quý đệ nhất kỳ khiêu chiến vô cực hạn quay chụp mà ở đảo quốc, mặt trên đối với lúc này đây khiêu chiến nội dung xuống dưới trực tiếp bày ra mấy cái. Nhất dẫn người chú ý vẫn là cái thứ nhất, ở nhà ma trung tim đập truy kích chiến. Nhìn tô an ninh gắt gao mà nhìn chầm chầm tiết mục đơn, một bên y hề đồng nhịn không được lại đây ngắm liếc mắt một cái, nhìn đến mặt trên nhà ma khi, cả người đều sương sờ ở tại chỗ, đảo quốc nhà ma, quá khủng bố đi. An ninh! Tuy rằng khiêu chiến vô cực hạn cái kia tiết mục hỗ điểm, nhưng là nó dạ tỉnh là chuẩn cờ mờ nờ Ở ngươi trụ điện ảnh cùng với phim truyền hình bắt đầu bá ra trước không sóng kỳ. Này tiết mục thiệt tình thích hợp ngươi. Tạ lập ở một bên còn có chút lo lắng tô an ninh có thể hay không bởi vì muốn đi nhà ma mà lùi bước. Tuy rằng tô an ninh hiện tại ở trong mắt hắn là nữ hán tử, nhưng là nói thật ra, này nhà ma thật đúng là không phải tất cả mọi người dám đi. ân Tô an ninh khẽ lên tiếng tỏ vẻ chính mình đã biết. Thế thế, tạ lập lại một lần biết chính mình phí lời, an ninh nàng căn bản là không để ở trong lòng sao. Nhưng không thèm để ý cái này, nàng đang xem cái gì. Tạ lập cũng thuận thế lại đây ngắm liếc mắt một cái, nhìn đến tổ an ninh đang xem này một kỳ đi tham gia khiêu chiến đặc mời khách quý, vì thế liền lập tức giúp đỡ an ninh nói, vừa vận tốt mấy tháng sau cảnh giới muốn ở Tết âm lịch đương chiếu, cho nên ở cái này trong lúc cũng yêu cầu các diễn viên nhiều hơn tuyên truyền, cho nên kinh khải bên kia khiến cho phong hạo cùng với thiệu thi nhã này hai người cùng nhau thượng cái này tiết mục, bọn họ lúc ấy cũng mời quá ngươi, nhưng vừa vạn. Ngươi là thường chú khách quý, mà mặt khác Tần Vũ là bởi vì Tần Vũ chuẩn bị phát hành album, hắn quay chụp xong tam giới trong lúc, liền ở chuẩn bị, tính tính thời gian, cũng nên là bắt đầu tuyên truyền lúc, lại nói tiếp, lần này đi ba người đều là cùng ngươi hợp tác quá. Nghe xong tả lập giải thích, tô an ninh một mặc nàng chính là nhìn này đó danh sách có hơn phân nửa đều là người quen, lúc này mới nhìn nhiều vài lần. Khi nào xuất phát? Lúc này đây sẽ đi thu 3 ngày, tránh đi 11 quốc khánh, từ 4 hào đến 6 hào, 4 hào xuất phát, đến sau trực tiếp bắt đầu thu, 7 hào đại khái liền có thể đã trở lại. Tả lập mở miệng nói, có thể, bất quá ta sẽ mang lên an tân cùng nhau. Tô an ninh nói. Chuyển hướng một bên y đồng nói, cùng đi, ta thu tiết mục thời điểm giúp ta mang hạ an tân. Sở hữu phí dụng ta toàn bao. Một tháng trước, Tô An Tân liền đi trước liền đọc ly nàng rừng chân mà không xa trường học. Tô An Ninh làm Tô An Tân lựa chọn trọ ở trường, 5 ngày ở trường học, dư lại 2 ngày ở nhà. Nguyên bản Tô An Ninh còn lo lắng Tô An Tân ở trường học có thể hay không thói quen. Cũng thật thượng trường học lúc sau, Tô An Tân giống như là cởi cương con người hoang. Mỗi lần cuối tuần còn chưa kết thúc, liền nhanh chóng thu thập đồ vật lại lần nữa chạy vội tới trường học. Tô An Ninh hiểu biết qua đi mới biết được này, trường học sau khi học xong hoạt động thập phần nhiều, thả đôi giáo nội học sinh toàn bộ mở ra, Tô An Tân ở trường học một hơi liền tham gia vài cái xã đoàn, có thể không cho hắn vui đến quên cả trời đất sao. Hảo Hảo! Ý thì đồng gật đầu, ánh mắt chợt chi gian sáng lên, miễn phí xuất ngoại lưu hành, cũng chỉ là mang cái tiểu hải tử. Đương nhiên không thành vấn đề, hướng chi, cái này tiểu hài tử còn ngoan ngoan đến không được. Sự tình cư như vậy thương định xuống dưới. Tới rồi xuất phát một ngày này, Tô An Ninh cùng tả lập hai người trước đi nhờ tiết mục tổ sở cấp vé máy bay vào an kiểm khẩu, y ý đồng còn lại là mang theo Tô An Tân ở phía sau cũng thượng này ban phi cơ. Chờ Tô An Ninh cùng Tô An Tân hội hợp lúc sau, lại ngoài ý muốn nhìn đến một cái vốn không nên xuất hiện ở chỗ này thân ảnh. tô tỷ tỷ Đứng ở Tô An Tân bên cạnh Thiệu Thư Dương rất là ngoan ngoãn kêu Tô An Ninh. "Ừ." Tô An Ninh gật gật đầu. Lúc này, Tô An Tân mới hưng phấn đi theo Tô An Ninh nói, "Tỷ, ta cũng là mấy ngày hôm trước nghỉ thời điểm cùng Thiệu Thư Dương nói chúng ta muốn đi đảo quốc, Thiệu Thư Dương nói hắn cũng phải đi, chúng ta liền ước hảo đến lúc đó cùng đi chơi, Thiệu nhị thúc buổi chúng ta, đến lúc đó tỷ tỷ ngươi liền có thể an tâm đi thu tiết mục." Trải qua này 1 2 tháng thói quen, Tô An Tân đã sớm thói quen Tô An Ninh bận rộn, hơn nữa có chính mình Tân sinh hoạt, hắn không bao giờ là lúc trước cái kia vẫn luôn muốn dính ở chính mình tỉ tỉ bên người tiểu Nam Hải. Vậy phiên thoái thiệu tổng, Tô An Ninh lúc này mới nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt vẫn luôn cũng không phát sinh thiệu tử Hằng. Đây là ta nên làm. Thiệu tử Hằng nói thẳng nói. Thiệu tử Hằng lời này vừa nghe, Tô An Ninh liền minh bạch hắn ý tứ. Lúc trước nàng cứu chị Thiệu lao ra tử sở đưa ra điều kiện chi nhất. Nhưng Tô An ninh minh bạch, không đại biểu một bên YG Đồng cùng với tả lập minh bạch. Cái gì gọi là chiếu cố Tô An tân là thiệu tử hằng nên làm? Tô An ninh cùng thiệu tử hàng chi gian cái gì quan hệ? So với tả lập khiếp sợ, YG Đồng lúc này nội tâm đã là một phen chấn động. đại phi cơ quảng bá trong phòng truyền gia phi cơ sắp cất cánh tin tức khi vài người nhanh chóng trở về tới rồi chính mình vị trí thượng. Bởi vì anh em tốt tô an tân cùng thiệu thư dương hai người lựa chọn ngồi ở một hối, thiệu tử hàng ngồi trên ban đầu tô an tân vị trí, vừa vặn liền ở tô an ninh bên cạnh. Hai người nghiêng phía sau đối với đúng là tả lập cùng với ý thề đồng, từ hai người thị giác, cũng có thể rất rõ ràng mà đem tô an ninh cùng thiệu tử hàng động tĩnh xem ở đáy mắt. Lúc này, trải qua ngắn ngủi u thai lúc sau. Vì cơ chậm rãi khôi phục vững vàng phi hành, tiếp viên hàng không nhóm bắt đầu ở cabin nội vì khách hàng cung cấp phục vụ. Thức mau, một cái khuôn mặt tinh xảo tiếp viên hàng không đi tới Thiệu tử hàng vị trí bên cạnh, thân thiết nói: "Vị tiên sinh này, ngươi có cái gì yêu cầu sao?" "Cho ta một ly cà phê." Thiệu tử hàng nhàn nhạt nói, trong tay đang xem một phần báo chí. "Tốt." Tiếp viên hàng không đáp lời, tiếp tục lại nhìn về phía Thiệu tử hàng bên cạnh Tô An Ninh, "Vị tiểu thư này Ngươi có yêu cầu sao? Không cần. Tô an ninh cự tuyệt. Tiếp viên hàng không không nói cái gì nữa, thực mau liền chuyển hướng về phía những người khác tiếp tục dò hỏi. Một lát sau, tiếp viên hàng không cầm một ly cà phê tới rồi thiệu tử hàng trước mặt, búng lúc sau, cà phê hạ còn phóng một tờ giấy nhỏ. Thiệu tử hàng cầm lấy cà phê nhấp một ngụm, lại thả lại tại chỗ, đến nỗi kia tờ giấy, thiệu tử hàng xem đều không xem một cái. Lúc này, Thiệu tử Hằng trong tay báo chí vừa vận tốt phiên tới rồi giải trí trang báo. Mặt trên rõ ràng là tô an ninh tham gia cảnh giới khi quay chụp ảnh sân khấu. Nhìn mặt trên ảnh chụp thiệu tử Hằng có một cái chớp mắt xứng sở. Tô an ninh này một chương ảnh sân khấu nhìn qua cùng ngày thường hắn chứng kiến có chút không giống nhau. Nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua tô an ninh. Tô an ninh cảm giác được thiệu tử Hằng tầm mắt, quay đầu nhìn thiệu tử Hằng liếc mắt một cái. Nhìn lén bị người chảo vừa vặn. Thiệu tử Hằng lại là bình tĩnh nói, ngươi diễn kịch khi cùng ngươi hiện tại không giống nhau. Nói, đem trong tay báo chí thượng tô an ninh ảnh sân khấu chỉ cho tô an ninh. Ấn. Tô an ninh kinh ngạc nhìn thoáng qua thiệu tử Hằng, đáp nhẹ một câu. Không khí mạc danh rằng co xuống dưới, ngay sau đó, thiệu tử Hằng lại là tiếp tục nói, lý ngươi lần trước xem ông nội của ta đã mau hai tháng, khi nào có rảnh. Ngươi cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, gọi điện thoại cho ta là được. Thiệu tử Hằng như vậy nhắc tới Tô An ninh lúc này mới nhớ tới lại là vì thiệu lao ra tử chuyển vận linh lực lúc nhớ tới trong khoảng thời gian này thu hoạch Tô An ninh đối này lần thứ hai chuyển vận linh lực cũng không như thế nào cảm thấy đau lòng ân tử Hằng đồng dạ ứng một câu kế tiếp thời gian hai người lại một lần về tới nhìn nhau không nói gì trạng thái qua gước chừng hơn 2 giờ phi cơ đến đảo quốc Đông kinhnh Tô An ninh cùng tả lập hai người trước tiên ra lối ra Cùng tiến đến nên đón đoàn phim nhân viên hội hợp. Chờ tô an ninh cùng tả lập rời khỏi sau, thiệu tử hàng đoàn người lúc này mới tử lối ra đi ra. Thiệu tổng, các ngươi ở tại cái nào khách sạn? Ý thì đồng nhỏ giọng hỏi, vừa mới ở trên phi cơ, tả lập đã cùng nàng phổ cập thiệu tử hàng thân phận, nàng cũng không nghĩ tới thiệu tử hàng thế nhưng sẽ là kinh khải lao tổng. Chúng ta cùng an tân cùng nhau. Thiệu tử Hằng còn chưa trả lời, thiệu thư dương liền dẫn đầu nói. Một bên Tô An Tân cũng gật gật đầu. Thiệu tử Hằng nghe vậy, nhìn về phía Y Đồng nói, các ngươi ở tại cái nào khách sạn? Tân Đại Cốc tiệm cơm. Y Đồng nhanh chóng báo khách sạn tên. Nghe vậy, thiệu tử Hằng hơi hơi gật đầu, theo sau cầm lấy di động đặt trước nổi lên phòng. Bên kia, Tô An Ninh cùng tả lập hai người đã bị mang theo tới thu hiện trường, cũng ở nơi đó thấy được kế tiếp mấy kỳ Tô An Ninh đều sẽ hợp tác mặt khác hai vị nam khách quý. Này hai cái nam khách quý chung, còn có một vị là tô an ninh phía trước tham gia tiết mục khi lão người quen, hoa nam đài truyền hình người chủ trì ôn hoa. Nhìn đến tô an ninh thời điểm, ôn hoa lại là cười mở miệng trêu chọc nói, tô đại sư, hi vọng lần này thủ hạ lưu tình, đừng làm ta thua quá mức khó coi. Một bên một cái khác nam khách quý lại cùng là giới giải trí trung đương hồng nam tinh, đến từ mặt khác một nhà giải trí công ty. Đối với tô an ninh cái này gần nhất luôn là lên hot xệ ấp, lên đầu để nữ tinh vẫn là quen thuộc, cho nên vừa thấy mặt cũng là khách khi nói, tô đại sư, ta là nhậm hoành vĩ, ôn hoa đều làm ngươi thủ hạ lưu tình, ta cũng hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình chút. Ôn ca, nhậm ca, ta là mới gia nhập, còn hy vọng các ngươi có thể nhiều mang ta chút. Tô an ninh đối với hai người khách khi nói, nàng ở trường học thượng qua khóa, đương nhiên minh bạch ở giới giải trí chung. Tiền hậu bối quan hệ cấp bậc vẫn là rất nghiêm khắc, Tô An Ninh làm vừa mới nhập vòng không lâu tiểu tân nhân, tại đây hai người trước mặt, như cũ không dám thác đại. Nhìn Tô An Ninh phản ứng, Nhậm Hoành Vĩ cười cười, tuy rằng nói ôn hoa nói qua Tô An Ninh là cái khá tốt tiểu cô nương, nhưng hắn chưa thấy qua, chung quy vẫn là vô pháp khẳng định, hiện tại nhìn thấy, có thể nói, Tô An Ninh cho hắn đệ nhất cảm giác vẫn là không tồi. Ba người chi gian nhận thức không lâu lúc sau, Thực Mau liền ở đạo diễn An Bài Hạ lấy thưởng chú khách quý tư thái bắt đầu thu phiên đầu. Thực Mau, lần này tới tham gia tiết mục khách quý ở Ôn Hoa, nhậm hành vi cùng với Tô An Ninh một người một cái giới thiệu hạ lên sân khấu. Tô An Ninh giới thiệu đúng là Thiệu Thi Nhã. Ở Thiệu Thi Nhã ra tới khi, Thiệu Thi Nhã còn đặt thân mật cho Tô An Ninh một cái ôm, mà kia một chút, Thần Vũ nhịn không được nhìn thoáng qua Tô An Ninh. 6 người gom đủ lúc sau, Đạo diễn tổ dẫn đầu bắt đầu rồi cái thứ nhất trò chơi phân đoạn. Đạo diễn tổ trực tiếp thỉnh ra một người đảo quốc địa phương bài tạ ruột người chơi, làm tổ an ninh sáu cá nhân lựa chọn bài tạ ruột tiến hành phân tổ. Phân tổ khi, căn cứ mỗi người sở chịu đến bài tạ ruột, bài tạ ruột người chơi đều sẽ cấp ra mỗi người một ít tính cách đặc thù lấy đạt tới phối hợp phân tổ mục đích. Nhưng đến tổ an ninh khi, lại đốn sinh ý ngoại, Bài tạ ruột người chơi nói thẳng nhìn không ra tô an ninh tính cách là thù, bởi vì tô an ninh ở bài tạ ruột trung biểu hiện trống giống. Mọi người ở đây cười tô an ninh không có tính cách hi, tần vũ nhưng thật ra mở miệng nhắc nhở một câu, an ninh cùng vị này chính là đồng hành, nhìn không ra tới không phải thực bình thường sao. Có tần vũ như vậy vừa nói, giữa sân lại lần nữa làm tô an ninh tính tính, cuối cùng tô an ninh nói chính mình cuối cùng sẽ cùng ôn hoa một tổ. Cuối cùng ghép đôi khi, quả thật là mặt khác bốn người lượng lượng ghép đôi. Thuận lợi phân hảo tổ sau, đạo diễn tổ bắt đầu thuyết minh thi đấu quy tắc, trận này thi đấu, sẽ ở nhà ma chung tiến hành. Chúng ta ở nhà ma chung có phần thiết ba cái điểm, mỗi cái điểm phân biệt là các người tam tổ người đại bàng doanh, tam tổ nhân viên sẽ đeo thượng một loại trí năng đồng hồ. Các người có thể thông qua chỉ có thể đồng hồ phát hiện chính mình tiếng tim đợp, mỗi một tổ đều có thành quỷ cơ hội, một tổ thành quỷ thời điểm. Mặt khác hai tổ chính là người đào vong, ở nhà ma chung. Các người yêu cầu vẫn luôn không ngừng vận động sử chính mình tim đập cao hơn 100, chỉ cần tim đập thấp hơn 100, quỷ liền sẽ phát hiện người đào vong tồn tại, quỷ tìm được người đào vong, đồng phát sinh đụng vào nói, người đào vong liền sẽ bị đào thải. Cái thứ nhất người đào vong bị chảo nói, liền sẽ công bố tên họ cùng bản bộ vị trí, còn không có bị chảo người đào vong có thể đi bản bộ đụng vào đã bị chảo người đào vong, khiến cho hắn sống lại Quy định thời gian vì 2 cái giờ ba cái đội ngũ chung bắt được càng nhiều người đảo vong đội ngũ thắng lợi vong thứ nhất quỷ là Tần Vũ cùng phong Hạo đệ nhị tổ quỷ là Nhậm Hoành vĩ cùng thiệu thi Nhã đệ tam tổ quỷ là tô An ninh cùng ôn hoa hiện tại trò chơi bắt đầu theo trò chơi bắt đầu mỗi người trong tay đều treo lên một cái vòng đeo tay trí năng mặt trên thực rõ ràng biểu hiện mỗi người tim đọc số ngay sau đó 6 cá nhân từ nhập khẩu bắt đầu đi trước nhà ma cứ điểm chỗ 3 ngày tiết mục quay chụp xong sau, ngày một kỳ quay chụp 6 người đều đã kết sức. Nay 3 ngày, 6 cá nhân tiến hành rồi nhà ma tim đập truy kích, khê cốc chơi thủy, ma quỷ tàu lượn siêu tốc chờ hàng ngũ, trực tiếp đem sau cá nhân thể lực đều cấp háp chế tới rồi cực hạn. Này đó cho chơi, ngày thường một năm đều không thấy được chơi một lần, lúc này đây, tập trung ở 3 ngày đều cấp chơi cái biến. Mà ở đạo diễn nói thu kết thúc thời điểm, mỗi người trong lòng chỉ có một ý niệm Rốt cuộc giải thoát rồi. An ninh, lúc này đây tiết mục, liền ngươi cũng chịu không nổi. Ở nhờ xe hồi khách sạn trên đường, nhìn tô an ninh sắc mặt, một bên ôn hoa chê cười nói, này ba ngày cùng tô an ninh cùng tổ, hai người ở trong lúc thi đấu cơ hồ đều đạt được thắng lợi, hai người quan hệ cũng bởi vì chơi trò chơi mà đến gần rồi không ít. Có điểm. Nghe vậy, tô an ninh gật gật đầu, mặt khác cũng chưa cái gì vấn đề. Vừa mới hoàn thành ma quỷ tàu lượn siêu tốc quả thực liền phải đem nàng dạ dày cấp độ ra. Ngươi tới trước có hay không tính tính sẽ gặp được này đó tiết mụ. Một bên tần vũ nghe vậy, cũng trực tiếp gia nhập tới rồi để tài trung. Ta cảm thấy an ninh sẽ trả lời ngươi hai chữ, không tính, nhân ra đối mặt phóng viên thời điểm đều là nói như vậy. Một bên phong hạo nhẹ nhàng cười, cũng gia nhập tới rồi trêu chọc đội ngũ chung. Không phải không tính, là không thể tính. Hành vĩ cũng cười nói Cái thứ nhất phân đoạn ở nhà Ma Trung, Tô An ninh dựa vào nàng đoán mệnh cùng ôn hoa hai người trực tiếp trốn gắt gao, tới rồi bọn họ thành quỷ thời điểm, không cần xem, kia vòng tay, hai người liền đem mặt khác hai tổ người một lưới bắt hết, này hành trực tiếp hậu quả là, Tô An ninh cùng ôn hoa hai người bị lệnh cưỡng chế lại đến một lần, đạo diễn tổ quy định Tô An ninh không thể sử dụng đoán mệnh thuật, cho nên, kết quả, hai người bị thôi, này một cái phân đoạn, hai người thua dối tinh rối mù cho nên trở nhậm hành vĩ vừa nói xong, mặt khác vài người đều ha ha bật cười. Nghe này đó tiếng cười, Tô An ninh vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lúc này, lại có một cái ca ra lặng lẽ nhắm ngay Tô An ninh lộ thai. Mà ai cũng không chú ý tới, một bên thiệu thi nhã nhìn này mấy nam nhân đối Tô An ninh trêu trọc, trên mặt tuy rằng mang theo cười, lại hơi hơi mà có một ít cứng đở. Xe lung lay chi gian liền về tới khách sạn, Mỗi người đều gấp không chờ nổi chuẩn bị về phòng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tô An Linh nguyên bản cũng là tính toán nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng nhận được Tô An Tân đánh tới điện thoại. Tỉ tỉ, tả thúc thúc nói ngươi tiết mục thu xong, ngươi muốn lại đây cùng ta cùng nhau chơi sao? Tô An Tân hưng phấn thanh âm ở điện thoại kia đầu văng lên. Ngươi ở nơi nào? Ta ở địt nơi lèn. Tô An Tân cao hưng nói, tuy rằng này ba ngày hắn chơi rất là tận tâm. Nhưng hắn vẫn là muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau vượt qua một cái kỳ nghỉ, nhìn nơi xa đang ở cùng thiệu tử hàng chụp chụp ảnh chung thiệu thư dương, tô an tân đáy mắt hiện lên một mặt hâm mộ. Ơn, ta lập tức lại đây, đem điện thoại cấp ý ghi tỷ tỷ Hảo, thức mau tô an ninh cùng ý ghi đồng xác định Hảo gặp mặt địa điểm lúc sau, đã kêu thượng tả lập hai người chuẩn bị xuất phát đi trước địch nợi lẹn. Nơi xa, vừa mới đổi Hảo quần áo ra tới thiệu thi nhã. Mắt sát thấy được tô an ninh cùng tả lập cùng nhau là ngụy trang sau ra cửa. Không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm thái, thiệu thi nhã kêu xe taxi, trực tiếp đi theo hai người phía sau. chương 56056 Tô an ninh cùng tả lập hai người thực mau liền đến địt ngợi lẹn. Cửa bán phiếu điểm lúc này biển người tấp nập, tả lập ở Tê hồi lâu lúc sau mới mua được hai chương phiếu, bắt được phiếu, hai người liền nhanh chóng đến ý ý đồng theo như lời địa phương hội hợp. Tỉ tỉ. Tỷ tỷ từ y y đồng trong miệng biết Tô An ninh sẽ qua tới lúc sau, Tô An Tân vẫn luôn ở khắp nơi nhìn xung quanh, cho nên, đường Tô An ninh cùng tả lập tầm mắt ánh vào mi mắt khi Tô An Tân liền nhịn không được kêu lên. Nghe được thanh âm, Tô An ninh nhìn lại, nhanh chóng đi qua. Chờ đến Tô An ninh ở chính mình trước mặt, Tô An Tân một phen liền bắt được Tô An ninh tay, đem chính mình di động đưa cho một bên y y đồng, y tỷ tỷ, giúp ta cùng tỷ tỷ chụp ảnh. Hảo! Ý đồng gật gật đầu, cầm di động chuẩn bị bắt đầu quay. thấy thế, Tô An Tân nhanh chóng đem Tô An Ninh đưa tới vừa mới Thiệu Tử Hằng cùng Thiệu Thư Dương quay chụp địa điểm, hứa nguyện phun trì. Đứng ở chỗ này, sau lưng không chỉ có co phun trì, lại đến mặt sau còn có thể quay chụp đến Disney độc đáo kiến trúc. Quay chụp mấy chương sau, Tô An Tân nhìn đến từ mặt khác địa bàn chụp ảnh trở về Thiệu Thư Dương cùng Thiệu Tử Hằng, vội vang nói, Thiệu Thư Dương! Thiệu nhị thuốc, các ngươi cùng cùng nhau lại đầy trụ. Nghe được tô an tân thanh âm, thiệu thư dương trước mắt sáng ngời, ngay sau đó, trực tiếp kéo thiệu tử hàng tay liền hướng tô an ninh cùng tô an tân nơi địa phương đi đến. Đứng yên, thiệu thư dương buông ra thiệu tử hằng trực tiếp dắt thượng tô an tân tay. Lúc này, thiệu thư dương nhìn nhà mình nhị thúc còn đứng ở ly chính mình một bước xa địa phương, ngay sau đó, trực tiếp vây tay nói, nhị thúc ngươi lại đây cùng nhau. Thiệu tử Hằng nhìn thoáng qua tô an ninh, ngay sau đó chậm dãi đã đi tới, đứng ở thiệu thư dương bên cạnh. Lúc này, y đồng cầm di động, nhìn trên màn hình di động bốn người đứng chung một chỗ một màn, quỷ dị cảm thấy, này bốn người đứng chung một chỗ thật đúng là mạc danh xứng vẻ mặt. Ngón tay nhanh chóng điểm á điểm, không vài giây, mấy chương ảnh chụp liền ở tay nàng chung sinh ra. Hảo! Đối với suối phun trước bốn người nói. Ngay vậy! Tô An Tân cọ cọ mà chạy đến y y ở đồng trước mặt, lấy về chính mình di động, nhìn mặt trên ảnh chụp trong lòng vui dạo dự. Kế tiếp, ngươi còn muốn tới nơi nào chơi? Chờ tất cả mọi người hội hợp ở bên nhau thời điểm, Tô An Linh hỏi Tô An Tân nói. Lúc này, Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương hai người đối xem một cái, cùng nhau nói câu, nhà ma. Nhà ma. Tô An Linh nghĩ đến ngày thứ nhất thu tiết mục khi nhìn thấy cảnh tượng, lập tức lắc đầu nói, không được. Tiểu hài tử đi vào quá không an toàn. Tô Tỷ Tỷ, chúng ta đã sớm cùng trong trường học bằng hữu nói tốt muốn vào đi nhà ma chụp ảnh cho bọn hắn xem, làm chúng ta đi sao? Chúng ta không sợ, hơn nữa, không phải có ngươi cùng Nhị thuốc ở sao? Nga, còn có hậu mặt Tỷ Tỷ cùng thúc thúc. Thiệu thư dương nhìn đến Tô An Ninh khoảng cách, lập tức mở ra bán manh hình thức, mắt to đối với Tô An Ninh liên tục chấp chớp. Không được. Nhìn Triệu thư dương, Tô an ninh kiên định mà nói này hai chữ, hoàn toàn không bị thiệu thư dương manh dạng sở hoặc. thấy thế, thiệu thư dương nhìn thoáng qua nhà mình nhị thúc, hắn mỗi lần làm ra loại này bán manh hành động, người trong nhà đều sẽ đáp án hắn yêu cầu, vì cái gì đặt ở tô tỉ tỉ nơi này liền không được, các nàng nữ nhân không phải thích nhất bán manh tiểu hài từ sao. Chúng ta giúp các ngươi chụp ảnh, các ngươi ở bên ngoài chờ. Thiệu tử hằng trực tiếp cấp ra kiến nghị. kia nhị thúc. Chúng ta nhắm mắt lại bắt lấy các người góc áo đi, chúng ta không mở to mắt, các ngươi làm chúng ta đi vào đi một vòng, tới Disney không dạo một hồi nhà ma người khác đều phải nói ta không có tới quá. Thiệu Thư Dương tiếp tục nói, cũng thực mau suy nghĩ cẩn thận hai cái đại nhân không cho bọn họ đi vào nguyên nhân. tỷ tỷ chúng ta nhắm mắt lại không xem. Một bên Tô An Tân cũng lôi kéo Tô An Ninh góc áo nói. Tô An Ninh không nói gì, ngầng đầu nhìn thoáng qua Thiệu tử Hằng. Thiệu tử hàng lúc này cũng nhìn tô an ninh. Hai người tầm mắt giao lưu nửa ngày, cuối cùng, thiệu tử hàng mở miệng, cần thiết nhắm mắt lại. Ra! Hai người lập tức hưng phấn kêu lên. Cuối cùng, từ thiệu tử hàng mua phiếu, một hàng 6 cá nhân đi vào nhà ma. 6 người đi vào nhà ma qua đi, thiệu thi nhã thân ảnh từ âm thầm chậm rãi đi tới chỗ sáng. Nhớ tới vừa mới nhìn đến một màn, đáy mắt thoáng hiện quá một màn khắc thường cảm xúc. Thiệu tử hằng, hắn như thế nào sẽ này? Lại còn có cùng tô an ninh ở bên nhau. Xong quyền nắm chặt, ngay sau đó, nhanh chóng xoay người rời đi. Thiệu tử hằng, nàng còn không thể chơi vào. Không nghĩ tới, tô an ninh nhìn như băng thanh ngọc khiết, không phải cũng là tìm như vậy một tòa đại chỗ dựa. Lúc này, nhà ma nội, vừa vào cửa, âm trầm trầm âm nhạc liền ở to như vậy không gian nội văng lên, trang bị các loại ám trầm sát thái. Càng có vẻ vài sợi khủng bố. Tô An ninh đoàn người chính theo này nhà ma trung kiến tốt lộ ở thông thả hành tẩu. Tô An ninh cùng thiệu tử hàng hai người đi đầu, Tô An ninh trong tay di động đã sớm khai đèn tin. Ngẫu nhiên chi gian, còn có thể nghe được mặt khác dù khách thét trói thai thanh âm. Mà mỗi lần có thanh âm truyền đến, Tô An ninh đều có thể cảm giác được Tô An tân nắm chính mình tay càng khẩn một ít. Đi tới đi tới, đột nhiên, một cái thân thể từ thiên rớt xuống dưới. Treo ở giữa không trùng, còn vươn màu đỏ tươi đầu lưới. A Tô An ninh một đám người chung có người hét lên lên. Lai y hề đồng. Bởi vì này thanh quen thuộc thét trói thai, thiệu thư dương cùng Tô An tân hai người tâm niệm vừa động, liền muốn mở to mắt. Chính là ngay sau đó, hai song bàn tay to trực tiếp hổ ở hai người mắt thượng. Lại một lần, chúng ta liền đi ra ngoài. Thiệu tử hàng trầm thấp thuần hậu thanh âm văng lên, mang theo một cổ uy hiếp. Nga. Hai người chăm miệng một lời nói. Thực xin lỗi, ta vừa mới bị dọa tới rồi. Ý đồng vội vàng xin lỗi nói. Muốn hay không nhắm mắt lại? Tà lập hỏi, thiệu tử hàng cùng tô an ninh cũng chuyển qua tới nhìn. Không có việc gì, coi như là luyện luyện gan, luyện luyện gan. Ý ghi đồng vội vàng nói. Này một đoạn ngắn nhạc đệm lúc sau, một hàng tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi một đoạn lúc sau, tuy rằng còn có một ít đột nhiên mà tới kinh hách. Nhưng vài người trải qua qua vài lần, trong lòng cũng đã có miễn dịch lực. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau chạy tới một đám du khách, như là đã chịu kinh hách giống nhau, hướng về phía Tô An Linh đoàn người vọt lại đây. Hai cái đội ngũ ở bên trong trực tiếp liền loạn thành một đoàn, Tô An Linh lập tức liền ôm chặt chính mình bên cạnh Tô An Tân. Vừa mới đem Tô An Tân lôi kéo lại đây, ngay sau đó, một đạo thật mạnh lực lượng từ phía sau đánh tới. Tranh cũng không thể tránh. Chờ tô an ninh muốn đứng bước góp chân khi, cả người đã về phía trước nào tới, ở tô an ninh phản ứng lại đây thời điểm, tô an ninh cả người đã nhào vào một cái ấm áp ôm ớp, mà lúc này, kia đám người đã nhanh chóng xông qua đi. Ý tư đến chính mình bổ nhào vào người, tô an ninh nhanh chóng đứng dậy sau này đảo đi, chính là phát căn một trận co rút đau đớn, tô an ninh theo bản năng phát trở về, một đạo ấm áp tựa ở nàng ngạch tích sẽ qua, thấp giọng nói, ta đầu tóc bị cuốn lấy. Ấn. Châm thấp ám ếch thanh âm ở tô an ninh trên đầu văng lên, đem nhà mình cháu trai tay bùng ra, làm hắn bắt lấy quần áo của mình sau, thiệu thử hàng bắt đầu giải nổi lên tô an ninh triền ở trên người hắn đầu tóc. Cảm giác được tóc ti căng thẳng, thiệu tử Hằng tiếp tục nói, ngươi gần chút nữa một chút. Nghe vậy, tô an ninh thân mình gần chút nữa vài phần. Tô an ninh một tới gần, thiệu thử hàng chỉ cảm thấy hảo lộng không ít, ba lượng hạ Liền đem Tô An ninh triền ở hắn trước người nút thắt thượng đầu tóc cũng cẩy bỏ. Sơ sơ chính mình phát đau đầu tóc, Tô An ninh đối với thiệu tử Hằng nói một tiếng cảm ơn. Không có việc gì. Thiệu tử Hằng nhàn nhạt nói một câu. Tỷ, Hảo sao? Bắt lấy Tô An ninh tay nắm thật chặt, Tô An tân hỏi, đôi mắt nhắm lại, không thể nhìn đến đồ vợt, trong lòng Hảo xuất ruột. Hảo, tiếp tục đi thôi. Tô An ninh tiếp tục nói quyết định kế tiếp muốn nhanh hơn tốc độ đi rồi. Ở phía sau ý ghi hề đồng cùng tả lập lúc này cũng đối nhìn thoáng qua. Vừa mới tô an ninh bổ nhào vào thiệu tử hàng trong lòng ngực một màn, bọn họ hai cái chính là xem giành mạch chỉ là sợ tô an ninh xấu hổ, vẫn luôn không ra tiếng thôi. Hảo đi, đi ra ngoài lúc sau, bọn họ cũng chỉ có thể đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ra này một chuyến, kế tiếp đoàn người đi ra tốc độ nhanh không ít. mà ra tới khi, Có một đám người đứng ở xuất khẩu chỗ, nhìn đến tô an ninh đoàn người ra tới, vội vàng lại đây xin lỗi. Tạ lập đứng ra nói không có việc gì, lẫn nhau hàn huyên vài câu lúc sau liền tách ra. Chờ đến từ biển người tấp nập địt nảy lẹn ra tới, đoàn người liền phân nói về tới khách sạn. Ngày này ban đêm, thiệu tử hàng ở đánh răng chuẩn bị ngủ khi, nhìn trong gương thanh lành anh tuấn gương mặt, tầm mắt không tự giác ngầm gì, như ngừng lại kia một chương môi mỏng phía trên, vừa mới ở bên trong. Đụng tới chính là cái chán của nàng sao Ngay sau đó Thiệu tử hàng đem cái này ý tưởng bước tới rồi sau đầu Chẳng qua là một cái không cẩn thận đụng vào mà thôi Ngày thứ hai không có như thế nào du ngoạn Mang theo thiệu thư dương cùng tô an tân Hai người đến một ít quà tặng cửa hàng Mua một ít vật kỷ niệm sau Đoàn người sửa sang lại Xong hành trang liền đi trước sân bay về nước Mấy cái giờ sau Phi cơ đến kinh đô quốc tế sân bay Bọn họ về nước trở lại quốc nội, nghỉ ngơi một ngày lúc sau, ngày thứ hai, Tô An Tân thu thập hành lý đi trường học, Tô An Ninh, Tạ Lập cùng với Y Y đồng 3 người còn lại là trước đưa xong Tô An Tân lúc sau đi tới công ty. Tới công ty thời điểm lại là phát hiện công ty nội chính bộ thành một đoàn, cửa bên ngoài bài thật dài đội ngũ. Đây là chuyện gì xảy ra? Y Y đồng hỏi Tạ Lập nói, bọn họ mới ra một lần quốc, công ty liền có lớn như vậy biến hóa. Nếu ta nhớ không lầm nói Hẳn là vì hảo thanh âm chuẩn bị. Tà lập mở miệng giải thích nói, Chúng ta công ty ở ca sĩ này hạng nhất mục thượng luôn luôn là cái đoàn bản. Nam ca sĩ có cái tần vũ đều vẫn là cái song tê. Nữ ca sĩ kia một bên, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Cho nên công ty từ nước ngoài tiến cử này một tuyển tú tiết mục, tính toán chọn một ít hạt giống tốt. Ơn. ý thì đồng nghe xong, nghiêm túc gật gật đầu, theo sau cầm di động trực tiếp đem chuyện này cấp nhớ xuống dưới. Nhìn phía tạ lập ánh mắt càng thêm kính nghệ. Trước đường động này đó, chúng ta trước đi lên đi, cùng cận tổng ước hảo thời gian là 8 giờ rưỡi. Tạ lập nhìn nhìn thời gian, lập tức nói. Ngay vậy, một hàng ba người đem ánh mắt từ những cái đó hải tuyển ca sĩ trên người rời đi, hướng trong đầu đi đến. Mà lúc này, đang ở tiến hành hải tuyển không ít người nhìn tô an ninh, thần sắc bên trong mang theo một ít hương phấn. Đó chính là tô an ninh tô đại sư A, ta rất thích nàng kia liền hảo hảo cố lên, tranh thủ một cái cùng tồn tại một cái công ty, đến lúc đó liền có cơ hội. Hắc hắc, trừ bỏ tô an ninh ở ngoài, ta còn thích cận tổng cùng tân vũ, còn có đồng lâm, còn có. Thật nhiều thật nhiều. Nghe nghị luận thanh, ở trong đám người một cái khuôn mặt tiếu lệ nữ sinh gắt gao mà nhìn chầm chầm tô an ninh bóng dáng, đáy mắt mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu. Lúc này, cận sầm văn phòng nội, Cận sầm cùng tần vũ hai người trong tay chính cầm không ít bởi vì lần này hải tuyển mà phản hồi đi lên tư liệu. Đối với phong thần công ty lần đầu tiên tổ chức tuyển tú tiết mục, hai người có vẻ rất là thận trọng. Nơi này, có mấy cái là cả nước đứng đầu âm nhạc học viện xuất thân, bọn họ phải làm, chính là tận lực đem này đó ưu tú hạt giống mời chào lại đây. Lúc này, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cận sâm cũng không ngẳng đầu lên nói một câu, tiến vào Chờ ba người tiến vào lúc sau, cận sầm lại nói một câu ngồi. Một lát, chờ về hảo loại lúc sau, cận sầm ngẳng đầu nhìn về phía Tô an ninh nói, lần này tìm ngươi tới mục đích là vì lần này hảo thanh âm, ngươi hiện tại trên người vừa vặn tốt không có gì thông cáo, cho nên ta muốn cho ngươi đảm nhiệm hảo thanh âm đặc mời khách quý. Ngay vậy, tổ an ninh đám người ngoại ý muốn nhìn thoáng qua cận sầm, tựa ở nghi hoặc quyết định của hắn. thấy thế, cận sầm khỏe môi một câu nói. Ngươi có thể giúp chúng ta nhìn xem, nào một ít người tướng mạo sự nghiệp tốt một chút, nào một ít người đối công ty trung thành độ cao một ít, nào một ít người nhân phẩm tốt một chút. Mặt khác, cũng có thể gia tăng tỷ lệ lộ diện. Tô an ninh lúc trước đối thiệu thi nhã đánh giá còn lời nói còn vang vẳng bên hai, cận sâm cảm thấy, có tô an ninh ở, bọn họ công ty nhất định có thể chọn đến không ít hạt giống tốt. Càng quan trọng là... Bọn họ lần này hảo thanh âm là đầu tư cùng Đông Nam Đài truyền hình tiến hành hợp tác, Đông Nam Đài truyền hình làm hoa hạ quốc nội dạ tỉnh tốt nhất đài truyền hình chi nhất, này chú ý độ không nhỏ, Tô An Ninh đảm nhiệm đặc mời khách quý, có một chương đầu phiếu quyền, này đã chịu chú ý độ cũng không phải ít. Nói như vậy, đến cuối năm trong khoảng thời gian này, Tô An Ninh đều không cần làm cái gì, đều có thể vẫn luôn vẫn duy trì không nhỏ nhiệt độ. Mà chờ đến niên độ hảo thanh âm kết thúc, Tô An ninh làm vai chính cảnh giới sắp chiếu, làm quan trọng vai phụ tam giới sẽ bá ra, như vậy có thể bảo đảm Tô An ninh nhiệt độ không giảm. Như vậy một loạt kế hoạch là nhất thích hợp Tô An ninh bất quá Mà cận sầm nói xong, tả lập cũng ý thức được điểm này, lập tức đem tầm mắt đầu hướng Tô An ninh, chờ nàng đáp lại. Hảo! Tô An ninh trực tiếp ứng hạ, nàng vẫn là tôn trọng, có thể vì công ty mang đến càng nhiều ích lợi công ty đầu ở trên người nàng tinh lực sẽ càng ngày càng nhiều. kia nói như vậy, kế tiếp đến cuối năm mấy tháng thời gian, ngươi trừ bỏ khiêu chiến vô cực hạn cùng với một ít tuyên truyền ở ngoài, ngươi liền không cần tiếp mặt khác thông cáo, đại ngôn quảng cáo còn có phim truyền hình điện ảnh đều không được, các ngươi có thể làm được sao? Cận sớm hỏi, lời tuy nhiên là đối với Tô An ninh nói, ánh mắt lại là nhìn về phía tà lập. Cho nên, tà lập một tiếp thu đến ám chỉ, liền lập tức gật đầu có thể làm được. Tạ lập nghĩ cận sầm phân phó, trong lòng loáng thoang có một cái ý tưởng. Hắn có thể cảm giác được, cận sầm đối tô an ninh an bài tựa hồ sẽ cùng mặt khác tân nhân có một ít bất đồng. Tim đập hưởng phí ra tốc, nếu là cái dạng này lời nói, đối tô an ninh tới nói, là không còn gì tốt hơn, hắn cảm thấy, sang năm, đối với tô an ninh tới nói, nhất định sẽ có không ít biến hóa, nghĩ, tạ lập trong lòng tràn ngập chờ mong. từ cận văn phòng rời đi Trở lại tô an ninh phòng nghỉ khi, tả lập đối với tô an ninh cùng ý đi hệ đồng phân tích hắn ý tưởng. Theo tả lập giải thích, học quá hệ thống người đại diện học ý đi hệ đồng lập tức minh bạch lại đây, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý mừng. Đến nỗi tô an ninh, nàng không thèm để ý mà khác, nàng chỉ để ý, sự tình đối nàng có lợi là được. Thức mau, phong thần giải trí cùng đông nam đài truyền hình cùng nhau hợp tác tổ chức tuyển tú tiết mục tin tức ở giới giải trí khiến cho một fan sóng gió. Mặt khác giải trí công ty sôi nổi tiếng đến tìm hiểu tin tức. Ở này đó chú ý độ hạ, Đông Nam Đài Truyền hình cùng phong thần giải trí nên đón lần đầu tiên cả nước trong phạm vi hải tuyển. Các thành thị địa phương tuyển chọn tình huống bắt đầu ở Đông Nam Đài Truyền hình lăn lộn phản ánh, bởi vậy một ít xuất chúng ca sĩ thực mau liền tập kết không ít fans giới ca hát tân nhân như măng mọc sau mưa chậm dại sông ra. Rốt cuộc, ở nhiều luân đảo thải hạ, Đông Nam Đài truyền hình cùng Phong Thần giải trí nên đón bọn họ cả nước 100 cường. Mà này cả nước 100 cường sinh ra, thuyết minh Đông Nam Đài truyền hình hảo thanh âm tiết mục mở ra. 11 nguyệt 11 ngày, Quan Côn vẫn là không riêng Côn, đều có hảo thanh âm cùng các ngươi làm bạn, Xong 11, chúng ta ở Đông Nam Đài truyền hình không gặp không về. Đông Nam Đài truyền hình bắt đầu ở hoàng kim quảng cáo thời gian không ngừng mà lan lộn đẩy ra. Cũng bởi vì Đông Nam Đài truyền hình tuyên truyền cấp lực Rất nhiều các vong hữu lực chú ý bắt đầu đặt ở đông nam đài truyền hình tiết mục này thượng. trừ bỏ quảng cáo ở ngoài, đông nam đài truyền hình ở giám khảo thượng cũng là hoa hết tâm tư. Hoa hạ cổ phong thiên vương gì thích nguyên. Ca vũ song cường thiên vương đơn giản rõ ràng chạch. Âm thanh của tự nhiên thiên hậu ninh dai thư. Ngọt ca hệ nhãn hiệu lâu đời thiên hậu đồng tục mẫn. Song vương song sao đội hình cũng hấp dẫn cũng đủ tầm mắt. Mấy ngày này Vương Thiên Hậu tự mang phèn hiệu quả cũng đối hảo thanh âm có mánh liệt để cử hiệu quả. Mà tuyên truyền trung vị nào hành xử khác người đặc mời khách quý đồng dạng kiếm đủ tâm mắt, bởi vì không có người biết này một vị đặc mời khách quý rốt cuộc là ai, nhưng xem đang ở chuẩn bị hiện trường vì vị này đặc mời khách quý chuẩn bị siêu hoa lệ châu ngồi, cũng làm không ít người xem đối tên này đặc mời khách quý mong đợi lên. Thua Chiên gõ môi chuẩn bị, rốt cuộc nên đón xong 11 ngày này. Khóc nguyễn sân khấu, vừa ra chàng liền kiếm đủ vỗ tay thiên vương thiên hậu nhóm, tức khác làm cả nước nội không ít người xem đem tivi như ngừng lại đông nam đài truyền hình. Hiện tại, cho mời chúng ta đặt mời khách quý. Người chủ trì nói, sân khấu ở giữa dàn giáo chẩm rãi dâng lên, mặt trên cái kia mơ hồ thân ảnh tức khắc tụ tập đông đảo ánh mắt. đương ánh đèn sáng lên, này đạo thân ảnh khuôn mặt rốt cuộc dần dần mà rõ ràng lên. Chúng ta đặt mời khách quý chính là, Tô An ninh Chương 57057. Nghe được Tô An Ninh tên, phía dưới không ít người cũng là hoan hô lên, trong tay lập tức dơ lên Tô đại sư thẻ bài, bởi vì ở tiết mục bắt đầu trước, Đông Nam Đài truyền hình cũng cho Tô An Ninh không ít danh hạch, Tô An Ninh liền lấy đem này đó vé vào cửa cho bình thường tương đối sinh động các fan. Xem ra An Ninh nhân khí rất cao sao. Người chủ trì khen một câu, theo sau tiếp tục nói, An Ninh lần này như thế nào sẽ muốn tới đảm nhiệm hảo thanh âm đặc mời khách quý. An ninh đối âm nhạc có cái gì lý giải sao? Ta tương đối thích cổ phong âm nhạc, đối với âm nhạc lý giải, dễ nghe, động lòng người là được. Tô an ninh đáp. Chúng ta các tuyển thủ nghe được sao? Chỉ cần các ngươi sướng dễ nghe, sướng động lòng người, chúng ta tô đại sư một phiếu các ngươi là có thể bắt được tay. Người chủ trì hướng tới tuyển thủ tịch bên kia hô. Theo sau tầm mắt quay lại đến tô an ninh trên người, kia an ninh vẫn luôn đều biết người đoán mệnh rất lợi hại. Có hay không muốn đo lường tính toán một chút hay sẽ thăng cấp linh tinh. Xem tình huống đo lường tính toán. Tô an ninh không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Nếu nàng quá nhiều đo lường tính toán, sẽ chỉ làm cái này tiết mục không hề ý nghĩa. Hảo, chúng ta đây chờ mong biểu hiện của ngươi. Người chủ trì cười cười. Theo sau, hỏi lại một ít đơn giản vấn đề sau người chủ trì cấp tô an ninh màn ảnh cũng đủ rồi khiến cho tô an ninh tới rồi nàng siêu xa hoa trên châu ngồi. Giám khảo giới thiệu xong, thực mau liền đến tuyển thủ biểu diễn thời gian. 100 cường tiến 50 cường, mỗi cái giám khảo trong tay đều có một cái trực tiếp thăng cấp danh lạch, mà bốn cái giám khảo chung chỉ cần có 3 cái thông qua, liền có thể trực tiếp mau thăng cấp, 2 cái thông qua tắc tiến vào đáy định, tiến vào đáy định tuyển thủ sẽ ở cuối cùng sống lại tái trung tranh đoạt dư lại 50 cường danh lạch. Một hào tuyển thủ thực mau ở mọi người chờ mong chung xuất hiện. Một hào tuyển thủ là cái diện mạo điềm mị nữ sinh, vừa ra chẳng phía dưới vỗ tay liền không ngừng mà văng lên, theo âm nhạc thanh khởi, dễ nghe hêm thai ca khúc từ nàng trong miệng chẩm rãi mà ra. Tô An ninh ngồi ở một bên cũng bắt đầu nghiêm túc nghe song lên, nghe nghe, tấm mắt không tự giác mà dừng ở nữ sinh trên mặt, cái này nữ sinh tướng mạo thiên xui xẻo, tuy rằng có thực lực. Nhưng luôn là bởi vì xui xẻo mà vô pháp thuận lợi đạt thành nàng tâm nguyện đích xác sẽ ở trận đầu cái thứ nhất xuất hiện đích xác thực xui xẻoấm mắt dừng ở nàng kia tăng lớn hảo tên thượng nhanh chóng nhớ xuống dưới loại này vận khí không tốt vào công ty cũng sẽ không có cái gì đại đừng ra trừ phi nàng có thể thay đổi chính mình xui xẻo vận khí mà loại này vận khí cũng không phải là một sớm một chiều là có thể đủ thay đổi chờ này nhấtảo nữ sinh xuống xong, Tuy rằng hiệu quả thực không tồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai cái giám khảo thông qua, tên này nữ sinh tiến vào đái định trạng hùng chung. Nếu này nữ sinh số thứ tự ở giữa sau một chút có lẽ còn có thể có cái thăng cấp danh lạch. Thức mau, có tới rồi cái thứ hai, lấy một tay cao âm trực tiếp thuyết phục mấy cái giám khảo, thăng cấp. Cái thứ ba, đái định. Cái thứ tư, đào thải. Thứ năm cái, thăng cấp. Thức mau liền tới tới rồi một chính giữa. 50 hảo. Lúc này đây lên sân khấu mở màn, liền lấy kia linh hoạt kỳ hảo thanh âm hấp dẫn không ít lực chú ý. Đặc biệt là thiên hậu ninh giai thư, thần sắc bên trong xuất hiện một mạt kinh hỉ chi ý, tốt như vậy giọng nói, thật sự quá tuyệt vời. Theo âm nhạc thanh trầm dãi đẩy mạnh, một bài hát còn chưa kết thúc, bốn cái giám khảo đã sôi nổi ấn xuống thông qua cái nút. Thành công thăng cấp. Di, này một vị có vương giả đang đỉnh tướng mạo, thiên đình no đủ trong trẻo. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là liền sẽ là lần này hảo thanh âm quán quân đi. Nhìn nhìn lại gương mặt kia, ngũ quan tinh xảo tiếu lệ, ánh mắt cũng sáng quắc có thần. Tô An ninh thực mau liền nhắm ngay vị này 50 hào tên, thịnh tư ngôn. Đây là cái hạt giống tốt, Tô An ninh ở trong lòng chậm rãi tính toán. Tại đây vị lâm kết cục thời điểm, Tô An ninh tựa hồ có thể cảm giác được này một vị còn cố ý nhìn nàng một cái. Kế tiếp Lại là tiến vào khẩn trương thăng cấp giai đoạn. Hồi tưởng cận sầm cho nàng danh sách, Tô An ninh đang xem qua sau âm thầm loại bỏ không ít người, lại tân bỏ thêm không ít tốt mầm. Chờ đến trận này sau khi chấm dứt, tổng cộng thành công thăng cấp 35 người. Chúc mừng chúng ta này 35 vị thành công thăng cấp tuyển thủ, hiện tại chúng ta cho mời dư lại 25 vị đã định tuyển thủ lên sân khấu. Người chủ trì nhanh chóng nói. 25 vị tuyển thủ chạm thành một luật ở 4 vị giám khảo cùng với tô an ninh cái này khách quý trước mặt. Hiện tại, các ngươi còn có một vòng thăng cấp cơ hội, chính là chúng ta 4 vị giám khảo cùng với một vị đặc mời khách quý trực tiếp thăng cấp danh ngạch. Các ngươi có 30 giây thời gian mở ra giọng hát, hiện tại dựa theo số thứ tự trước sau tiến hành. người chủ trì nói xong, phía dưới tuyển thủ lập tức ở trong lòng bắt đầu chuẩn bị lên. Chờ đến bắt đầu khi... Này đó tuyển thủ bắt đầu có mục đích lựa chọn một ít giám khảo yêu thích phong cách. Cổ phong, ngọt ca, ca vũ, linh hoạt kỳ hảo. Vì này nho nhỏ cơ hội, này đó các tuyển thủ lao lực chính mình tâm tư. Thực mau, bốn cái giám khảo trong tay thăng cấp danh ngạch đã sử dụng xong, rốt cuộc dư lại tô an ninh một người. An ninh, ngươi lựa chọn đâu? Ngươi chủ trì hỏi tô an ninh, chẳng lẽ, ngươi còn muốn xem tương không thành? Ơn, ta đang xem tướng Nhìn cái gì? Xem nào một phương diện đâu? Ngươi chủ trì hiếu kỳ nói, hắn đối đoán mệnh thuật vật như vậy cũng mang theo rất lớn lòng hiếu kỳ, rốt cuộc có thể ở hiện trường kiến thức tới rồi sao? Xem sự nghiệp. Tô An Ninh nói thẳng. Ý của ngươi là ngươi muốn lựa chọn sự nghiệp tiền đồ sẽ tương đối tốt. Nhưng ngươi như thế nào phán đoán đối phương sự nghiệp được không đâu? Phải biết rằng, nếu không phải bởi vì ngươi lựa chọn, hắn rất có khả năng sẽ bị trực tiếp đào thải. Tiếp còn xưng, cái gì sự nghiệp? Người chủ trì cãi lại nói. Ta tuyển này một người, cho dù ta không có tuyển định, hắn đợi lát nữa cũng sẽ thăng cấp. Tô An ninh khẳng định nói. Nếu như vậy, bằng không, An ninh ngươi tuyển một người khác, đem ngươi nguyên bản tưởng tuyển người tên viết ở tờ giấy thượng, từ từ sẽ thăng cấp danh ngạch đều ra tới lúc sau. Chúng ta đối nhất đối như thế nào? người chủ trì đầu vừa chuyển, lập tức mở miệng nói. Hảo! Tô An ninh một ngụm ứng hạ. Không một hồi, người chủ trì trực tiếp cầm bút cùng trang giấy đưa cho Tô An ninh, từ Tô An ninh ở mặt trên viết xuống tên. Mà Tô An ninh, lại là lựa chọn mặt khác một vị tuyển thủ, lựa chọn khi, Tô An ninh lại là nói, Ngươi cho dù không có ta lựa chọn, đến lúc đó cũng sẽ thăng cấp, hiện tại ta tuyển ngươi, để lại một cái thăng cấp danh ngạch, liền giao cho ta vừa mới nhìn chúng người. Thức mau. Dư lại 20 cá nhân liền bắt đầu rồi sống lại tái. Mỗi thăng cấp một cái, đang xem phát sóng trực tiếp khán giả đều nghĩ đến người này có thể hay không là Tô An Linh viết xuống tên người kia. Trên mạng, về Tô An ninh tại đây ca sĩ tuyển chọn tiết mục chung xem tướng hành vi cũng có một ít nghị luận. Này xem tướng thật sự không phải đi lối tắt sao. Cảm giác dùng xem tướng phán đoán một người đi lên, luôn có một ít hố. Không phải ta không tin Tô Đại Sư xem tướng kỹ thuật. Vẫn là cảm thấy, quyết định thăng cấp hẳn là một người tiếng nói, mà phi bọn họ tướng bạo. Nếu xem tướng có thể lựa chọn ra tới, kia còn muốn cái này tiết mục làm cái gì, không bằng làm tô an ninh trực tiếp tuyển ra quán quân hảo. Ta tin tưởng tô đại sư, ngồi chờ kỳ tích xuất hiện. Chính phản hai cái quan điểm ở trên mạng không ngừng lên men, Đông Nam Đài truyền hình tâm nghiệm vừa động, trực tiếp ở phía chính phủ trang web thượng tiến hành đầu phiếu biểu quyết cũng đưa ra sẽ ở thắng lợi một phương chúng tuyển ra 10 tên may mắn vong hưu, này đó vong hưu sẽ đạt được hiện trường quan khán thi đấu vé vào cửa. Cái này đầu phiếu một khi đẩy ra, soát soát, đầu phiếu biểu quyết nhân số nhanh chóng khắp nơi tăng trưởng. Trải qua một vòng lúc sau, 10 tên thăng cấp người được chọn rốt cuộc ra tới. Mà tuyển ra tới lúc sau, đại gia càng chú ý chính là, Tô An ninh vừa mới tuyển định người rốt cuộc có hay không thăng cấp. Hảo! Hiện tại ta phải công bố đoạn án. Nói, người chủ trì chậm rãi mở ra trong tay trang giấy, mặt trên số thứ tự cùng tên rõ ràng mà ánh vào mỗi người mi mắt. Người chủ trì chính mình sau khi xem xong, hương phấn nói, thiên A. Thật sự đoán đúng rồi. Toàn trường tại đây một chút kia, tức khắc vang lên nhiệt liệt vỗ tay, ngay cả bốn vị giám khảo cũng là không thể tin tưởng mà nhìn tô an ninh liếc mắt một cái. Bởi vì này mười cái người hoàn toàn là từ bọn họ 4 người quyết định. Mỗi người trong lòng chỉ có một ý niệm, xem tướng thật là một kiện thần kỳ sự. Lúc này, xem phát sóng trực tiếp vong hữu cũng điên cuồng tức khắc ở trên màn hình hung hang soát làn đạn. Này như thế nào làm được? Thiên, đoán mệnh quá thần kỳ. Ta luôn luôn không tin này đó, chính là hôm nay ta thật đúng là chính là không thể không tin, ở phát sóng trực tiếp chung. Bọn họ căn bản là vô pháp đi thay đổi kia tờ giấy, kia người chủ trì căn bản liền không rời đi qua hắn tay. Quá chân kinh rồi, như vậy đều được. Kia nói như vậy, tổ an ninh có phải hay không có thể tính ra quán quân là ai? Nếu thật sự liền vẫn luôn đo lường tính toán ra tới nói, kia này thi đấu rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Nguyên lai, like, này hết thể đã sớm chú định. Đúng vậy, thông qua xem tướng là có thể quyết định kết quả, có cái gì đẹp? Này đó làn đạn cũng thực mau ở đông nam đài truyền hình màn hình lớn sơn lan lộn, đây là chuyên môn thuộc về này kỳ tiết mục hố động phân đoạn, nếu không phải ra tô an ninh cái này ngoài ý muốn, hiện tại hẳn là lan lộn chính là các fan đối này đó tuyển thủ duy trì cùng yêu thích. Đối với này đó các vong hữu nghi ngờ, an ninh ngươi thấy thế nào? Ngươi thật sự có thể nhìn ra ai là quán quân sao? Ngươi chủ chi hỏi, kỳ thật hắn cũng rất tò mò. Nếu thật sự thi đấu cũng chưa bắt đầu là có thể đủ chắc ra tới, kia còn lo lắng thi đấu làm cái gì. Xem tướng bất quá là ở một đoạn thời gian nội phòng đoán, một người tướng mạo sẽ theo thân thể tình huống, người tinh thần trạng hướng chờ thỉnh thoảng phát sinh biến hóa, có đôi khi, cho dù ta ban đầu đo lường tính toán ra hắn sẽ đoạt giải quán quân, nhưng nếu ở cái này trong lúc, hắn thả lỏng chính mình huấn luyện, như vậy hắn đoạt giải quán quân tỷ lệ chỉ biết thu nhỏ. Rất có khả năng ban đầu phán định kết quả sẽ phát sinh biến hóa, quán quân sắp đổi chủ. Tô An ninh đơn giản giải thích nói. Nghe đến đó, người chủ chỉ như suy tư gì gật gật đầu. An ninh ý của ngươi là, một người tướng mạo thượng hiện ra hắn sẽ trở thành quán quân. Trên thực tế là bởi vì hắn đã làm tốt sung túc chuẩn bị, cũng có tốt tâm thái, lúc này mới ở khuôn mặt thượng hiện hiện ra. Nhưng nếu là người này cho rằng chính mình nhất định có thể được quán quân, mà lơi lỏng chính mình huấn luyện, Làm chính mình trình độ mất đi tiêu chuẩn, như vậy cho dù hắn ban đầu có đoạt giải quán quân chi cơ cũng là không thể đủ. Được đến quán quân, ơn, chính là ý tứ này. Tô an ninh gật gật đầu, cho nên, ở kế tiếp trong lúc thi đấu, cho dù ta có đo lường tính toán, ta cũng sẽ không đối các tuyển thủ tiến hành công bố, bởi vì này trình độ nhất định thượng sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Đại sư chính là đại sư. Người chủ trì khen tặng nói trong tầm mắt đối tô an ninh tràn ngập như vậy một chút kính nghệ. Đối với chủ trì người, tô an ninh chỉ cười không nói, ở trước mặt mọi người, thật đúng là có như vậy một cổ cao nhân phạm. Mãi cho đến này một kỳ phát sóng trực tiếp kết thúc, còn có không ít người ở liên tục thảo luận có quan hệ với tô an ninh đo lường tính toán vấn đề, thậm chí có người đưa ra tô an ninh nói giống như là gà tiên sinh chứng, vẫn là chứng trước cấp gà, tổng cảm thấy hai người có tương tự đạo lý. Rất nhiều người vòng tới vòng lui quả thực chính là mau bị vòng hôn mê. Đến cuối cùng, lại là một tổ hông các vong hưu chạy đến tổ an ninh ấy bù hạ dò hỏi một ít từ bãi đủ thượng tìm tới nan giải vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, tổ an ninh ấy bù lượng người ở một đoạn thời gian nội nhanh chóng bạo trướng. Mà lúc này, tổ an ninh lại là ở công ty đem lần này nhìn đến một ít hạt giống tốt tên đưa tới cận sầm trong tay. Này đó đều là ngươi cho rằng tương đối tốt. Cận xâm nhìn trong tay ước chừng mười cái tên, đáy mắt thoáng hiện dụng tâm ngoại. Không nhất định đều là ca hát, có một ít ngoại hình tốt cũng có thể xuất đạo làm diễn viên. Bọn họ tướng mạo cho người ta cảm giác thực thoải mái, hẳn là sẽ rất có người xem duyên. Tô An Linh Đác, tướng mạo loại sự tình này, Tô An ninh cảm thấy ở giới giải trí hẳn là cũng là đồng dạng áp dụng. Giới giải trí chung, có người vừa xuất đạo liền thuận buồm xôi gió, xuất hiện ở công chúng trước mặt khi luôn là nhịn không được làm nhân tâm sinh hào cảm, không hai hạ liền hồng phát tím, thu nạp một đống lại một đống fans, mà có người, tư chất thực hảo, diện mạo cũng thực thích hợp hôn giới giải trí, nhưng chính là nhận người khác, khuôn mặt lại xinh đẹp, không chiếm được người xem yêu thích vẫn là không có gì dùng. Tô an ninh tuyển những người này, mặt khác không nói, ở tướng mạo thượng tuyệt đối là có thể chọc người thân cận. Ta sẽ mau chóng an bài nhân viên đi theo những người này ký hợp đồng. Cận xâm nhìn những người này, câu môi cười, đáy mắt hiện lên một tia gian trá, lúc này đây tuy rằng là phong thần công ty cùng Đông Nam Đài truyền hình hợp tác, nhưng là chưa chắc không có mặt khác giải trí công ty từ giữa ám chỉ lấy càng cao điều kiện tới đào người. Hắn phải làm, chính là nhanh chóng đem tốt mầm cấp chói định ở trong tay. Mà theo chân bọn họ phong thần công ty ký hợp đồng tuyển thủ, bọn họ đạt được nhiệt độ cùng cho hấp thụ ánh sáng độ tuyệt đối cũng sẽ so dư lại tuyển thủ muốn tốt hơn nhiều. Tuyển tú tiết mục, ở tuyển tú chung sẽ vì tuyển thủ tập kết càng cao nhân khí, chờ đến tiết mục một kết thúc, đối phương đã coi nhân khí, liền ít đi một cái bồi dưỡng quá trình, đây mới là tuyển tú tiết mục bản chất. Dĩ vang ở đại đa số dưới tình huống, ký xuống người chung có tốt có xấu, không tránh khỏi sẽ lãng phí một ít tài nguyên. Năm nay có tô an ninh trong tay cái này danh sách, bọn họ đảo không cần sợ tài nguyên lãng phí. Nghĩ, cận sâm lại tiếp tục nói. Kìa những người này chung, cái nào tư chất điều kiện tốt nhất? Điều kiện tốt nhất hẳn là, thịnh tư ngôn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ là lần này hảo thanh âm quán quân, nàng hảo là ở mặt ngoài có thể thấy được tới, trận này lúc sau, hẳn là sẽ có công ty tìm nàng nói chuyện. Tô An ninh nhàn nhạt nói, kia cuối cùng có thể hay không là chúng ta công ty người. Cận sầm cười như không cười nhìn Tô An ninh, hiển nhiên cũng là đem Tô An ninh tâm tư đoán cái chuẩn. Ngươi này, đích sát sẽ là chúng ta công ty, ta vì nàng chắc cái tự, nàng là hướng về phía ta tới. Tô An ninh cũng không giấu dếm nói thẳng. Hướng về phía ngươi tới, là có ý tứ gì? Cận Sâm rất có hứng thú hỏi. Vì ta mới lựa chọn tới phong thần giải trí, đến nỗi nàng tìm ta là có cái gì mục đích, ta là không biết. kia nếu đối phương là không xấu hảo ý đâu. Cận Sâm tiếp tục nói, ngươi còn nguyện ý chúng ta đem nàng đảo tới sao? Vậy càng hẳn là đem nàng đào đến chúng ta công ty, nguy hiểm đồ vật không nên khống chế ở chính mình trong tay tương đối hảo sao. Tô an ninh hỏi lại, rõ ràng không đem cận sầm thử để vào mắt. Quả nhiên không nhìn là ngươi. Cận sầm nói, đôi mắt thoáng hiện đối tô an ninh thưởng thức, càng là thâm nhập hiểu biết tô an ninh, cận sầm càng là cảm thấy nhà mình công ty như là đào tới rồi bảo. Tô an ninh không tỏ ý kiến nhìn cận sầm, tổng cảm thấy cận sầm tựa hồ lời nói có ẩn ý. Quả nhiên, ở hiên lặng một lát sau, cận sầm tiếp tục mở miệng, an ninh, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể cho ta một cái lời chắc chắn. Tô an ninh nghi hoặc mà ấn cận sầm. Ngươi cùng thiệu ra có điều kiện gì? Cận sầm trực tiếp hỏi, hán đối tô an ninh kế hoạch có điều điều chỉnh, nhưng cũng phải biết rằng, cùng thiệu ra bên kia có hay không cái gì xung đột. Ngay vậy, tô an ninh nhìn thoáng qua cận sầm, nửa ngày, mới tiếp tục nói, quốc tế siêu sao? Bốn chữ vừa ra, cận sầm đôi mắt lóe lóe, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Tô An Linh giả tâm thế nhưng cũng lớn như vậy, bất quá, hắn thực vừa lòng. Một cái công ty bồi dưỡng một cái quốc tế siêu sao sở yêu cầu tài nguyên quá nhiều, hắn một nhà công ty bồi dưỡng có chút quá phí lực khí hơn nữa kết quả còn không nhất định có thể thành công, nhưng là có hai nhà công ty vậy không giống nhau. Chỉ cần thời gian cũng đủ, Tô An Linh muốn đi ra quốc, hoàn toàn không có gì vấn đề. Đặc biệt là thiệu gia, thiệu lao gia tử trong đó một cái con dâu là sớm mấy trăm năm trước xuất ngoại một cái hoa hạ đại gia tộc. Ở Mỹ đế thế lực cũng không đơn giản, ở giải trí giới cũng có chính mình tài nguyên, cũng khó trách bọn họ dám đáp ứng tô an ninh điều kiện. Nói như vậy, hàn kế tiếp đối tô an ninh kế hoạch cũng vừa lúc có thể tập kết hai nhà công ty tài nguyên. Ta đối với ngươi kế hoạch cùng thiệu gia ý tưởng giống nhau. Nhìn tô an ninh, cận sầm gần từng chữ Nghe được Cận Sâm nói, Tô An ninh ánh mắt lập lòe một chút, cùng thiệu ra cần thiết điều kiện bất đồng, phong thần không cần phải tiêu phí tài nguyên ở trên người nàng, nhưng hiện tại làm ra như vậy quyết định là vì cái gì? Tô An ninh không cảm thấy trên đời này có ăn không trả tiền cơm chưa? Chầm ngưng một lát, nói thẳng, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi biểu hiện ra ngoài tư chất. Cận Sâm nhất nhất bày ra nói, võ công, độc thuật, xem tướng. Ngươi này đó hành xử khác người năng lực ở hiện tại tới nói, thật là quá khó được. Nghe vậy, tô an ninh mặc mặc, này đó năng lực cũng chính là ở hiện đại thật là quá ra ngoài người ngoài ý liệu, nhưng ở nàng nơi đó, có truyền thừa gia tộc, này đó không đáng kể chút nào. Nhìn tô an ninh trầm mặc, cận sầm tiếp tục nói, chúng ta cũng không đi hoài nghi ngươi này đó năng lực nơi phát ra, hôm nay chỉ là muốn công bằng nói nói chuyện, công ty sẽ không bạc đáy người. Ngươi chỉ cần an tâm cùng công ty cùng phát triển, ngươi cho rằng đâu. Nghe cận sầm này cuối cùng một câu, tổ an ninh đôi mắt hơi lué, cuối cùng nói, Hảo, tại đây phía trước, nàng đối với phong thần công ty đích sắc không có gì lòng trung thành, nhưng hôm nay lúc sau, nàng sẽ đem phong thần công ty trở thành nàng sư môn giống nhau. Công ty hảo, nàng cũng hảo. Trước 508058. Như vậy, hợp tác vui sướng. Cận sầm nói, Hướng tới Tô An Ninh vươn tay mình. Tô An Ninh nhìn cận sầm bàn tay to, do dự một trận, lúc này mới chậm rãi nắm đi lên. Cận sầm nhìn Tô An Ninh đôi tay kia, cảm giác xuống tay trong lòng ấm áp, ngước mắt nhìn thoáng qua thần sắc đạm nhiên Tô An Ninh, trong lòng dâng lên mạc danh cảm giác, Tô An Ninh, thật là cái đặc biệt nữ nhân. Từ cận sầm văn phòng ra tới, An Ninh liền thấy được ở bên ngoài chờ tả lập cùng y rìa đồng. Hai người cũng không hỏi tô an ninh cận sầm tìm nàng làm cái gì, lại là dẫn đầu chúc mừng nói, an ninh, hảo thanh âm giả tỉnh ra tới. Ở người đoán mệnh nơi đó trực tiếp đạt tới đỉnh núi, mà cùng khi đoạn, hảo thanh âm cả nước giả tỉnh xếp hạng đệ nhất. Không chỉ có như thế, tô an ninh tên ở trên mạng đề cập số lần cũng thập phần chi cao, không ít người chính mắt chứng kiến quá tô an ninh tính ra cái loại này không khoa học kết quả, thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Tô An ninh đoán mệnh học không ngừng mà ở đổi mới các vong hưu nhận thức. Tô An ninh cũng lấy như vậy độc đáo phong cách ở càng ngày càng nhiều các vong hữu trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Hảo Thanh âm tiết mục càng hỏa, đối với Tô An ninh, đối với công ty tới nói càng là có lợi. kia lần này có bao nhiêu vận đỏ tuyển thủ? Tô An ninh tiếp tục nói. Vận đỏ nhưng thật ra có không ít, bất quá nhất xuất sắc lại là có 3 cái. Một cái là giọng hát linh hoạt kỳ hảo thịnh tương ngôn. Một cái là ca vũ đều dai quách tường vũ, cùng với thâm tình chân thành cảnh khê, này ba người ở trên mạng đề tài độ tối cao, hiện tại C3 diễn đàn, vầy bù đều có người thường xuyên nhắc tới này ba người. Nói, tạ lập cũng có chút hưng phấn, không có gì bất ngờ xảy ra, này mấy cái đều rất có khả năng là bọn họ phong thần người, làm phong thần một viên, công ty danh khí càng cao, bọn họ những người này ở bên ngoài liền càng là có năm chắc. Ấn Tô an ninh gật gật đầu, này ba người đều ở nàng cấp cận sầm danh sách chung. Bất quá, nàng để ý vẫn là cái kia thịnh tư ngôn, nàng có thể tính ra hai người chi gian có điều gấp mắt, chính là trong ấn tượng nàng cũng không có này một vị chút nào ấn tượng. Đúng rồi, còn có một việc. Như là nhớ tới cái gì dường như, tả lập tiếp tục nói, khiêu chiến vô cực hạn đệ tam quý đệ nhất kỳ này thứ bảy vãn mười cơ lạc mở bá, đệ nhị kỳ tiết mục đơn đã ra tới. Bọn họ ý tứ là cho các ngươi trước nhìn xem, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, còn có chính là hy vọng các ngươi có thể ở với bộ thượng hỗ trợ tuyên truyền một chút. Tà lập nói đến mặt sau, thanh âm đều có chút không tự giác mà đẻ thấp, không phải mặt khác, chỉ là bởi vì phía trước hai mùa khiêu chiến vô cực hạn hắn cũng xem qua, có chút trò chơi phân đoạn thật sự là có đủ biến thái, nghe nói tới rồi đệ tam quý càng là biến thái, kia một ngày tô an ninh đám người khi trở về sắc mặt, hắn cũng thấy được. Ấn. Tô An ninh gật gật đầu, theo sau lấy ra di động đổ bộ chính mình lấy bù. Vừa mở ra, nhìn kêu mấy cái rõ ràng không phải chính mình phát lấy bù, Tô An ninh nhúng mày, này lục tầm chơi nàng ấy bù nhưng thật ra chơi đủ điên, bất qua có lục tầm bình thường hỗ trợ quản lý cũng tốt hơn nàng, cái gì đều không phát hảo. Điểm đến Đông Nam Đài truyền hình phía chính phủ với bù, ở chú ý lúc sau, Tô An ninh nhìn nhìn lấy bù, một cái là hảo thanh âm 50 cường với bù. Một cái khác chính là có quải khiêu chiến vô cực hạn phát sóng thời gian nội bồ, tô an ninh một hơi đều cấp chuyển phát. Tô Đại Sư V hy vọng đại gia nhiều hơn chú ý Đông Nam Đài Truyền hình, Hảo Thanh âm 50 cường ra lò, 11 Nguyệt 18, chúng ta gặp lại 25 cường. Tô Đại Sư V 11 Nguyệt 17 ngày, chờ các ngươi. Đông Nam Đài Truyền hình, khiêu chiến vô cực hạn đệ tam quý đệ nhất kỳ, thường chú khách quý, Tôn hoa, nhậm hoành vĩ, tô an ninh. Đặc mời khách quý, phong hạo, tần vũ, thiệu thi nhã, 11 nguyệt 17 ngày, thỉnh tỏa định đông nam đài truyền hình 22, 00. Chúng ta lại lần nữa không gặp không về. Vừa thấy đến tô an ninh một hơi chuyển phát hai điều bình luận, các fan liền nhanh chóng chú ý lên. Ha ha ha, lập tức liền có tô đại sư hai cái tiết mục nhìn, siêu sảng, tiếp tục xem ta tô đại sư đại triển thần uy. Đồng đồng đác. Thượng một lần xé hàng hiệu đã cho ta để lại rất khắc sâu ấn tượng, này một kỳ, nhà của chúng ta tô đại sư hẳn là cũng sẽ giống như trước giống nhau đại sát tứ phương đi. Chỉ có ta chú ý tới, lúc này đây ôn hoa lại cùng an ninh xuất hiện ở cùng cái tiết mục thượng sao. Thượng một lần ôn hoa bị xé khi kia khuôn mặt tựa hồ còn ở trước mắt đâu. Trên lầu nói không đúng, lúc này đây là ôn hoa cùng tô an ninh cùng nhau đại sát tứ phương, đừng hỏi ta là làm sao mà biết được. Trên lầu ra tới, ngươi làm sao mà biết được? Người đâu? Khẩn cầu biết. Thân, mau ra đây. Trên lầu, đều đừng tê ước, nhân gia đông nam đài truyền hình hiện tại đang ở truyền phát tin đoạn ngăn đầu, ôn hoa cùng tô an ninh cùng tổ, có hai người đem người một lưới bắt hết một màn. Xem xong vừa trở về, quyết đoán cảm thấy nhà ta tô đại sư phong cách thanh kỳ A, mỗi lần nàng chơi trò chơi, thật sự đều làm người không tự giác cười phun. Đoạn ngắn xem ta nhiệt huyết sôi trào, ta hẳn là không nhìn lầm đi. Bọn họ đây là ở tàu lượn siêu tốc thượng ăn mì trộn tương. Trên lầu ngươi không nhìn lầm, đúng vậy, a a a, quả thực là gấp không chờ nổi. Bình luận theo càng ngày càng nhiều người nhìn tuyên truyền video sau trở nên lửa nóng, khiêu chiến vô cực hạn tức khắc chi gian bay lên một cái tân để tài độ. Mà không ngừng là Tô An Ninh, mặt khác vài vị tùy bổ cũng nhanh chóng bị các lưu chiếm lĩnh. Phong hậu chính là như vậy.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 Ngươi cùng Tần Nam thần Một Tổ A, các ngươi hai người thắng vẫn là bị Tô Đại Sư nháy mắt hạ gục. Phong Vương Tử, ngươi kêu to bộ dáng hủy hình tự A. Tần Vũ chính là như vậy. Tần Vũ V, một câu, ước sao? Đông Nam Đài Truyền Hình, khiêu chiến vô cực hạn đệ tam quý đệ nhất kỳ, thường chú khách quý, ôn hoa, nhậm hành vĩ, tô an ninh, đặc mời khách quý, phong hạo, Tần Vũ, thiệu thi nhã, 11 Nguyệt 17 ngày. Thỉnh Tỏa Định Đông Nam Đài truyền hình 22, 00. Chúng ta lại lần nữa không gặp không về. Ước, chúng ta ước. Thần Nam Thần, chúng ta ước ngươi. Ha ha, Thần Nam Thần chính là không giống người thường A. Thần Nam Thần, cùng Phong Vương Tử đứng chung một chỗ, quá xứng lạc. Cho nên, Tần Nam Thần, ngươi là cùng Phong Vương Tử ở bên nhau ước sao? Cùng Phong Vương Tử xứng vẻ mặt A. Nhâm hành vĩ chính là như vậy. Nhâm hành vĩ V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 Nhậm đại ca nhìn qua có điểm thảm. Ha ha, lão đại ca chính là lão đại ca, đam youtube chi Vì ngươi, nhất định sẽ đi xem. Thiệu thi Nhãủy hủy là cái dạng này. Thiệu thi nhã V đại gia nhiều hơn duy trì, tuy so ra kém những người khác, nhưng vẫn là hy vọng có thể được đến đại gia duy trì, mòm họa. Đông Nam Đài Truyền Hình, khiêu chiến vô cực hạn đệ tam quý đệ nhất kỳ, thường chú khách quý, ôn hoa, nhậm hoành vĩ. Tô An Ninh, Đặc Mời Khách Quý, Phong Hạo Tần Vũ, Thiệu Thi Nhã, 11 Nguyệt 17 Ngày, Thỉnh Tòa Định Đông Nam Đài Truyền Hình 22, 00. Chúng ta lại lần nữa không gặp không về Thiệu Mội Tử, Người Cùng Tô Đại Sư chính là Hán Tử cùng Mội Tử Tiên Minh đối lập A, bất quá đều manh manh. Làm nhan giá trị đảm đương chi nhất, có chút không phụ trách nhậm A. Quá hủy hình tượng. 6 cá nhân, 6 cái hơi bùa. Bình luận đều lấy không tầm thường tốc độ ở tăng trưởng không trong chốc lát, một cái tân nhiệt điểm trực tiếp ngang trời xuất thế. Sáu người tề tuyên truyền, khiêu chiến vô cực hạn đệ tam quý siêu xa hoa đội hình. Không biết vong hữu nhìn lại là vẻ mặt mẫu bức, đây là phát sinh chuyện gì? Là bọn họ lạc đơn vị vẫn là người khác quá vượt mức quy định. Mang theo như vậy ý niệm, có người cố ý đi tìm khiêu chiến vô cực hạn đệ tam quý, một cha tìm, một cái giao diện soát soát liền xuống dưới. Điểm đánh nhất mở đầu video, này vừa thấy, tức khắc cũng bị hấp dẫn đi vào. Sớm biết rằng liền không nhìn, hiện tại cái này ý niệm đã bị ghi tạc trong lòng, á á á, còn phải chờ gần một vòng A. Cùng là thiên ngai lưu là người, hiện tại Hảo muốn nhìn, muốn nhìn có độc tô đại sư, phong độ nhẹ nhàng phong vương tử, tự luyến vô cùng tần nam thần. Giống như trên, nhập hố, không trong chốc lát. Khiêu chiến vô cực hạn phát sóng thời gian lại lấy không tầm thường nhiệt độ nhanh trong chiếm lĩnh đầu đề, trực tiếp liền chiếm trước hảo thanh âm nhiệt độ. Bất quá đối với loại tình huống này, Đông Nam đài truyền hình lại không cảm thấy lo lắng, bởi vì khiêu chiến vô cực hạn ở hảo thanh âm phía trước bá ra hai đường tiết mục đều ở cùng cái đài truyền hình, vô luận cái nào đoàn người đặc hỏa đối với Đông Nam đài truyền hình đều có chỗ lợi. Thừa dịp cái này nhiệt độ. Đông Nam Đài truyền hình cũng thực mau đẩy ra khiêu chiến vô cực hạn cái thứ hai treo lơ đoạn. Cùng trước một đoạn báo trước trung tỏ vẻ Tô An Ninh cùng ôn hoa hai người đại sát tứ phương bất đồng. Lúc này đây cánh hoa lại là trực tiếp hiển lộ Tô An Ninh bị lệnh cưỡng chế không chuẩn sử dụng đoán mệnh một màn. Sau đó trực tiếp nhảy tới kết quả, Tô An Ninh cùng ôn hoa hai người bị người dây. Một màn này vừa ra tới, các vóng hữu càng cảm thấy hương thú. Bọn họ thật sự rất muốn biết tô an ninh cùng ôn hoa rốt cuộc lại như thế nào thua. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, tô an ninh chơi trò chơi hoàn toàn chính là một cái di động gian lận khí, dựa vào một tay quỷ dị đoán mệnh thuật quét ngang một đám nam khách quý, nhưng hiện tại thế nhưng thua. Các vong hữu không thể tin tưởng đồng thời lại là càng thêm chờ mong lên. Ở như vậy nhiệt độ hạ, rốt cuộc nên đón 11 Nguyệt 17 Hào một ngày này. Buổi tối 10 giờ. Đông đảo khán giả tỏa định đông nam đài truyền hình. Tô An ninh đồng dạng cũng cùng nhà mình đệ đệ, còn có tả lập cùng với y y hề đồng 4 người y y hề đồng tụ ở trong nhà trên sofa chuẩn bị nhìn tiết mục. Tô An ninh cũng xem qua kia hai cái đoạn ngắn, thiệt tình mà cảm thấy, xem tiết mục tuyệt đối so với lục tiết mục hảo ngọt nhiều. Theo thời gian càng ngày càng gần khi, lúc này, một tiếng tiếng chung chậm rãi văng lên. Là Tô An tân di động. Ngay sau đó... Tô An Tân đã tiếp nổi lên điện thoại, giòn sinh đối với điện thoại kia đầu nói, thiệu thư dương. Ta hiện tại cũng đang xem đâu. Hắc hắc, Hảo Hảo xem tỉ tỉ của ta biểu hiện, tỉ tỉ của ta nhất định là nhất đồng. Ha ha, Hảo, không nói, đã bắt đầu rồi. Hai người rất đơn giản nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Tô An Tân buông điện thoại sau, đôi mắt liền ngắm nhìn ở TV thượng, nhìn Tô An ninh thân ảnh xuất hiện ở trên TV khi, lập tức kích động nói tỉ tỉ, bắt đầu rồi. Ngay vậy, Tô An ninh cũng đem tầm mắt chậm rãi đầu ở TV thượng. Bên kia, Thiệu Thư Dương cắt đứt điện thoại sau, cũng thực mau thấy được Tô An ninh ở mặt trên thân ảnh. Chờ đến những người khác đều xuất hiện thời điểm, Thiệu Thư Dương không khỏi mà di một tiếng, nhị thúc không ngừng Tô tỷ tỷ ở, Tần Vũ Ca cũng ở mặt trên đâu Thiệu Thư Dương trong miệng nhị thúc cũng chính là Thiệu Tử hàng lúc này cũng đang xem TV, Thiệu Thư Dương nói thời điểm. Tấm mắt hướng tới tần vũ trên người ngắm liếc mắt một cái, nhẹ nhàng ân một tiếng. Hai thúc cháu đều ngồi nghiêm chỉnh, hai đôi mắt quả thực đồng bộ mà dừng ở TV thượng. Cùng tô an ninh cùng với thiệu tử hàng hai nhà giống nhau, còn có không ít gia đình lúc này cũng tụ ở trong phòng khách nhìn tiết mục này. Càng nhiều người lại là dùng máy tính cùng với di động ở trên mạng quan khán, bởi vì xem TV chỉ có thể xem, mà dùng máy tính cùng di động xem, bọn họ còn có thể sử dụng làn đạn. Mà tiết mục ngay từ đầu, trên mạng phát sóng trực tiếp trên video làn đạn liền rừng không được tới. Chứng kiến Tô Đại Sư thất bại tới, nhanh lên nhanh lên. Vì ta ra phong vương tử tới, còn có tần nam thần, đương nhiên còn có Tô Đại Sư. Vì cấp nhậm đại ca mặt mũi. Vì cùng tần nam thân ước. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tô Đại Sư xuyên hào sạch sẽ lưu loát ta, quả nhiên là tô thức phong cách ta. Ngao ô, một đội ngũ nhan giá trị đều hảo cao. Di, ta chú ý tới thiệu thi nhà ôm lấy Tô Đại Sư thời điểm, tần nam thần đặc quỷ dị nhìn Tô Đại Sư liếc mắt một cái, có khác thường. Ha ha, nhà ma A, nhất định thực hảo chơi. Ngao, bọn họ mặt đều dọa trắng. Tim đập trò chơi, không được thấp hơn 100, kia không phải vẫn luôn đều đến vận động. Thiên, ta nhìn thấy gì, Tô Đại Sư không cần nhảy tim đập thế nhưng vẫn luôn duy trì ở 101, Đại Sư chính là Đại Sư. Tô Đại Sư cùng ôn hoa hai người thật đúng là Trốn kín mít ta Không đúng a Bọn họ hai cái bất động sẽ không bị phát hiện sao Ha ha Tô Đại Sư không tính Ôn hoa người khác ra liền ở nhân gia đại bảng doanh Hắn có thể không khăn trương Tim đập có thể không ra tóc sao Ha ha Nếu là lập tức không cẩn thận Bọn họ đã có thể bại lộ Trực tiếp liền một lưới bắt hết Ha ha Tần Nam Thần cùng Phong Vương Tử thật đúng là xứng vẻ mặt ta Nga ô Phúc phúc, thiệu thi nhã sắc mặt đều dọa trắng. Rốt cuộc đến Tô Đại Sư thành quỷ. Anh anh anh, quá không khiêu chiến. Tô Đại Sư quả nhiên lại rửa vào một tay thanh kỳ đoán mệnh thuật trực tiếp đem người một lưới bắt hết. Ha ha, đạo diễn quả nhiên sinh khí. Treo lơ chung một màn xuất hiện. Chờ Tô Đại Sư như thế nào thua. Thiên, này thua, quá không kỹ thuật hàm lượng. Đáng thương ôn đại ca. Không có đoán mệnh làm thêm vào. An ninh thua thật thảm hề hề a. Rốt cuộc đi ra nhà ma, xem tô đại sư bộ giáng, sống không còn gì luyến tiếc a. Ha ha ha, tận tình dễ ước đi. Đến thủy thượng nhạc viên, thủy thượng đoạt châu ngồi. Này đạo diễn tổ thật giỏi. Thiên, ta nhìn thấy gì? khinh công thủy thượng phiêu a. Nay ở võ hiệp tiểu thuyết cùng với trong tivi mới có thể nhìn đến cảnh tượng, ở trong hiện thực thế nhưng thấy được, xác định tô an ninh phía sau không có treo dây thép. Các ngươi đã quên sao? Tô Đại Sư trừ bỏ là Đại Sư ở ngoài, còn sẽ vô công A. Thủy thượng phiêu, hảo muốn học A. Mặt khắc năm cái khách quý, trận mắt há hốc một mặt. Quả nhiên là Tô Đại Sư thắng. Ôn hoa quá may mắn, không cần hắn ra tay, nhà hắn đồng bọn liền hoa lệ lệ thắng. Cái này lại là cái gì? Tàu lượn siêu tốc. Ta nhớ rõ cái kia đoạn ngắn là nói, tàu lượn siêu tốc thời điểm ăn mỷ trộn tương đúng không? Đúng đúng. Ăn mì trộn tương, hai cái 360 độ, bọn họ muốn như thế nào ăn, nên sẽ không trực tiếp hổ ở trên mặt đi. Ha ha ha, trên lầu miệng quà đen, thiệu thi nhã thế nhưng thật sự trực tiếp hổ trên mặt. Nhậm đại ca anh hùng cứu Mỹ nhân A. Nhậm đại ca chính mình đều bị sợ ngây người. Ha ha, phong vương tử từng ngộm từng ngộm ăn mì, thật hủy hình tượng, vương tử muốn khóc. Nhìn dáng vẻ, là tần nam thần cùng phong vương tử mau thăng đúng không? À, ta nhìn thấy gì? Tô Đại Sư nàng nàng nàng. Thế nhưng một người giải quyết hai chén. Ôn hoa vẻ mặt vui mừng, cùng an ninh cùng tổ chính là hảo, ngồi mát ăn bạc vàng. Tô Đại Sư, ngươi chú ý điểm hình tượng A. Tuy rằng ngươi ăn thực yêu nhã, nhưng là... nhưng là ngươi vẫn là cái nữ A. Đằng trước đừng ngọc lòng, ta sẽ không ghét bỏ Tô Đại Sư. Tô Đại Sư lại thắng, hai chén mì trộn tương, không hề áp lực A. Ta nhưng thật ra phát hiện, Tô Đại Sư sắc mặt có chút trắng bậy ta. Thật sự a Tô Đại Sư thế nhưng cũng có như vậy một mặt, thiếu chút nữa bị lửa tới rồi. Tô Đại Sư vẻ mặt bình tĩnh, nhưng chúng ta tưởng nói, ngươi sắc mặt bán đứng ngươi. Ha ha ha, các ngươi chừa chút mặt mũi cấp Tô Đại Sư sao? Tháng. Mặt khác bốn cái khách quý, sống không còn gì luyến tiếc mặt. Tuy rằng có chút khúc chiết, nhưng là Tô Đại Sư vẫn là đại sát tứ phương. Quả nhiên hảo thú vị a Bắt đầu chờ mong tiếp theo kỳ. Tiếp theo kỳ không biết khách quý sẽ là ai đâu. Hy vọng phái chút lợi hại đi, bằng không lại bị Tô Đại Sư ngược quá thảm làm sao bây giờ. Kết thúc, bọn họ hồi trình. Giống. An ninh cùng vài vị quan hệ đều thực không tồi ai. Tần Nam Thần cùng Phong Vương Tử cùng Tô Đại Sư hợp tác quá lạc, ôn hoa cũng hợp tác quá một lần, quen thuộc điểm rất bình thường. Tô Đại Sư thế nhưng thẹn thùng, lô thai đỏ. Lô thai đỏ 1, lô thai đỏ 2. Nhìn đến nơi này, ta chỉ nghĩ nói, nhìn làn đạn ta đều tưởng tượng xong rồi toàn bộ hành trình, bất quá vẫn là đến trở về vô làn đạn xem một lần. Haha, ha, ta thông minh. Hai máy tính, một đài xem tiết mục, một đài phát làn đạn, bất quá, ta còn là sẽ trở về một lần nữa đều xem một lần, đều hào chơi. Ai, liền kết thúc, cười xong toàn bộ hành trình. Vừa mới đều cười phun. Với lúc ở uống nước, kết quả, các ngươi hiểu, làn đạn còn ở tiếp tục thả xuống, cho dù tiết mục 3 xong rồi, nhưng nó nhiệt độ còn chưa biến mất. chương 59059, vào lúc ban đêm, ở tiết mục sau khi kết thúc, khiêu chiến vô cực hạn dạ tỉnh lại sang đệ nhất kỳ hảo thanh âm tân cao, tức khác các đại báo xã báo chí cùng với Internet tin tức đầu đề thượng đủ loại kiểu dáng bác người trong mắt đưa tin làm người không kịp nhìn. Đệ tam kỳ khiêu chiến vô cực hạn dạ tỉnh sáng tạo cao, khách quý internet bạo hồng, nhân khí bạo trướng. Khiêu chiến vô cực hạn dạ tỉnh tân cao, các khách quý khởi đến quan trọng nhất địa vị. Khiêu chiến vô cực hạn chi lượng điểm 1, tô đại sư trò chơi đầu bại. Người hôm nay cười phun sao. Khiêu chiến vô cực hạn. Tới rồi ngày hôm sau, chỉ trải qua một buổi tối, ngày đó tiêu đề điểm đánh lượng đều là lấy trăm vạn làm đo, ở trong một đêm liền có như vậy nhiệt độ đủ để nhìn ra hôm qua khiêu chiến vô cực hạn rốt cuộc có bao nhiêu hồng. Thấy được bên trong thương cơ, đông đảo quảng cáo thương cũng bắt đầu sôi nổi nhắm ngay khiêu chiến vô cực hạn tiết mục tổ cùng với khách quý. Tổ an ninh làm trong đó một cái quan trọng bán điểm, trong tay thông cáo tiếp tả lập đã tay toan. Bất quá vất vả về vất vả, tả lập trong lòng cũng cao hứng, rốt cuộc này đó thông cáo đều đại biểu cho hai chữ, nhân khí. Tạ lập cũng không nghĩ tới tô an ninh tham gia một cái sâu thực tế thế nhưng sẽ có hiệu quả tốt như vậy, trừ bỏ tô an ninh cùng thiệu thi nhã hai cái tân nhân ngoại, mà khác bốn cái nam khách quý nhân khí vốn dĩ liền cao, lúc này đây cũng chỉ bất quá là dạy thoa trên gấm mà thôi. Nhưng đối với tô an ninh cùng thiệu thi nhã tôi nói, lúc này đây bạo hỏa lại coi như là đưa than ngày tuyết, đặc biệt là thiệu thi nhã, tuy rằng ở khiêu chiến vô cực hạn trùng có chút ném thể diện, Nhưng đối một thân khí tăng trưởng lại là rõ ràng. Tìm được thiệu thi nhã nhà máy hiệu buồn tuy rằng không có tô an ninh nhiều, nhưng tuyệt đối cũng là không ít. Mà ở thiệu thi nhã ở nghiêm túc chọn lửa kế tiếp quảng cáo thời điểm, tổ an ninh đã bên trái lập cùng với y y Hải đồng cùng đi hạ đi trước Đông Nam đài truyền hình tổng bộ. Hôm nay, đúng là hảo thanh âm đệ nhị kỳ 50 cường tiến 25 cường phát sóng trực tiếp. Mà tô an ninh một đến Đông Nam đài truyền hình, đã bị các phóng viên cấp chặt chẽ vây quanh. Các phóng viên tranh nhau đem mịt rổ phổn đưa tới tô an ninh trước mặt. tô an ninh, đối với hôm qua khiêu chiến vô cực hạn cao giả tìm, ngươi thấy thế nào? Ngày hôm qua ta chính mình cũng xem xong rồi, rất đẹp. Ta đây có thể hỏi hỏi, ngươi ở nhà ma chung là như thế nào đem tim đập bảo trì ở 100 trở lên sao? Ở ngươi không vận động thời điểm. Các phóng viên tò mò nói, phải biết rằng giám tô an ninh cùng tổ ôn hoa, nguyên thủy số liệu cũng chỉ có 70 nhiều. Rất nhiều vong hữu cũng ở nhà thử một lần, tưởng hết biện pháp cũng vô pháp được đến án nay thuộc về cá nhân, không có phương tiện nói. Vậy ngươi ở tàu lượn siêu tốc khi là như thế nào ăn xong? Phóng viên nói còn chưa nói xong, một bên tả lập đã trực tiếp chặn phóng viên kế tiếp muốn nói nói, Thực xin lỗi, phát sóng trực tiếp thời gian liền phải tới rồi, chúng ta đến đi vào trước. Không phải tả lập không nghĩ muốn tô an ninh ở phóng viên trước mặt lộ mặt, thật sự là bởi vì... Ở tàu lượn siêu tốc khi ăn hai chén mì trộn tương không thích hợp lại lần nữa trở thành người khác trong miệng đề tài, tô an ninh không thể lại không hình tượng. Có tà lập lần này cản trở, chờ các phóng viên phản ứng lại đây thời điểm, tô an ninh đám người đã bước vào đông nam đài truyền hình đại môn. Nhìn tô an ninh đám người lạnh nhạt bóng dáng, các phóng viên tâm tắc, khi nào mới có thể thuận lợi phỏng vấn tô an ninh xuống dưới. Bất quá, thức mau. Các phóng viên liền nghĩ tới tả lập vừa mới chặn bọn họ thời điểm bọn họ nơi vấn đề vấn đề. Nay còn không phải là một cái tin tức bạo điểm sao. Nghĩ, thực mau một đám tiêu đề ở các phóng viên trong đầu hiện lên. Tô an ninh khó có thể mở miệng vì sao. Nguyên lai like là khiêu chiến vô cực hạn thượng của ngăn hai chén mỉ trộn tương. Tô an ninh người đại diện đau đầu chung, nghệ sĩ nhà ta không hình tượng. Lúc này, giữa sân, tổng đạo diễn một câu A. Phát sóng trực tiếp trực tiếp bắt đầu kéo ra màn che. Xuất phát từ hôm qua khiêu chiến vô cực hạn Trung Tô An ninh biểu hiện xuất sắc, hôm nay Hảo Thanh âm phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, liền có không ít người trực tiếp ở tivi trước chờ, mà bọn họ đang nhìn tivi thời điểm, trong tay còn cầm di động hoặc là máy tính mở ra trên mạng phát sóng trực tiếp. Bởi vì, bọn họ từ ngày hôm qua khiêu chiến vô cực hạn bá ra Trung Minh Bạch, làn đạn so TV càng tốt chơi. Trên đài, Người chủ trì đang ở bắt đầu nói mở màn từ, trước cảng tạ một fan tài trợ quảng cáo thương sau. Người chủ trì rốt cuộc tiến vào chính đề. Hôm nay chúng ta đang ở phát sóng trực tiếp nội dung là Hảo Thanh âm 50 cường tấn 25 cường. Hiện tại, ta tới công bố một chút thi đấu quy tắc. 50 cường dựa theo lượng lượng rút thăm xứng tổ. Từ giám khảo, đặt mời khách quý cùng với hiện trường người xem đầu phiếu lựa chọn. Giám khảo một người trong tay hai phiếu, đặt mời khách quý trong tay hai phiếu. 100 danh người xem đại biểu một phiếu, tổng cộng 11 phiếu, số phiếu nhiều người thủ thắng, một người thăng cấp, một người đào thải, tổng cộng tuyển ra 25 danh thăng cấp tuyển thủ, mà bốn cái dám khảo cùng với đặc mời khách quý có làm đào thải 25 danh tuyển thủ chung 5 người có một lần khiêu chiến cơ hội, dùng để khiêu chiến 25 cường chung bất luận cái gì một người, chỉ cần thành công, kia sống lại thành công, ban đầu 25 cường tuyển thủ đào thải. Nói xong quy tắc lúc sau, Người chủ trì cũng không nhiều lắm vung nghĩa, trực tiếp làm khán giả quan khán phía sau màn rút thăm video. Video sau khi xem xong, nên đón đệ nhất tổ tuyển thủ. Đệ nhất tổ trong đó một người tuyển thủ Tô An Ninh cũng nhận thức Thịnh Tương ngôn Nhìn Thịnh Tương Nôn, Tô An Ninh nhớ tới ngày ấy đo lường tính toán kết quả, Thịnh Tương Nôn là hướng về phía nàng tới, nhìn Thịnh Tương Nôn thái độ càng thêm nghiêm túc một ít. Chờ mắt khác một người tuyển thủ xong liền đến Thịnh Tương Thịnh Tư Ngôn ở hôm nay trận này thượng tuyển chính là một đầu tiếng anh ca khúc. Vừa ra thanh, kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm vẫn là làm toàn trường chậm rãi lặng im xuống dưới bắt đầu lắng nghe. Tô An Ninh nghe cũng chậm rãi có chút mê muội, Thịnh Tư Ngôn thanh âm đích sắc có một loại làm người trầm mê ma lực. Đương thanh âm hoàn toàn mà ngăn, Tô An Ninh lập tức hoàn hồn, ở chính mình trước mặt trên bàn ấn xuống chính mình lựa chọn lúc sau, đi theo mọi người vỗ tay chậm rãi chụp lên. Lúc này Người chủ trì lên đài, hướng Tô An Ninh trên người nhìn thoáng qua, cười nói: "An Ninh ngươi thoạt nhìn thực thích thỉnh tư ngôn thanh M a. Kia có thể hay không thuận tiện tính tính trận này kết quả như thế nào?" Người chủ trì hôm nay là được đến phân phó, Tô An Ninh tham gia sẽ hàng hiệu cùng với khiêu chiến vô cực hạn đều bởi vì Tô An Ninh một tay xuất thần nhập hóa đoán mệnh thuật mà làm dạ tỉnh cống hiến rất nhiều, bọn họ thượng một lần đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp cũng ở Tô An Ninh đoán mệnh thời điểm đạt tới đỉnh điểm. Cho nên, Đông Nam Đài Truyền hình đã quyết định lợi dụng Tô An ninh đoán mệnh vì phát sóng trực tiếp tăng thêm một ít lượng điểm. Nói một chữ. Tô An ninh gật đầu nói. Nôn. Liên ở người chủ trì giọng nói rơi xuống ngay sau đó, Tô An ninh liền mở miệng nói. 83 Người chủ trì nghe xong, cười nói. Tốt, chúng ta Tô Đại Sư cho chúng ta tuyển định 83 kết quả. Kia rốt cuộc có phải hay không đâu. Thỉnh xem màn hình lớn. Nói xong. Màn hình lớn trực tiếp phiên một chút, ngay sau đó, nổi bật 83 trực tiếp ở trên màn hình. Toàn trường tức khắc dâng lên nhiệt liệt vỗ tay. Mà lúc này nhìn phát sóng trực tiếp khán giả tức khắc cũng đạt. Tô đại sư có hiện thần kỹ có thể. Ở Tô đại sư nói ra 83 kia một khắc, ta tâm quả thực chính là nhảy tới cổ họng, ở kết quả ra tới thời điểm, ta kêu sợ hãi ra tiếng. A a a a, -a. quá lợi hại. Ta mỗi ngày thế giới quan đều ở bị Tô đại sư đổi mới đừng làm ta hoài nghi khoa học hảo sao anh anh anh từ Thích thượng Tô đại sư ta không bao giờ tin tưởng khoa học này đoán mệnh thần kỹ có thể muốn dùng như thế nào khoa học tới giải thích lúc này người chủ trì cũng ở ra sức vỗ tay hưng phấn thần sắc vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ bất quá hưng phấn về hưng phấn người chủ trì còn nhớ rõ chính mình chức trách thực mau đem đệ nhất tổ hai cái thành viên đưa đi xuống trực tiếp bắt đầu rồi đệ nhị tổ. Mà đệ nhị tổ biểu diễn xong, lại gấp không chờ nổi hỏi tô an ninh kết quả. 665 so Đệ Tam Tổ 467 so Một tổ nương một tổ, đương nghiệm chứng 10 tổ lúc sau, tất cả mọi người từ ban đầu khiếp sợ đến bây giờ tê liệt, bọn họ đã vô lực phun tảo tô an ninh thần kỹ có thể, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mà hy vọng tô an ninh đoán sai một lần. Đến mặt sau, khán giả hoàn toàn đều xem tròn váng. 25 tổ xuống dưới, không có một tổ là đoán sai. Cùng hiện trường bình tĩnh bất đồng, trên mạng làn đạn lấy quỷ dị hình thức đang không ngừng mà phát triển. Ngao ngao ngao, người chủ trì đều xem ngây người. Nguyên Lai like, người chủ trì đều ngây người. Ha ha, tô đại sư lại một lần hướng chúng ta chứng minh rồi nàng vĩ đại thần kỹ. Ta thật sự nếu không tin tưởng khoa học, các ngươi đừng cản ta. Mà trên mạng làm ẩm ý cũng không có ảnh hưởng đến đài truyền hình bình thường thi đấu. Ở toàn trường hấp thu hảo tô an ninh đoán chữ siêu chuẩn sự thật lúc sau, người chủ trì tiếp tục tìm về thi đấu tiếp đấu, tiếp tục bắt đầu kế tiếp phân đoạn. Kế tiếp ở tô an ninh chờ 5 người tuyển ra người được chọn lúc sau, liền tiến vào khiêu chiến tái phân đoạn. Bởi vì thời gian đã tới gần giữa trưa, cho nên trực tiếp tạm dừng phát sóng trực tiếp, chờ đến buổi chiều lại tiếp tục. Mà ở chung tràng nghỉ ngơi thời điểm, mấy cái thiên vương thiên hậu cấp giám khảo nhóm trực tiếp đem tô an ninh cấp vây quanh. Nam Ninh, người đo lường tính toán kết quả thời điểm là như thế nào đo lường tính toán. Thiên Hậu Ninh Giai Thư làm tuổi nhất tới gần Tô An Ninh người, cái thứ nhất dẫn đầu mở miệng hỏi, trận đầu thời điểm Tô An Ninh đoán chúng, bọn họ còn không cho là đúng, còn cho rằng là tiết mục tổ cố ý làm cho, chính là đến mặt sau, bọn họ ấn xuống thời gian càng ngày càng trợm, nhưng mỗi lần bọn họ ấn xuống lúc sau, Tô An Ninh liền hướng cơ hồ lập tức cấp ra đáp án, Cái này làm cho bọn họ có thể hoàn toàn xác định, tổ an ninh thật là dựa vào người chủ trì cấp cái kia tự đo lường tính toán ra tới. Căn cứ vừa mới được đến những cái đó tự, loại này chắc pháp gọi là thêm tự chất pháp, là mượn người khác trong lòng suy nghĩ bất cứ thứ gì tới làm đoán chữ giả từ giữa được đến hữu dụng tin tức. Tô an ninh công thức hóa giải thích nói, bất cứ thứ gì đều có thể đo lường tính toán sao. Người có thể thử xem. Tổ an ninh nói thẳng. So với giải thích, nàng nhưng thật ra càng nguyện ý trực tiếp chắc. Ninh, chắc nhân duyên. Ninh Giai Thư nói thẳng, hỏi thời điểm đấy mắt bay nhanh mà hiện lên một đạo quan mang. Tô An Ninh ở đối phương nói ra dây tiếp theo đã đem kết quả cấp đo lường tính toán ra tới, tạm dừng một lát, mang theo Ninh Giai Thư đi tới một bên sau mở miệng nói, bảo khăn đoan vì ra, ra hạ có đinh, thuyết minh ra có nhân khẩu, người có phải hay không đã kết hôn, hơn nữa sinh hải tử. Tô An Ninh nói xong, Ninh Giai Thư tức khắc trận to mắt nhìn Tô An Ninh. Quả thực chính là quá không thể tưởng tượng. Ninh Giai Thư tự nhận là chính mình tàng đủ kín mít, không nghĩ tới Tô An Ninh thật sự một ngụm cấp tính ra tới, cho dù có người biết, cũng tuyệt không sẽ là Tô An Ninh. Đích xác nói rất đúng, nhưng... Nhưng có một vấn đề, người kết hôn sau lại ly hôn, bởi vì người trong nhà chỉ có nhi nữ, không có trường phu. Tô An Ninh theo Ninh Giai Thư nói tiếp tục đi xuống nói. Lần này, Ninh Giai Thư trong lòng cuối cùng một chút do dự đều không có, lập tức cười nói, một lần nữa nhận thức một chút đi, ta là Ninh Giai Thư. Tô An Ninh Tô An Ninh cũng chủ động giới thiệu nói. Phương tiện nói cho ta số di động sao. Ninh Giai Thư mở miệng hỏi, theo sau ở cầm Tô An Ninh điện thoại lúc sau liền về tới chính mình mặt khác ba cái đồng bọn bên người. Mà dư lại ba cái Thiên Vương Thiên Hậu nhóm nghe Linh dài Thư nói Tô An Ninh đo lường tính toán thực chuẩn lúc sau, lục tục mà cũng đi rồi đi lên. Một đám đơn giản chắc xong, cũng một đám thuyết phục ở Tô An Ninh một đầu đoán mệnh thuật hạ, cũng sôi nổi để lại Tô An Ninh liên hệ dãy số. Mà ở bốn người đều rời khỏi sau, vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn Tả Lập Vội đã đi tới, nhẹ giọng hỏi Tô An Ninh, "Các ngươi vừa mới là cho nhau để lại điện thoại?" Ở được đến Tô An Ninh khẳng định lúc sau, Tô an ninh thần sắc tràn ngập kinh ngạc giống như vậy cấp bậc thiên vương thiên hậu nhóm, bọn họ tư nhân số di động nơi nào là dễ dàng như vậy được đến, người bình thường tìm bọn họ đều là thông qua người đại diện liên hệ. Tô an ninh hiện tại còn chỉ là một tân nhân, tay nàng trung liền có bốn cái thiên vương thiên hậu số di động. Đây là cỡ nào chân quý một người mạch tài nguyên A. Rốt cuộc, có liên hệ phương thức, mặt sau bồi dưỡng cảm tình liền đơn giản nhiều. Ngươi theo chân bọn họ hàn huyên cái gì? Tà lập tiếp tục nói. Bọn họ nói lưu chữ ta điện thoại, về sau tìm ta đoán mệnh. Tô an ninh thành thật đáp lại nói. Chờ tô an ninh nói xong, tà lập khỏe miệng không tự giác mà run rảy một chút, nỗ lực mà muốn banh trụ chính mình mặt. Hảo đi, hắn chỉ có thể nói, tô an ninh làm thật tốt quá. Cho dù vì đoán mệnh, này có người về sau dễ làm sự a Chờ đến phía sau vòng đào thải bắt đầu. Tả lập tại hạ đầu cái kia thần cách tràn đầy bốn cái thiên vương thiên hậu nhóm, trong lòng thầm nghĩ, này một chuyến, tới quá đăng giá. Chờ vong đào thải hoàn toàn, quyết ra 25 cường lúc sau, này một kỳ tiết mục đã rơi xuống màn che Tiếp theo chu, còn sẽ tiến hành 25 cường thăng cấp 10 cường thi đấu, tới rồi 10 cường khi, mới là tạo tinh chân chính bắt đầu. Bởi vì, ở hậu kỳ, thi đấu đào thải liền biến thành mỗi kỳ một cái, này cũng liền ý nghĩa. Càng vãn đào thải, có khả năng đạt được danh khí lại càng lớn. Mà chờ tô an ninh từ Đông Nam Đài truyền hình ra tới khi, các phóng viên chính vây quanh ở mấy cái thiên vương thiên hậu bên người phỏng vấn, nhìn thấy loại này cảnh tượng, tô an ninh cùng tả lập y đồng đối xem một cái, tức khác tìm một cái khác phương hướng, tả lập đi lái xe, tả lập cùng y đồng hai người đứng ở một chỗ góc chờ Đã có thể vào lúc này, Tô An Ninh cùng Y Y Hải Đồng lại nghe tới rồi ly hai người không xa chỗ ngoặc chỗ chuyển đến một tiếng khắc khẩu. Tô An Ninh không núp đích, Y Y Hải Đồng đồng dạng cũng không núp đích, hai người đối với tình huống này nhìn như không thấy. Phong Hảo, người buông ta ra, đưa một cái rõ ràng thanh em vang lên khi, Tô An Ninh cùng Y Y Hải Đồng hai người đều dừng lại. Phong Hảo, Tô An Ninh đôi mắt vừa động, cái kia giọng nữ cũng rất quen thuộc, mang theo một mặt kinh ngạc. Làm ý đi đồng tại chỗ chờ giả chính mình sau, tô an ninh xoay người đi qua. Chỗ mặt chỗ, tô an ninh thấy rõ làm nàng quen thuộc giọng nữ chủ nhân, thịnh tư ngôn. Thịnh tư ngôn nếu là phong hạo vợ trước, như vậy thịnh tư ngôn đối nàng chú ý liền có lý do, chỉ là thịnh tư ngôn vì cái gì sẽ chú ý nàng. Nhìn hai người còn ở tiếp tục dây dưa nói cái gì đó, tô an ninh cũng không muốn quấy rời, xoay người liền chuẩn bị rời đi, đúng lúc này. Tô An Ninh nghe được một thanh âm chậm dai hướng tới bên này đi tới. Mò, vừa mới thu được tin tức nói này một kỳ quán quân đứng đầu tuyển thủ tựa hồ cùng bạn trai ở hẹn hò nhìn xem có thể hay không tìm được một ít tin tức. Nghe thế câu nói, Tô An Ninh đem ánh mắt như ngừng lại thỉnh tư ngôn trên người. Quán quân đứng đầu, nghĩ đến cận sầm nói những lời này đó, nghĩ nghĩ, Tô An Ninh trực tiếp đi tới, liền như vậy tùy tiện xuất hiện ở hai người trước mặt. Đang ở cãi nhau hai người nhìn đột nhiên xuất hiện Tô An Ninh, thanh âm đột nhiên im bật, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn Tô An Ninh. Có phóng viên lại đây. Tô An Ninh nói thẳng. Nghe vậy, Phong Hạo cùng Thịnh Tư Nôn biến sắc, nếu là làm phóng viên đụng vào, tình huống liền không ổn, đặc biệt là lấy Phong Hạo danh khí, nếu Thịnh Tư Nôn cùng hắn truyền nổi lên 2 tiếng, Thịnh Tư Nôn ca sướng con đường chỉ sợ còn chưa bắt đầu liền phải kết thúc. Phong Hạo, người hướng bên kia đi. Tô an ninh chỉ vào một phương hướng làm phong hạo rời đi. Phong hạo nhìn thoáng qua tô an ninh, gật gật đầu, nhanh chóng hướng tới tô an ninh phương hướng đi rồi. Mà ở phong hạo thân ảnh biến mất không thấy khi, thịnh tư luôn chậm dãi thở dài nhẹ nhõn một hơi, kết lực làm chính mình bình tĩnh lại sau, chậm dãi đi tới tô an ninh bên người, thấp giọng nói một câu cảm ơn. Đúng lúc này, hai gã phóng viên thân ảnh chậm rãi ánh vào mi mắt, nhìn tô an ninh cùng thịnh tư nguồn thời điểm thần sắc sừng suốt. Cùng thịnh tư ngôn hẹn hò chính là tô an ninh. nay tính thai tiếng sao. Ngay sau đó, phóng viên đầu vừa chuyển. Tính. Tuyển thủ cùng xem như giám khảo tô an ninh ở bên nhau, ai biết là đang làm cái gì. Hai cái phóng viên răng rắc răng rắc trộm chụp mấy tấm ảnh chụp sau, sau đó chậm rãi rời đi. Chờ đến cảm giác được các phóng viên rời đi, tô an ninh nhìn về phía thịnh tư ngôn nói, bọn họ đi rồi. Ơn, cảm ơn ngươi. Thịnh tư ngôn đối với Tô An ninh chân thành nói lời cảm tạ nói. Vì phòng ngừa xuất hiện cái gì tấm màn đen tin tức, ngươi cùng ta cùng đi bên ngoài đi một vòng đi. Tô An ninh nói thẳng. Hảo! Thịnh tư ngôn minh bạch Tô An ninh ý tứ, gật gật đầu, đi theo Tô An ninh phía sau. Tô An ninh đi trở về tới rồi ban đầu địa phương, ý đồng còn tại chỗ chờ giả, nhìn Tô An ninh mang theo thịnh tư ngôn trở về có chút kỳ quái. Ngay sau đó, Rồi lại nhìn đến tô an ninh cố ý mang theo thịnh tư ngôn vọng đông nam đài truyền hình trước môn đi qua, này hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng xuất phát từ đối tô an ninh tín nhiệm, ý hề đồng vẫn là lựa chọn chờ mặc. Mà liến ở tô an ninh cùng thịnh tư ngôn xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, vừa mới phỏng vấn song thiên vương thiên hậu nhóm phóng viên nhanh chóng chuyển hướng về phía tô an ninh, đương thấy do thịnh tư ngôn thời điểm, ánh mắt càng là sáng ngời. Chưa kịp nghĩ nhiều, theo tổng đạo diễn một câu A, toàn trường nhân viên tức khắc minh bạch, phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Người chủ trì đứng ở trên đài, bắt đầu nói mở mạng từ, trước cảm tạo một phen tài trợ quảng cáo thương sau, người chủ trì rốt cuộc tiến vào chính đề. Hôm nay chúng ta đang ở phát sóng trực tiếp nội dung là Hảo Thanh M50 cường tấn 25 cường, mà ở bắt đầu thi đua trước, chúng ta hôm nay cố ý mời 5 cái trợ sướng khách quý, hiện tại, cho mời bọn họ lên sân khấu. Người chủ trì nói xong, ánh đèn tối sầm lại, trên đài toát ra một trận khói trắng. Ngay sau đó, nam đạo thân ảnh như ẩn như hiện từ sân khấu hạ trầm rãi dâng lên, hiện trường cùng với tivi trước người xem bắt đầu nhanh trong chú ý lên, bọn họ biết trong đó một vị trợ sướng khách quý là thần vũ, chính là bọn họ lại không biết dư lại tới người sẽ là ai. Mà khi 5 người mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, hiện trường người xem trực tiếp lớn tiếng hò hét lên. A Là mình một bận A. Ngày mai vương. Còn có đường sao mai, mi gột, trái tim ta muốn ngửng. Còn có ứng khánh bình thản chư nghệ băng. Thần nam thần. Toàn trường nữ sinh tiếng thét trói thai không dứt bên thai. Chứ bỏ tần vũ ở ngoài tam nam một nữ, đều là sớm hơn trước kia ca sĩ. Tuy rằng những người này chúng có chút người đều đã lui ra giới ca hát, nhưng bọn họ sở sướng ca khúc ở hôm nay đều còn ở truyền sướng. Có thể một hơi nhìn thấy nhiều như vậy lao ca vương ca hậu như thế nào không thể làm toàn trường người xem kích động điên cuồng. Không nói những người khác, liền nói ở giám khảo tịch thượng thiên vương thiên hậu nhóm, có chút cũng kích động đứng lên, trong đó một cái thiên hậu càng là che miệng lại khóc lên. Minh một bân, bởi vì mơ thấy ngươi rời đi, ta tử khóc thút thít trung tỉnh lại. Ứng Khánh Bình, xem gió đêm thổi qua cửa sổ, ngươi có không cảm thụ ta ái. Đường sao mai? Chờ đến giả đi kêu một ngày, ngươi hay không còn ở ta bên người. Chứ ngại băng, xem những cái đó lời thề nói dối, tùy chuyện cũng chậm dại phiêu tán. hấp sướng, bao nhiêu người từng ái mộ ngươi tuổi trẻ khi dung nhan, cũng biết hai nguyện thừa nhận năm tháng vô tình biến thiên, bao nhiêu người từng ở ngươi sinh mệnh tới lại còn, cũng biết cả đời có ngươi ta đều bồi ở bên cạnh ngươi. Tân Vũ, bởi vì mơ thấy ngươi rời đi, ta từ khóc thút thít trung tình lại xem gió đêm thổi qua cửa sổ. 5 người lấy hợp sướng một khúc cả đời có người chậm dãi đi vào mọi người tầm mắt, một cổ thương cảm không lý do tập thượng trong lòng, làm như ở triệu hoán mỗi người đấy lòng kia mà thôi ức. ho hét thét trói hai khán giả bắt đầu chậm dãi an tính lại, theo 5 người giai điệu bắt đầu chậm dãi tiến vào cảm xúc, có chút nước mắt điểm tương đối thấp đã loang thoáng khóc lên tiếng. Dần dần, toàn trường người tâm chậm rãi đều bị mang theo đi vào cũng biết cả đời có ngươi ta đều bồi ở bên cạnh ngươi. Lấy này một câu kết cục, ánh đèn trợt đại lượng, toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay, kéo dài không suy. Thật sự quá cảm động, ta không nói nhiều cái gì, liền mời chúng ta 5 vị trợ sướng khách quý tới giới thiệu một chút chính mình đi. người chủ trì lau chùi một chút chính mình nước mắt, sau đó nói thẳng. Chào mọi người, ta là minh một trạch, các ngươi nhớ rõ ta sao? Đường sao mai, đại gia, đã lâu không thấy. Ta là ứng Khánh Bình, ta đã trở về. Chư nghệ băng đã trở lại, các ngươi tưởng ta sao? So ra kém các vị tiền bối, ta hôm nay chỉ là tới góp tiền, đại gia tùy tiện cho ta điểm vô tay thì tốt rồi. Ta là Tân Vũ. Tân Vũ nói âm rơi xuống, toàn trường lại lần nữa vang lên nhiệt liệt vô tay, mọi người tâm tình cũng bởi vì này nằm liên kích vỗ tay làm cho dần dần bằng phẳng rất nhiều. Mà lúc này, một bên người chủ trì cũng tùy theo ra tiếng. Đại gia còn ở cho chúng ta bốn vị lao tiền bối cùng với chúng ta thần nam thần đã đến mà kích động đi. Hiện tại, các ngươi có thể chậm rãi bởi vì, ở kế tiếp mấy kỳ tiết mục chung, các ngươi đều có thể nhìn đến này 5 vị thân ảnh. Hiện tại, ta tới công bố một chút kế tiếp thi đấu quy tắc. 50 cường tấn 25 cường, thăng cấp 25 cường có lựa chọn một cái trợ sướng khách quý cơ hội mà năm cái trợ sướng khách quý sẽ trợ giúp lựa chọn hắn các tuyển thủ tiếp theo chẳng 25 cường tấn 10 cường trong lúc thi đấu tiến hành trợ sướng. Mà này 5 vị trợ sướng khách quý lại tiếp theo kỳ thăng cấp chung trong tay đồng dạng kiểm giữ một phiếu. Đến nỗi thăng cấp quy tắc, 50 cường dựa theo lượng lượng rút thăm xứng tổ. Từ giám khảo, đặc mời khách quý cùng với hiện trường người xem đầu phiếu lựa chọn, giám khảo một người trong tay hai phiếu, đặc mời khách quý trong tay hai phiếu, 100 danh người xem đại biểu một phiếu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 trực tiếp làm khán giả quan khán phía sau màn rút thăm video, video sau khi xem xong, nên đón đệ nhất tổ tuyển thủ. Thực không khéo, đệ nhất tổ tuyển thủ chung, liền có tô an ninh lúc ấy danh sách thượng thả lại nổi danh Cảnh Khê, đương Cảnh Khê xuất hiện khi, giữa sân liền có không ít người ở kêu này một vị tên. Hai người cùng suy diễn xong một bài hát, Thực mau liền tiến vào đầu phiếu phân đoạn, kết quả 7 so 4, Cảnh Khê nhẹ nhàng thủ thắng mà ở lựa chọn chợ sướng khách quý khi, cảnh khê lựa chọn chư ngại băng. Đệ nhị tổ, đệ tam tổ, đệ tứ tổ. Mãi cho đến thỉnh tương nôn nơi đệ thập tổ, đương Thịnh tương nôn nhẹ nhàng thủ thắng, cuối cùng lựa chọn tần vũ khi, tổ an ninh lại từ giữa khuy tới rồi một ít đồ vật nhịn không được nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên cạnh tần vũ, đệ thấp thanh âm nói, các người tới là vì phụ người. Nàng cấp cận sầm mười mấy danh sách chung, bình quân hai người lựa chọn đồng dạng một cái khách quý không còn có còn lại lặp lại, này phong thần là tính toán đem chính mình người toàn bộ trực tiếp đưa lên 10 cường đội ngũ sao? Căn cứ ngươi cung cấp danh sách, Cận Sầm làm người đi tìm những người này, những người này đều đồng ý ký hợp đồng, hiện tại đều thành người một nhà, đương nhiên đến phụng. 10 cường đều ký cùng ra công ty, ngươi không cảm thấy cũng là một cái lượng điểm sao? Tân Vũ nói, thần thái bên trong là nói không nên lời tiêu xái, tuy rằng lúc ấy Cận Sầm làm ra quyết định này khi Hắn cũng bị hoảng sợ, lúc ấy nghe nói là tô an ninh tuyển người, hắn lập tức liền an tâm, tô an ninh xem tướng, chuẩn không sai. Bất quá, hắn cũng rất bội phục cận sầm dám làm ra như vậy quyết định, một hơi đẩy ra 10 cái tân nhân, này can đảm cũng không phải ai đều có thể có. Nghe vậy, tô an ninh trầm mặc nàng cũng nghe quá tả lập nói qua một nhà giải trí công ty thành bại mấu chốt nhân tố ở chỗ phía trên hay không có trụ cột, phía dưới hay không có cường đại truyền vận năng lực. Hình thành kim tự tháp mới là một cái giải trí công ty nhất ổn định hình dạng, này 10 cái tân nhân Trung chỉ cần có một nửa có thể trở thành, đối phong thần tới nói chính là một cái siêu cường hòn đá tảng. Tô An ninh tầm mắt chậm rãi nhìn về phía ở tuyển thủ tịch thượng đang ở nôn nóng nhìn thi đấu các tuyển thủ, có chút lúc này trong tay còn cầm tờ giấy, trong miệng không ngừng mà ở động có nhân thủ chung đánh nhịp, ở yên lặng mà đến vợt. Bọn họ những người này chung. Có chút có lẽ nguyên bản có thể bằng vào chính mình nỗ lực mà ở mười cường trung chiếm hữu một tịch chi vị, nhưng lại là bởi vì nàng hành động mà thay đổi biến hóa. Giờ khắc này, một mạt bực bội chậm rãi trồi lên tô an ninh trong lòng. Nàng Dung đoán mệnh giúp cận sầm tuyển người chỉ là vì công ty có thể càng tốt phát triển, lại không nghĩ rằng, cận sầm thế nhưng lợi dụng cái này trực tiếp chặn một ít người tương lai nên đi con đường. Nhân quả a. Giờ khắc này Tô An ninh có chút ngồi không yên, nàng có thể băng nhân thay đổi nhất thời trạng thái, nhưng tuyệt đối không thể cố ý làm người này vì thay đổi chính mình trạng thái mà tổn hại người khác kích lợi. Nếu không đối phương mất đi đồ vật trong tương lai sẽ từ được đến chỗ tốt kia một phương gấp bội còn trở về. Nhanh chóng lại giúp công ty lấy một chữ, ở đo lường tính toán lúc sau, Tô An ninh đôi mắt hơi ảm, quả nhiên là như thế này. Người làm sao vậy? Tần Vũ có thể cảm giác được Tô An Ninh đang nghe chính mình nói lúc sau có chút không quá thích hợp, trực tiếp hỏi. Chờ thi đấu sau khi kết thúc rồi nói sau. Tô An Ninh trực tiếp mở miệng nói. Ấn. Tần Vũ gật đầu, nhìn Tô An Ninh liếc mắt một cái sau lại đem lực chú ý thả lại đến tới rồi giữa sân. Chỉ là, hai người đều không có chú ý tới chính là, hai người vừa mới kêu thân mật nói chuyện đã sớm bị lệnh băng ca mê ra trung thực ký lục xuống dưới. Chờ hôm nay 25 cường tân Gia lò lúc sau, Tô An ninh liền nhanh chóng mang theo tả lập cùng với ý đồng trở về công ty. Tả lập cùng ý đi Hải đồng nhìn Tô An ninh thần sắc cũng vẫn luôn không dám ra tiếng. Tuy rằng Tô An ninh cùng ngày thường không có hai dạng, nhưng hai người lại còn có thể cảm giác được Tô An ninh trên người lộ ra điểm điểm bực bội cảm giác. Tô An ninh trở lại công ty sau không bao lâu, thần Vũ cũng đã trở lại. Hai người hội hợp lúc sau. Cùng thượng đi trước cận sầm văn phòng thang máy. Chẳng lẽ 10 cường sẽ có vấn đề? Tân Vũ vừa thấy chỉ có hai người, liền mở miệng nói. Là xảy ra vấn đề. Tô An ninh nói thẳng. Người đo lường tính toán ra tới. Tần Vũ nghĩ nghĩ, cũng chỉ nghĩ tới này một vấn đề. Ấn. Tô An ninh gật gật đầu. Tân Vũ nghe vậy, đang muốn tiếp tục hỏi chút cái gì, nhưng thang máy đã tới rồi, chỉ có thể trước tạm dừng dò hỏi. Đứng ở cận sâm văn phòng cửa Lúc này, cận sầm cửa mở ra Hắn đứng ở bên cửa sổ đang ở đánh điện thoại Thế thế, tần vũ trực tiếp nhẹ gõ một chút môn Nghe được thanh âm Cận sầm quay đầu lại Đối với hai người gật gật đầu Ý bảo hai người tiến bảo Tô an ninh cùng tần vũ hai người Ở một bên trên sofa ngồi xuống Ngồi xuống định Cận sầm nói chuyện thanh âm liền chuyển tới ngươi là nói Có công ty ở chúng ta tìm bọn họ Ký hợp đồng trước đi tìm bọn họ Cận Sâm hỏi, thon dài mắt đào hoa hiện lên một đạo nguy hiểm. Nhiều thêm mấy cái đi, đem dư lại 25 cường ngoại không có ký hợp đồng đều cho ta ký, nói cho bọn họ, ai có thể bắt được 10 cường, như vậy này 10 cường ở phong thần công ty liền thiêm bê cấp ước. Cận Sâm trực tiếp mệnh lệnh nói, Ấn. Cuối cùng, Cận Sâm nói một câu ân sau, liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Dạo bước đi đến hai người trước mặt ngồi xuống, thái độ từ từ nói, các ngươi hai người có việc. Lời tuy nhiên là đối với Tô An Ninh cùng Tần Vũ hai người nói, ánh mắt lại là thẳng tắp mà nhìn về phía Tô An Ninh. Nghe Tần Vũ nói ngươi tính toán đem những người đó đưa lên mười cường lúc sau, giúp công ty tính tính, có chút không ổn, tưởng trở về nhắc nhở một tiếng, chính là hiện tại xem ra, ngươi đã giải quyết. Tô An Ninh nói, đối cận sầm mệnh cách cũng có như vậy một kia bội phục, lúc này mới vừa mới vừa sinh ra nguy, hắn lập tức lại có thể chuyển nguy thành an. Nghe vậy Cận sâm mày một chọn nói, vừa mới có người cùng ta để qua, chúng ta vừa mới thêm người giữa có mấy cái cũng từng đã chịu quá mặt khác giải trí công ty cành ô mà bọn họ ở thu được chúng ta công ty mời lúc sau cự tuyệt, bất quá, có người vẫn là hướng mặt khác công ty lộ ra, mà vừa mới tiết mục sau khi chấm dứt, có người liền bắt đầu đối ta thêm 10 cái người làm ra điều tra. Hắn liên hệ này đó tuyển thủ tuy rằng ấn ấp, nhưng rốt cuộc không phải không thể đủ điều tra tới rồi. Những cái đó giải trí công ty hiện tại liền chờ phong thần công ty đem này 10 cái ký hợp đồng người đưa đến 10 cường lúc sau liền bắt đầu nhằm vào phong thần công ty tiểm quy tắc thao tác, chỉ tiếp, hắn ở những cái đó giải trí công ty vẫn là có không ít tháng tử, này vừa được đến tin tức hắn liền bắt đầu nghĩ cách giải quyết. Đảo không nghĩ tới tô an ninh chính mình đã tính ra tới. Giờ khắc này, cận xâm lại thể nghiệm một lần tô an ninh đoán mệnh đoán chữa kỳ diệu chỗ. Mà càng làm cho hắn cảm thấy sung sướng chính là, tổ an ninh đối công ty coi trọng lên, kia một ngày công bằng vẫn là khởi tới rồi nhất định hiệu quả. Kia rửa theo người phương pháp, kia 25 cường có thể thêm chúng ta công ty đều phải ký xuống tới, có thể hay không quá nhiều. Tần Vũ nghi hoặc nói, 10 cái đều đã đủ nhiều, này một hơi ký 20 nhiều, này phong thần ăn hạ sao? 25 cái ký xuống lại không đại biểu chúng ta sở hữu tài nguyên yêu cầu điểm trung bình xứng đến này 25 cá nhân trên người, ta chỉ biết đầu tư này 25 cá nhân trung mạnh nhất 10 cái, đến nỗi dư lại 15 cái, các bằng bản lĩnh. Cận xâm lười biếng nói, hiển nhiên không đem những người này để ở trong lòng. Giới giải trí tân nhân nhiều như Lông Châu, công ty tài nguyên liền nhiều như vậy, muốn xuất đầu, chỉ có thể chính mình nỗ lực đoạn. Đương nhiên, giống Tô An Ninh loại này Hoàn toàn là không đi tầm thường lộ. Có đôi khi, cận sầm đều sẽ tưởng, nếu là tô an ninh sẽ không như vậy chút mới lạ đồ vật, cho dù kỹ thuật diễn hảo, công ty sẽ có như vậy tài nguyên cấp tô an ninh sao? Sẽ không. Muốn nói kỹ thuật diễn hảo, từ đứng đăng chính quy ra tới đều sẽ không kém. Cho nên, tô an ninh xuất hiện cho tới bây giờ thành công, đối với mặt khác tân nhân tới nói xong hoàn toàn tất cả đều là vô pháp phục chế. Ngay cả kinh khải nhiều năm như vậy mới đẩy ra tân nhân Triệu Thi Nhã, tuy rằng phát triển xa xa siêu việt cùng kỳ tân nhân, nhưng ở Tô An Ninh trước mặt, như cũng bị dây thành cản bã. Chỉ có thể nói, thời vậy, mệnh vậy, Triệu Thi Nhã nhất không nên chính là lựa chọn cùng Tô An Ninh ở đồng dạng thời kỳ xuất đạo, chỉ cần lại sai khai như vậy nho nhỏ một hai năm, Triệu Thi Nhã quang mang không người có thể kháng cự. Nhìn cận sâm đối này, đó tân nhân không chút để ý thái độ Tô An Linh trực tiếp nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Vũ. Nói đến cùng, nàng có phải hay không còn lấy Tần Vũ Phúc? Nếu không phải Tần Vũ, nàng muốn ký hợp đồng phong thần, có phải hay không cũng đến trải qua như vậy đoạt tài nguyên giai đoạn. Tuy rằng chưa chắc không thể không có đường ra, nhưng tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy danh khí bay lên cực nhanh. Hơn nữa linh lực luôn là có thể quẩn quận không ngừng mà tiếp viện nàng. Mà lúc này, Tần Vũ nhận thấy được Tô An Linh mang theo cảm kích tầm mắt, Trong lòng chỉ cảm thấy một trận kỳ quái. Bất quá nếu là Tần Vũ nếu là biết Tô An ninh ở vì lúc trước uy hiếp hắn cảm thấy may mắn, chỉ sợ sẽ có một loại nguồn khóc xúc động. Nhưng thật ra cận sầm, làm như nhìn thấu Tô An ninh ý tưởng, bên môi gợi lên một mặt như có như không cười nhạt. Mà Tô An ninh nhìn cận sầm kia mặt cười, bình tĩnh từ Tần Vũ trên người thu hồi tầm mắt. Một lát sau, Tô An ninh liền trước từ cận sầm văn phòng chung đi ra. Trở lại chính mình phong nghỉ, tà lập liền khẩn trương tiến lên nói, có việc sao? Vừa mới xem tô an ninh vội vàng trở về, lại vội vội vàng vàng vọt tới cận sầm văn phòng, tà lập liền vẫn luôn không an tâm. Đã giải quyết. Tô an ninh đáp. An ninh, chỉ sợ còn có việc đâu. Tô an ninh nói âm rơi xuống, ý đồng liền trực tiếp đem chính mình di động đưa tới tô an ninh trước mặt. Tô an ninh kinh ngạc, lại là tiếp theo nhìn lại đây. Hảo thanh em sân khấu, tô an ninh, tần vũ tư mật nói chuyện, tần vũ từng nói tới gần tô an ninh sẽ bị quá vai quan ngã, còn là cự tuyệt không được tô an ninh kêu gọi, hai người hay không ngược luyến tình thâm. Mọi người đều biết, tối hôm qua khiêu chiến vô cực hạn lấy tần cao giả tỉnh hoàn mỹ khai mạc, các vị khách quý trên người nhiệt điểm không ngừng, đối với tô an ninh cùng tần vũ hai vị này khách quý. Mọi người chú ý điểm liền đầu ở Tần Vũ ở tiết mục thu khi trộm ngắm liếc mắt một cái tô an ninh cùng thiệu thi nhà ông. Mọi người đều ở suy đoán nguyên nhân thời điểm. Tần Vũ ra tới giải thích, một câu kết quả nàng cho ta một cái quá vai quăng ngã nháy mắt ở trên mạng thành tân đề tài. Nhưng để tai này còn chưa rơi xuống, chúng ta đang xem hảo thanh âm phát sóng trực tiếp khi lại có gặp được hai người ở hàng tỷ người xem trước mặt hàn huyên lên. Ở cuối cùng. Tô An ninh rõ ràng không kiên nhận thu hồi tầm mắt khi, Tần Vũ còn lưu luyến nhìn thoáng qua Tô An ninh mới thu hồi ánh mắt. Này một chút kia, ta như là tiêm máu gà giống nhau kích động, ngược luyến tình thâm A. Người ngược ta trăm ngàn biến, ta yêu người như sơ luyến. Không biết các ngươi có hay không loại cảm giác này, dù sao tiểu biên có. Nhìn trong video hai người, ta cảm giác xứng vẻ mặt A. Đang xem quá hôm nay hai người hô động sau, ta quyết định. Ta muốn tạo thành tần tô CP. Ngược luyến tình thâm tổ hợp, các ngươi muốn gia nhập sao? Anh anh anh, tiểu biên, ngươi viết xong này thiên thiệp, ta rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng vào tần nam thần làm sao bây giờ? Tiểu biên, ngươi náo động thật sự, ngược luyến tình thâm, ngươi tưởng tần nam thần bị tô đại sư ngược sao? Quá vai quăng ngã, ngấm lại đều thì đau, đau lòng tần nam thần. Tiểu biên nói này đối CP tuy rằng mang cảm, nhưng là hình ảnh quá mỹ ta vô pháp tưởng tượng. Vẫn là thôi đi. Cái này hai tiếng là từ trước tới nay, ta nhất không chờ mong. Không cảm giác. Không cảm giác một. tiểu biên quá trọng khẩu vị, ta thích, ta gia nhập. Nhìn đến nơi này, tô an ninh tức khắc cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng, ngược luyến tình thâm. Nàng cùng tấn vũ. Tả lập không biết đã xảy ra cái gì, nhìn tô an ninh sắc mặt, nhìn không được lấy quá tô an ninh di động nhìn lên. Xem xong thiệp, lại xem xong bình luận sau. Tà lập thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, may mắn này đó các vong hưu không thật sự. Bằng không tần vũ fans lại đến náo loạn. Tà lập hiện tại còn không nghĩ tần vũ cùng tô an ninh xảo hài tiếng đâu. Tần vũ đam kia nữ fans cũng không phải đèn cạn dầu. Đúng lúc này, YGY đồng lại là cầm lấy chính mình một khác bộ di động, đặt ở tà lập trước mặt nói, tà ca, ngươi yên tâm, tần vũ fans không náo. Chờ YGY đồng nói xong, trong tay di động vững vàng đặt ở tà lập trước mặt. Làm tả lập thấy rõ mặt trên một ít bình luận sau, tả lập có chút trận mắt cứng họ. Chương 61061 Tân Nam thần phèn sổ viên lầy bổ cv bê, ha ha, cái này thiệp các ngươi nhìn sao. Cười chết ta. Tân Vũ tiếp thu phỏng vấn, khiêu chiến vô cực hạn trung trộm ngắm tô an ninh lại có nội tình, biết trước tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh đi vào. Ha ha, ta cũng cười đã chết, bất quá tào nhiều vô khẩu, dưới lầu tới. Anh anh anh. Tô Đại Sư lại lần nữa đem Tần Nam Thần hình tượng hủy hoại cái hoàn toàn. Ta muốn báo hỏng một cái bàn phím. Xem xong thiệp, trực tiếp đem thủy cấp lộng đổ. Em à, ai nói Tần Nam Thần cùng Tô Đại Sư là ngược luyến tình thâm, rõ ràng là yêu nhau muốn giết. Ái mà không được, chỉ có thể sát. Nếu là những người khác, ta nhất định cho nàng gửi lưới dao bất quá Tô Đại Sư, vẫn là thôi đi. Tô Đại Sư chướng mắt nhà của chúng ta Tần Nam Thần. Lấy ta đương nhiều năm nữ nhân kinh nghiệm phán đoán, tô đại sư như vậy cường nữ nhân chỉ có so nàng cường mới có thể ép tới trụ. Trên lầu, ta hỏi một câu, người đương nhiều ít năm nữ nhân. Người trước kia là nằm nhân. Đừng khai ta vui đùa. Tần vũ không ít trung thực fans ở này, phía chính phủ lấy bộ fans đàn phía dưới trực tiếp không lưu tình chút nào phun tào nói. Đối với tô an ninh cùng tần vũ này đoạn ngược luyến tình thâm, các fan cũng chưa như thế nào thật sự. Mà tả lập lúc này xem xong này đó bình luận lúc sau, đối với lần này lại ra ngoài chính mình dự kiến tin tức sự kiện, nhịn không được chịu chịu khỏe miệng sau đối với ý gì đồng nói, ngươi cảm thấy, đây là chuyện gì xảy ra? Đại khái, là an ninh nàng quá cường hắn đi. Đối tần vũ kia trương khuôn mặt tuấn tú đều bỏ được quá vai quăng ngã nữ nhân, như thế nào sẽ thích tần vũ? Ý gì đồng nghĩ chính mình vừa mới nhìn đến cái kia bình luận, trong lòng thật sự chỉ có một ý niệm. Chỉ có so Tô An ninh cường nhân tài có thể ép tới trụ nàng. Tô An ninh nhìn tả lập cùng ý diệt đồng hai người đem hắn trở thành không tồn tại giống nhau đang nói chuyện, cũng không thèm để ý, cầm di động cũng đổ bộ chính mình người bù. Nàng người bù hạ cũng rất náo nhiệt. Tô Đại Sư, Liên Hương Tích Thảo A. Bằng không hảo nam nhân đều bị ngươi cấp đánh chạy. Ta cảm thấy, có thể bị đánh chạy nam nhân không phải hảo nam nhân. Tô Đại Sư, ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được chân ái. Tiền đề là, cái này chân ái không cần là tần vũ à. Thật không biết nào một ngày có thể ra một người tới thu tô đại sư. Dù sao không phải một cái quá vai quăng ngã là có thể té ngã nam nhân. Giảng thật, trên lầu thật sự không sợ tần nam thần phèn xác cho ngươi gửi lưỡi dao sao. Nhìn đến nơi này, tô an ninh nhớ tới chính mình phía trước ở trên mạng thấy được một câu, tiên lặng mà cho hắn điểm một cái sáp. Tần vũ nguyên ý chỉ là không nghĩ cùng nàng sao hai tiếng. kết quả, Chẳng những bị người xào, còn bị hai nhà fans ghét bỏ. Nghĩ, tô an ninh khỏe miệng không khỏi cong cong, giới giải trí, thật là một cái thực thần kỳ địa phương. Đồng dạng một sự kiện, ở bất đồng nhân thân thượng, hiệu quả lại đều là không giống nhau tới. Liên ở tô an ninh tự hỏi hết sức, đột nhiên, trên màn hình tới một cái mới nhất tin nhắn. Đêm nay, có rảnh sao? Thiệu, xem xong tin nhắn, tô an ninh lúc này mới nhớ tới. Không sai biệt lắm là thiệu lao ra tử hai tháng yêu cầu bổ sung một lần linh lực nhật tử. ân buổi tối 6 giờ. Tô An ninh nhanh chóng trở về một cái tin nhắn qua đi, đợi lát nữa đi đoán mệnh cửa hàng một chuyến, buổi tối có thể đi một chuyến trở về. Điện thoại kia đầu, thiệu tử hàng thu được tô An ninh tin nhắn lúc sau, thần sắc rõ ràng nổi lên một kia biến hóa. Một bên thiệu tử thần thấy thế, đối với thiệu tử hàng làm mặt quỷ nói, nhị ca, là ai tin nhắn? Ngươi chừng nào thì khởi sướng tin nhắn tới. Hắn hiểu biết nhà mình nhị ca, đại ca không qua đời trước, cũng là cái phóng đẳng không kềm chế được, nhưng đại ca ngoại ý muốn chết sau, nhị ca làm trong nhà đời kế tiếp trụ cột, cả người trở nên ổn trọng lên. Hắn đã hồi lâu không gặp nhà mình nhị ca có rõ ràng cảm xúc dao động. Vừa mới kia một chút, nhưng xem như có biểu tình, lại còn có thần thần bí bí bộ dáng. Loại tình huống này, lấy hắn kinh nghiệm tới xem luyến ái khả năng tính đạt tới 90%, đương nhiên, nếu là hắn đại ca nói, khả năng tính đạt tới 50%, bất quá này tỷ lệ cũng là thập phần chi cao. Ngay vậy, thiệu tử hằng lại là chậm rãi đưa điện thoại di động thu hồi, một đạo thanh lãnh tầm mắt nhìn về phía bên cạnh đệ đệ, ra ra phân phó làm sự, muốn biết, ngươi có thể hỏi hắn. Một câu ra ra tức khắc làm thiệu tử thần trên mặt tươi cười toàn không, vội vang nói, không cần, không cần. Nếu nói người một nhà thiệu tử thần sợ nhất ai, kia tất là thiệu lao gia tử, thiệu lao gia tử binh nghiệp ra tiếng, tuổi lớn, cũng là trung khí 10 phần. Giao hấn trong nhà tử bồi đó là thừa hành côn bổng phía dưới gia hiếu tử, hắn tử nhỏ chính là bị đánh tới đại, khi còn nhỏ đánh còn hảo, nếu là lớn như vậy, còn bị lao gia tử cầm gậy gộc giao hấn, hắn còn biết xấu hổ hay không mặt. Bất quá trước đoạn Nhật Tử Thiệu lao ra tử nằm ở trên giường bệnh hơi thở thoi thóp bộ dáng vẫn là dọa tới rồi Thiệu Tử Thần, nếu không phải Thiệu Lao gia tử đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa càng thêm sinh long hóa hổ, chỉ là lần này Lao gia tử bệnh hảo sau, lại như là lập tức minh bạch cái gì dường như, trực tiếp đem hắn cấp ném tới quân doanh tiến hành tập huấn. Lúc này đây, hắn bị phân phối đi tham gia một lần nhiệm vụ, lúc này mới có cơ hội ra tới chơi một chuyến, nếu không phải như vậy, Nhà hắn nhị ca sao có thể sẽ tham gia hắn như vậy trường hợp? Nhìn nhà mình đệ đệ bộ dáng, thiệu tử hàng đốn một lát sau lại tiếp tục nói, đi ra ngoài thời điểm chú ý điểm an toàn. Nhị ca, ngươi không cần nhắc nhở ta như vậy tàn nhẫn sự thật hảo không? Cùng lục tầm tên kia đánh cuộc còn không có quyết ra tháng bại đâu. Nay vừa đi còn không biết khi nào có thể trở về. Thiệu tử thân nói, nhịn không được đánh giá thiệu tử hàng thân sắc. Có thể là ngươi trở về quyết tháng phụ. Thiệu tử Hằng trực tiếp cho lời chắc chắn. Ngay vậy, thiệu tử thần trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười nói, hành, ca, ngươi chờ, ta cho ta các huynh đệ gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây cho ta tiến đưa. Một lát sau, thiệu tử thần cái gọi là huynh đệ top 5 top 3 đi tới thiệu ra hai huynh đệ ghế lô, mỗi người trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều cầm một ít rượu, những người này tuy rằng không tính là là cùng thiệu tử Hằng cùng nhau lớn lên. Nhưng cũng xem như thiệu tử hàng nhìn cùng nhau lớn lên, một đám ở thiệu tử hàng trước mặt cũng tự tại thực. Rượu quá ba tuần, ghế lô nội một đám đều uống say như chết, thiệu tử hàng nhìn nhìn thời gian sau, lấy ra di động, làm người lại đây nhìn này mấy người lúc sau, liền đứng dậy ra ghế lô. Chờ thiệu tử hàng vừa ly khai, nguyên bản một đám say dối tinh rối mù thiệu tử thần đám người lại là nhanh trong thức tỉnh lại đây. Tử thần, ngươi là nói tử hàng ca giao bạn gái. Ban đầu còn không phải thực xác định, hiện tại khả năng tính tăng trưởng đến 70%, bằng không ta đưa tiễn sẽ hắn có thể sớm như vậy rời đi, hơn nữa vừa mới còn không uống rượu. Khẳng định là vì hẹn hò Thiệu tử thần chắc chắn nói, chúng ta đây hiện tại. Đương nhiên là. Cùng. Thiệu tử thần nói, biểu tình bên trong là nói không nên lời giảo hoạt. Nhận được thiệu tử hàng điện thoại sau, tô an ninh đơn giản thay đổi một kiện đồ thể dục sau đó mang lên cái mũ lúc sau liền ra cửa, bộ dáng này đi ở trên đường, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng tô an ninh là ra cửa vận động, cũng sẽ không nhiều hoài nghi cái gì. Thiệu tử Hằng ở nhìn đến một cái ăn mặc vận động trang nữ nhân ở chính mình ngoài xe gõ cửa sổ thời điểm, còn có như vậy một cái chớp mắt phản ứng không kịp, ngay sau đó, ấn xuống cửa sổ xe, thấy rõ kia mũ hạ rõ ràng khuôn mặt khi, yên lặng mà khai cửa xe. Mà lúc này, Ở thiệu tử hàng cách đó không xa, thiệu tử thần đám người nhìn thực sự có một nữ nhân thượng thiệu tử hàng xe khi, một đám tức khắc đều nhiệt huyết sôi trào, thiệu tử hàng thế nhưng thật sự giao bạn gái. Đuổi kịp, đuổi kịp ở phát hiện thiệu tử hàng xe khai lúc sau, thiệu tử thần lập tức thúc dục trên ghế điều khiển bạn tốt. Thức mau, thiệu tử thần sở làm xe cứ như vậy chậm rãi đi theo thiệu tử hàng xe sau. Chỉ là, thực bất hạnh, vừa mới đi ra mấy trăm mễ. Thiệu tử hàng liền phát hiện phía sau đi theo chiếc xe. Mặt sau có người đi theo. Thiệu tử Hằng nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, tổ an ninh hướng tới kính chiếu hậu nhìn thoang qua, quả nhiên nhìn đến một chiếc xe ở không xa địa phương nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ở trong lòng đo lường tính toán một phen, lập tức đối với thiệu tử Hằng nói, không phải hướng về phía ta tới. Bên trong xe liền hai người, không phải hướng về phía tô an ninh tới, vậy chỉ có hướng về phía thiệu tử hàng tới. Triệu Tử Hằng ở nhìn chằm chằm kính chiếu hậu một lát sau, yên lặng mà thay đổi xe đầu, đem xe ngừng ở ven đường, lấy ra di động trực tiếp bắt đánh Triệu Tử Thần điện thoại. Lúc này, một khắc chiếc xe nội, đương Triệu Tử Thần di động vang lên, nhìn đến mặt trên lập lòe nhị ca hai trước khi, thiệu Tử Thần tâm tức khắc run run, an ủi chính mình không có khả năng bị phát hiện, sau đó chậm rãi chuyển được điện thoại. Nhị ca Triệu Tử Thần cố ý làm bộ một bộ vừa mới rượu tỉnh bộ dáng. Lầm bẩm mở miệng nói. Lại cùng đi xuống, năm nay ăn Tết người cũng đừng trở lại. Đơn giản một câu, trực tiếp bắt được thiệu tử thần mệnh môn. Còn chưa xuất sư, đã bỏ mình. Tử thần, tử hàng ca xe đã khai đi rồi, chúng ta truy sao? Đương nhiên không truy. Dù sao biết hắn bên người xuất hiện gọi là nữ sinh vật là được, về sau có rất nhiều cơ hội, chờ ta. Chờ ta khôi phục tự do trước. Thiệu tử thần yên lặng nói. bên kia Ở xác định mặt sau không đi theo chiếc xe sau, thiệu tử hàng mới lại một lần mang theo tô an ninh tới rồi thiệu ra chủ trạch. Cung thượng một lần bất đồng, lúc này đây, thiệu lao gia tử là trực tiếp ở dưới lầu đại sảnh chờ tô an ninh. Nhìn đến tô an ninh khi, liền lại nhiệt tình nói, tiểu sư phó, lại đến phiền thoái ngươi. Từ kia một ngày bị tô an ninh xem sau, vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ vẫn là đi bệnh viện kiểm tra rồi một phen, này một kiểm tra, Lại là phát hiện Thiệu lao gia tử thân mình trở nên hoàn toàn bình thường, một chút tật xấu đều nhìn không ra, thậm chí, Thiệu lao gia tử bởi vì niên thiếu khi dưỡng thương hộ lý không lo lưu lại cũng bệnh tật đều hảo, cái này làm cho Thiệu lao gia tử đối với Tô An Ninh bản lĩnh có tân nhận thức, thượng một cái sư phó, nhưng chỉ là kéo dài hắn thọ mệnh lại vô pháp trị. Trên người hắn vết thương cũ, cho nhau hỗ trợ. Tô An Ninh nhàn nhạt đứng như vậy một câu. Nghe vậy, Thiệu lao ra tử trong mắt ý cười càng sâu, này 2 tháng không thấy, vị này tiểu sư phó tựa hồ trở nên càng có nhân tình vị nhiều. Thiệu văn quân cùng thiệu tử hàng hai người đứng ở một bên, nhìn tô an ninh ruôi tay, cứ như vậy đem tay đắp ở thiệu lao ra tử trên tay, vài phút lúc sau, tô an ninh liền thu tay lại nói, Hảo, nếu không phải lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy quá tô an ninh bản lĩnh, bọn họ thật đúng là sẽ cho rằng tô an ninh là tới nói giỡn. Lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào? Thiệu lao ra tử đột nhiên thỉnh cầu nói. Không cần. Tô An Linh nói thẳng cự tuyệt, ở trong lòng nàng, nàng cùng thiệu ra chẳng qua là lẫn nhau lấy sợ cần thôi, thâm nhập kết giao gì đó, không cần phải. Vậy chờ lần sau lại tìm cơ hội đi. Thiệu lao ra tử đối với Tô An Linh cự tuyệt cũng không nhiều lắm thất vọng, như cũ lại cười nói, theo sau nhìn về phía thiệu tử hàng nói, tử hàng. Đưa tiểu sư phó trở về đi. ân Thiệu tử hàng cung kính gật gật đầu, theo sau mang theo tô an ninh đi ra thiệu ra. Nhìn hai người cầm tay mà đi bóng dáng, thiệu lao ra tử trên mặt nếp nhăn trên mặt khi cười ra tăng. ba Người đối vị kia tiểu sư phó có phải hay không có tính toán gì không? Thiệu văn quân nhìn nhà mình phụ thân trên mặt tươi cười, tổng cảm thấy lòng có khắc thường, mỗi lần đối phương lộ ra này tươi cười thời điểm giống nhau đều là ở tính kế gì đó thời điểm. Người có hay không cảm giác được tử hàng đối vị này tiểu sư phó có chút không giống nhau. Thiệu lao ra tử ý vị thâm trường nói làm vị kia tiểu sư phó tới cấp hắn trị liệu không nhất định phải tử hàng tự thân xuất mã nhưng hắn lại chính mình tự mình đón đưa lên nhà hắn tôn tử, hắn biết nhưng không có như vậy nhàn thời gian làm việc này. Thiệu văn quân một mặc hồi tưởng toàn bộ quá trình hắn vẫn là không thấy ra tới. Tử hàng đối vị kia có chỗ nào không giống nhau. Mà lúc này, thiệu tử hàng đã đưa tô an ninh tới rồi tô an ninh ra tiểu khu cách đó không xa địa phương. Ở tô an ninh lâm xuống xe khi, thiệu tử hàng rối tay từ phía sau lấy ra một phần văn kiện đưa cho tô an ninh. Tô an ninh tiếp nhận, mở ra vừa thấy, lại phát hiện bên trong là một cái tân kịch bản. Đây là lúc này đây chúng ta kinh khải cùng Hoa Bắc Đài truyền hình hợp tác một bộ phim truyền hình. Lần này tuyển giác từ kinh khải toàn quyền phụ trách, nữ chính nhân vật là cho ngươi chuẩn bị, này bộ kịch đem từ Trương Sơn tiếp tục đạo diễn. Thiệu tử hàng chậm dài nói, nhìn đến cái này kịch bản thời điểm, hắn trước tiên nghị đến thích hợp nữ chính người được chọn chính là Tô An Ninh. Hảo, ta trở về nhìn xem. Tô An Ninh nhìn lướt qua kịch bản, gật gật đầu. Đáp nhẹ, thiệu tử hàng nhìn Tô An Ninh cầm kịch bản chậm dài xuống xe, chờ đến Tô An Ninh thân ảnh không thấy thời điểm. Mới chẩm giải thu hồi ánh mắt Về đến nhà Tô An Ninh liền đem kịch bản cấp đem ra Thiệu tử hàng cấp Tô An Ninh Kịch bản tên là khoa cấp cứu chuyện xưa Nữ chính Hạ An là y học viện tốt nghiệp Một thiên tài y hiệp sư Y lý thuật cao siêu Một tốt nghiệp liền đến hoa hạ đứng đầu Một nhà bệnh viện tư nhân công tác Nhưng không nghĩ tới Một lần trước bệnh sự cố Một người bác sĩ sai lầm làm người bệnh sinh mệnh đe dọa Hạ An ra tay cứu người bệnh cuối cùng lại trở thành người trước đỉnh bao đối tượng, không những không được đến khen thưởng, ngược lại mất vốn, có thăng trước cơ hội. Đơn giản là, trước một người bác sĩ là nên viện viện trưởng nữ nhi, chuyện này sau, Hạ An không màng giữ lại nghĩa vô phản cố từ nhà này tư nhân bệnh viện rời đi, tới rồi mặt khác một nhà công lập bệnh viện đi làm. Hạ An gần nhất, đã bị an bài tới rồi trong bệnh viện bận rộn nhất phòng, khoa cấp cứu do đó ở khoa cấp cứu các hạng ca bệnh bên trong trầm rãi thu hoạch nhân sinh thể nghiệm. Kịch bản rất đơn giản, hoàn toàn là từ một ít trường hợp tổ hợp mà thành, toàn bộ chuyện xưa đều quay chung quanh sốt ruột khám khoa phát sinh. Xem hoàn chỉnh cái kịch bản, Tô an ninh đệ nhất cảm giác chính là nàng tưởng diễn cái này nữ chính cùng nàng trải qua có chút gần, bất đồng chẳng qua là lựa chọn con đường không giống nhau thôi. mà nàng, có điểm muốn thử xem một con đường khác rốt cuộc là cảm giác như thế nào Lập tức, Tô an ninh trực tiếp bắt thông tả lập điện thoại. Tả lập nhận được điện thoại lúc sau, liền từ đối diện lại đây. Cái gì kịch bản? Tả lập ngồi xuống, lập tức hỏi. Tô an ninh không nói nhiều, trực tiếp đem vừa mới xem kịch bản giao cho tả lập trong tay. Cái này kịch bản là kinh khải bên kia. ân Người muốn diễn nhân vật là? Hạ An, nữ chính. Tô an ninh nói vừa nói xong, tả lập ngây dại, nuốt nuốt chính mình nước miếng. Tiếp tục nói, ngươi là nói, này kinh khải kịch bản lại tuyển ngươi vì nữ chính. Không được. Này tin tức nếu là truyền ra đi, chỉ sợ đối với ngươi không quá có lợi. Tuy rằng nhân vật này thực hảo, nhưng tả lập trong lòng còn có có chút do dự. Nếu tô an ninh là kinh khải người, này nữ chính cấp tô an ninh một chút vấn đề đều không có. Nhưng tô an ninh là phong thần người, luôn ba chiếm kinh khải nhân vật sẽ không bị người ta nói nhàn thoại sao. Trương Sơn Đạo Diễn Đạo Diễn ta vừa mới diễn quá hắn cảnh giới, xuất phát từ đối ta thưởng thức, để cử ta đóng vai khoa cấp cứu chuyện xưa nữ chính. Tô An Linh nhìn tả lập, trực tiếp cấp ra lý do. Nghe vậy, tả lập vô ngữ, này lý do đều tìm hảo, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn thật không biết Tô An Linh cùng thiệu gia vị kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giới giải trí chung như vậy quan trọng tài nguyên tùy Tô An Linh sử dụng, nhưng hai người chi gian lại không có gì nhận không ra người quan hệ. Cho dù là giúp một cái vội thượng một lần cảnh giới cũng đủ còn đi. Hơn nữa, hắn còn có một loại dự cảm, Tô An Ninh đóng vai kinh khải tác phẩm tuyệt đối không phải ít. Lần này là dùng trương sơn nguy trang, như vậy tiếp theo đầu. Ban đầu còn tưởng rằng Tô An Ninh giới giải trí con đường thuận buồm xuôi gió, chính là hiện tại mới phát hiện, thuận buồm xuôi gió dưới tình huống, còn mai phục thật lớn song gió.